Chính là Mai Lạc vô tình mà đánh nát nàng cuối cùng một chút ảo tưởng, ta là dịch dung a chẳng qua là trước đây, hiện tại mới là ta chân thật bộ mặt, không biết kế vương phi nhìn còn thuận mắt sao. Một tiêm tử mắt trợ trắng, thiếu chút nữa khí ngất xịu đi, vung tay háo đi rồi, liền tiếp đón cũng chưa cùng chiến vương đánh, xem ra lúc này thật là khí mông. Hàng Trung võ lúc này cũng không rảnh lo cùng nàng so đo này đó lễ tiết thượng sự, chỉ là không dám tin tưởng mà nhìn Mai Lạc. Như thế nào cũng không có biện pháp đem trước mặt cái này linh khí bức người mỹ nhân cùng trước kia nhìn thấy cái kia sơn dã thôn phụ liên hệ đến cùng nhau. Phụ vương, nàng sắc thật chính là mai lạc, ngươi xem kia hai đứa nhỏ không cũng đều ở đầu sao. Thứ hôm nay trở đi ngài coi như ra ra lạc. Hàn thành mặc cười mễ mễ mà cấp hàn Trung võ giải thích nghi hoặc, nhưng là đồng thời cũng cho hắn một cái đòn nghiêm trọng. Ngày hôm qua vừa mới cưới hồi con dâu, hôm nay chính mình coi như ra ra, hơn nữa vẫn là hai cái 6 tuổi bảo bảo ra ra. Hàn Trung võ này trong lòng tổng cảm thấy không phải cái tư vị, chính mình nhi tử buồn ứng đáng giá càng tốt. Chính là nhìn vẻ mặt thỏa thuê đắc ý hàn thành mặc, hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ mà lắp đầu. Tiếp nhận mai lạc dâng lên tức phụ trà, hàn Trung võ cho nàng một cái đại hồng bao, sau đó tiểu thiên cùng ngọt ngào cũng đều ngoan ngoắn mà quỳ trên mặt đất cấp hàn Trung võ dập đầu ba cái, thanh thúy mà thể gọi, ra ra hảo. Nhìn này một đôi nhi phấn điêu ngọc chắc tiểu hoa nhi cùng kêu lên gọi chính mình ra ra, Hàn Trung võ mạc danh mà thế nhưng cảm thấy có chút kích động, nhìn hai đứa nhỏ đặc biệt là Tiểu Thiên thật giống như gặp được năm đó hàn thành mặc giống nhau. Cái này ý tưởng cả kinh Hàn Trung võ giật mình linh dùng mình một cái, nhưng là lại như là cỏ dại bén dễ nảy mầm nảy mầm giống nhau ở hắn trong lòng sinh trưởng tốt mở ra. dẫn tới hắn càng xem Tiểu Thiên càng cảm thấy hắn giống hàn thành mặc mà ngọt ngào còn lại là cực kỳ giống vong thê nhiếp tâm nhi. Hàn Trung võ dùng sức lắc đầu ném đi này điên cuồng ý niệm. Ra vẻ Trấn định đem sớm đã chuẩn bị tốt hai cái khóa trường mệnh coi như lễ gặp mặt đưa cho bọn họ, sau đó liền xua xua tay làm vài người đều trước đi ra ngoài, hôm nay hắn cảm thấy chính mình chịu kích thích có điểm đại, yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Hàn thành mặc cũng không nhiều quái giày phụ thân, vừa lúc hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm, cũng liền không ở bên này dùng cơm trưa. Hàn thành mặc phân phó quản gia đem vương phủ toàn thể nhân viên đều tập hợp ở sánh ngoài, sau đó tiến hành rồi một lần quan trọng dạy bảo. Một phương diện là bởi vì chính mình vừa mới tiếp nhận chiến vương phủ, cho nên nhất định phải tạo uy nghiêm. mà khác một phương diện còn lại là Mai Lạc trở thành này trong phụ nữ chủ nhân, có quyền đối sở hữu sự vụ tiến hành rồi giảng hòa xử trí. Ở thật dài một đoạn ân uy đều xem trọng dạy bảo lúc sau, Hàn Thành mặc đem Mai Lạc kéo đến trước người, đối toàn thể hạ nhân dân dạy đến. Ta mặc kệ trước kia kế vương phi là như thế nào quản giáo của các người, từ hôm nay trở đi này trong phụ nữ chủ nhân cũng chỉ có đương nhiệm vương phi một người mà tôi có chuyện gì đều có thể đi xin chỉ thị nàng, không cần lại hướng lao vương phi thông bình. Sau đó hắn có chỉ vào tiểu thiên cùng ngọt ngào nói đến, bọn họ từ giờ trở đi chính là này chiến vương phủ lý chính bài tiểu thiếu ra cùng tiểu tiểu thư, nếu ai dám đối bọn họ hơi có chầm trễ, cũng không nên trách ta không khách khí. Đều nghe rõ không? Nghe rõ. Mấy trăm hào người động tác nhất trí mà trả lời, thanh âm cực kỳ vang dội Đây cũng là ở hướng tân chủ tử tỏ lòng trung thành đâu. Đặc biệt là một ít trước kia không coi trọng hàn thành mặc các nô, giờ phút này hận không thể đem giọng nói đều kêu phá, lấy biểu đạt chính mình thành ý, sợ tân chủ tử một cái không cao hứng, chính mình liền bắt cơm khó giữ được. Xử lý xong một ít trong phủ việc vặt, một nhà bốn người mới có không ngồi vây quanh ở bàn ăn biên hưởng thụ muộn tới cơm trưa, vừa nói vừa cười mà hảo không thích ý, làm hàn thành mặc vừa lòng mà đôi mắt đều mị thành một cái phủng. Dựa theo Long Vận Vương Triều tập tục, cô dâu mới muốn ba ngày hồi môn. Ngày này hàn thành mặc đem sở hữu sự tình đều đẩy ra, sáng sớm liền bị hảo rất nhiều lễ vợ, vui sướng mà bồi tức phụ nhi hải tử cùng nhau về nhà mẹ đẻ. Chờ đến mai lạc tiến vào vọng mai sơn trang đại sảnh, tháo xuống bị hàn thành mặc cưỡng bách mang lên mũ có dèm là lúc, sở hữu ở đây người đều ngây dại, hảo mị à. Nhiều ít năm chưa thấy qua này Mỹ lệ dung nhan, không nghĩ tới lại lần nữa nhìn thấy thế nhưng là dai nhân gả làm người khác phụ khi, thật là hảo tâm toàn nào Còn không có rời đi vọng Mai Sơn Trang thẩm quý khang ghen ghét mà hàm răng đều phải cắn, ác độc mà nguyền rủa hàn thành mặc sớm chết đi làm cho Mai Lạc có thể lại lần nữa tái giá. Mà Bạch Minh Hiên tuy rằng ngoài miệng nói tiêu xái nhưng là nhìn thấy một đôi bích nhân hướng độc tôn tôn tiên nương kính trà khi hắn tâm không thể tránh né mà vẫn là có rút đau đớn một chút, xem ra muốn chân chính mà quên một người cũng không phải nói nói là có thể làm được à. Ở trong Sơn Trang nói nói cười cười náo nhiệt cả ngày, Mai Lạc đoàn người mới quay lại chiến vương phủ. Không nghĩ tới mới vừa tiến phủ, quản gia liền tới thông bình, nói là Hàn Thành Mặc tới một cái bạn tốt, đã ở đái khách đại sảnh chờ đã lâu. Hàn Thành Mặc vừa nghe quản gia giới thiệu liền biết là bạn tốt mạnh lưu phong tới, liền cười đối Mai Lạc nói, Lạc Nhi, ngươi cùng ta cùng đi trông thấy hắn đi. Tiểu tử này chính là giúp ta không ít vội đâu, tính lên cũng coi như là người ta bà mối. Mai Lạc Nghi hoặc hỏi đến, chỉ giáo cho. Lúc trước ta phụ vương bệnh nặng hết sức, thỉnh vô số danh y đều không thấy hiệu. Lưu Phong liền hướng ta để cử ngươi. Lúc ấy hắn liền nói ngươi nhất định có thể trị hảo ta phụ vương bệnh, còn nói nếu liền ngươi đều trị không hết nói, ta đây phụ vương liền thật sự không cứu. Sau lại ta liền nghe xong hắn nói đi trước trường Bạch Sơn, lúc này mới có chúng ta chi gian này đoạn kim ngọc lương duyên A. Hơn nữa hắn sau lại cũng giúp ta ra quá không ít lấy lòng ngươi chủ ý đâu, hiệu quả đều khá tốt, nếu không ta khả năng cũng sẽ không như vậy thuận lợi mà liền cưới đến ngươi A. Hàng thanh mặc vui dạo rực về phía Mai Lạc giới thiệu chính mình bạn tốt Mạnh Lưu Phong, ngôn ngữ gian đều là đối hắn cảm kích. Mà Mai Lạc lại càng nghe càng hòa đại, nói như vậy, mấy ngày nay buổi tối chính mình đêm không thể ngủ cả người đau nhức đầu sỏ gây tội thế nhưng là hắn. A Mặc, người nói Lưu Phong chính là tên đầy đủ gọi là Mạnh Lưu Phong, nhân xương hoa hoa đại thiếu. Di, Lạc Nhi nhận thức Lưu Phong. Khó trách hắn hướng ta để cử người đâu, chính là hắn cũng không có đề cập quá các ngươi là cũ thức a Bằng không lúc trước ta tới rồi Bạch Hà Trấn liền trực tiếp đi tìm ngươi không phải được, tỉnh còn phải trải qua tiểu thiên dẫn tiến. Hàn thành mặc có chút không hiểu. Hừ, Mạnh Lưu Phong người này, lột hắn ra ta nhận thức hắn ngương, hắn thiếu ta đổ vật còn không có còn đâu, như thế nào có mặt đối với ngươi nói nhận thức ta, còn không được sợ ta tìm hắn muốn nợ a Mai lạc trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Mà lúc này Mạnh Lưu Phong nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh liền thăm dò con vọng, muốn nhìn một chút có phải hay không Hàn thành mặc đã trở lại không nghĩ tới thế, nhưng thấy được một cái hiểu điệu thân ảnh, sợ tới mức hắn má ơi một tiếng chui vào cái bàn phía dưới, trong miệng không ngừng thì thầm, xong rồi xong rồi, thế nhưng thật là nàng, xem ra lần này ta muốn thảm. Chương 116 biểu tỷ biểu đệ. Hàn Thành mặc mang theo Mai là khi nói chuyện liền đến đại khách thính cửa, đứng ở cửa hướng bên trong tìm kiếm một vòng, không phát hiện có người, liền nghi hoặc hỏi dẫn đường tới quản gia, không phải nói Lưu Phong tại như vậy, người đâu? Quản gia cũng thăm dò hướng trông nhìn, kỳ quái vừa mới còn ở nơi này đâu, như thế nào ta liền đi tranh tiền viện công phu hắn đã không thấy tâm hơi đâu, chẳng lẽ là quá móc đi ra ngoài. Mai lạc lại để cái mũi nghe nghe, sau đó vô cùng xác định mà nói, gia hỏa này nhất định liền tại đây trong phòng, trên người hắn kia sợi son phấn mùi vị ta quen thuộc nhất bất quá, đó là ta đặc chế khắp thiên hạ độc nhất phân, còn không có gặp qua cái nào nam nhân giống hắn như vậy xú mỹ mỗi ngày hướng trên người tô son điểm phấn. Hàn thành mặc thâm biểu đồng ý, Hắn mỗi lần nhìn thấy mạnh lưu phong đều phải cách hắn ba thước có hơn, bằng không sẽ bị hơn hai đầu bờ ruộng vượng ghê tởm. Mai lạc xua xua tay làm quản gia tự cố vội đi, sau đó liền cùng hàn thành mặc vào đại sảnh, thuận tay còn đóng cửa lại, làm người nào đó không đường nhưng trốn. Sau đó liền đại mã kim đao mà dọn một phen ghế giữa ngồi ở cửa, cũng không ủng lực mà đi tìm người, liền ở nơi đó lạnh lạnh mà huy hiếp, mạnh, nói người giống như còn thiếu ta 10 hộp nguyệt hoa cao, 8 hộp 1 hương thủy còn có một lọ phấn mặt xương bạc. Lúc trước ngươi trộm mà đem vài thứ kia đều lấy chạy, cũng đã thiếu hạ ta một. Vạn lượng bạc, hiện giờ một năm đi qua, lợi tức liền tính một ngàn lượng hảo, tổng cộng một vạn một lượng, ngoan ngoan lấy tiền tới. Bằng không ta làm ngươi mặt biến thành hắc qua đen, làn da biến thành làm nhân sâm, dáng người biến thành đại phi heo. Không tin nói ngươi có thể thử xem. Mai lòng dạ hiểm độc, ngươi rực tiền A. Liên như vậy mấy cái chai lọ vại bình liền phải ta một vạn một ngàn lượng. Mạnh lưu phong lúc này cũng không né. Dù sao cũng trốn không xong, Mai Lạc nói rõ là biết hắn liền ở cái này trong phòng, cũng không tính toán buông tha hắn, hắn lại trốn cũng không làm nên chuyện gì, cho nên đơn giản liền khí giống giống mà ra tới. u bỏ được ra tới a Như thế nào không nhiều lắm ở cái bàn phía dưới nhiều ngốc trong chốc là đâu, nơi đó mặt phong cảnh hảo sao. Mai Lạc vô tình mà nói móc mạnh lưu phong, hàn thành mặc liền ở một bên đứng đờ người ra nhi, thoạt nhìn hai người kia không chỉ có là nhận thức đơn giản như vậy à. Mạnh lưu phong khí thẳng dầm chân, mai lòng dạ hiểm độc, người cái hát tâm can, không phải bắt người mấy bình bảo dưỡng phẩm sao, người đến nỗi phái người khắp thiên hạ đuổi theo ta muốn sao. Nga, lấy ta đồ vật không trả tiền còn không được ta hoặc là. Người đem ta dạy cho người thuật dịch dung đều dùng ở chốn nợ thượng là không. Thật đủ có tiền đồ. Mai lạc khinh thường mà trừng hắn một cái. Mạnh lưu phong cảm thấy chính mình bị nghiêm trọng xem thường, cho nên lập tức biệt bạch, mai lòng dạ hiểm độc. Ta lúc trước liền cùng ngươi nói ta là muốn kêu mấy bình đồ vật nhưng chưa nói muốn mua a Chính là ta cũng không có đồng ý a Lúc ấy ta liền nói những cái đó tổng cộng yêu cầu một vạn lượng bạc, tiền trao cháu múc, nhưng không nghĩ tới ngươi thế nhưng không nói một tiếng mà lấy mất, không hỏi tự giúp kia kêu, kêu trộm, ngươi biết không. Ta xem ngươi đừng kêu hoa hoa đại thiếu, sửa tên kêu hoa hoa đạo tạc được. Mai lạc cũng tới khí, nói chuyện một chút đều không lưu tình. Mạnh lưu phong có một chút ngượng ngùng. Nhưng là ngoài miệng lại một chút đều không chịu thua, mai lòng dạ hiểm độc, hai ta cái gì quan hệ à, ngươi thế nhưng còn cùng ta tính mãi như vậy rõ ràng. Thân huynh đệ còn minh tính số đâu, ngươi tính nào viên hành. Mai lạc hành hắn liếc mắt một cái. Mạnh lưu phong lập tức liền tạc bao, ta tính nào viên hành, ngươi nói ta tính nào viên hành, ta là ngươi biểu đệ a trên thế giới này cùng ngươi thân nhất người chi nhất, ngươi thế nhưng liền vì kêu mấy bình đồ vật nói ta là tạc. Biểu đệ làm sao vậy? Chính là ta thân ca ca tới. Muốn tử ta này lấy đồ vật cũng đến trải qua ta đồng ý. Ngươi nói ngươi đều 20 tuổi người, cả ngày liền biết tìm hóa hỏi liều ăn ăn uống uống, nếu không chính là khắp thiên hạ chạy loạn, một chút chính sự đều không làm, thật không biết cứu cựu như thế nào còn không có đem ngươi đánh chết. Mai lạc càng nói càng trôi chạy, liên quan đem hàn thành mặc cũng tiện thể mang theo. À mặc ngươi cũng đúng vậy như thế nào sẽ cùng cái này không chính sự ra hỏa trở thành bằng hữu đâu. Ta thật sự là hoài nghi ngươi tuyển bằng hữu ánh mắt. Gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ngươi nhưng đừng bị ra hỏa này cấp dậy hư. Hàn thành mặc sờ sờ cái mũi không dám nói lời nói, này có phải hay không cửa thành bốp cháy vạ lây cá trong ao à, hắn như thế nào ngoan ngoắn mà ở một bên ngồi cũng có thể trúng chiêu đâu. Mai lòng dạ hiểm độc, ngươi đừng nói như vậy khó nghe được không, ta như thế nào liền không chính sự, trong nhà kia mấy cái hiệu buôn không đều là ta ở xử lý sao. Ta mỗi ngày đều vội đến cùng cái con quay dường như... Như thế nào tới rồi ngươi ta đây liền thành chơi bởi lêu lồng ăn chơi chắc tăng đâu? Mạnh lưu phong thập phần không phục mà phản bác. Ta nói sai rồi sao? Nhà ngươi chẳng lẽ cũng chỉ có những cái đó liền tiểu lầu hoa lâu hiệu buôn không thành? Ta như thế nào nhớ rõ giống như kia chỉ là trong đó mấy cái nho nhỏ cửa hàng mà thôi đâu? Ngươi nếu không phải vì gần quan được ban lộc, hảo hảo hưởng thụ, ngươi sẽ đi xử lý kia mấy cái cửa hàng. Suy! Mai lạc vẫn là đối mạnh lưu phong khịt mũi coi thường. Xem hàn thành mặc từng đợt buồn cười, không nghĩ tới lấy tài mạo song toàn mà danh mãn kinh thành hoa hoa đại thiếu thế nhưng bị Mai Lạc làm thấp đi tới rồi bối bạm, này nếu là làm những cái đó luyến mộ hắn danh môn khuê tú cùng phố phường các thiếu nữ đã biết, phòng trừng sẽ đối Mai Lạc tập thể công kích đi. Mạnh Lưu Phong đã không dám lại cùng Mai Lạc đi xuống nói, cái này biểu tỷ độc miệng công vừa phát tác, căn bản chính là không hề có đạo lý nhưng giảng, không đem đối phương đánh bại nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho nên chính mình vẫn là thức thời mà nhận thua đi. Bất hòa nàng tranh luận. Hảo hảo, biểu tỷ đại nhân ngài nói cái gì chính là cái gì đi, ta phục còn không được sao. Chỉ cần ngài đừng cùng ta nhắc lại tiền sự, nói như thế nào ta ta đều nhận. Thiết, ta cái gì cũng không nghĩ nói ngươi, liền tưởng cùng ngươi đòi tiền, ngoan ngoán đem ta bạc cho ta nhổ ra, bằng không ta thế nào cũng phải làm ngươi mặt biến thành đầu heo không thể. À, không cần mỗi lần đều đánh ta xinh đẹp khuôn mặt chú ý, ngươi đây là ghen ghét ta mặt nhận người thích sao. Ngươi quá âm hiểm. Mạnh Lưu Phong sợ tới mức bưng kín mặt, sợ Mai Lạc thật sự nói được thì làm được. Cùng ta so xinh đẹp. Ngươi cảm thấy ai sẽ thua đâu. Cả ngày liền biết xú mỹ, ngươi cái bùn xỉn quỷ. Nói cái gì cũng vô dụng, thống khoái còn tiền. Mai Lạc đối với cái này biểu đệ chết ái tiền bắt chảy ra nước cá tính quả thực là không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thập phần hoài nghi tiểu thiền kia tham tiền tính cách chính là bị Mạnh Lưu Phong lây bệnh. Hàng thành mặc rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào nói, Lạc Nhi. Lưu Phong vắt cổ chảy ra nước thanh danh cùng hắn hoa hoa đại thiếu tên tuổi là giống nhau văng rồi, sở hữu cùng hắn đánh quá giao tế người đều biết hắn bùn xỉn ca tính, tưởng từ hắn nơi đó moi ra tiền tới so lên trời còn khó đâu. Hàng thành mặc chung quanh này đó bằng hữu đối với mạnh Lưu Phong quả thực là lại ái lại hận, hắn làm người rất là trượng nghĩa, chỉ cần ai có khó khăn hắn khẳng định ra tay tương trợ, vô luận là ra chủ ý vẫn là xuất lực khí cũng không có vấn đề gì, nhưng là ngàn vạn đừng đề cập đến tiền, kia không khác muốn hắn mệnh giống nhau Hắn tiền là chỉ vào không ra, không đến vạn bất đắc gì hắn đều sẽ không đem tiền móc ra tới. Hừ, hắn này không phải chết đòi tiền sự, căn bản chính là chết không biết xấu hổ. Ta lại không nợ hắn, dựa vào cái gì muốn miễn phí cung cấp cho hắn những cái đó quý giá đồ vật Người biết ta hoa nhiều ít tinh lực dùng nhiều ít quý trọng tài liệu mới chế tạo ra tới sao. Có thể miễn phí đưa cho hắn ta đều đã tạo, dư lại cần thiết đưa tiền. Thiên vương lão tử tới cũng ngăn cản không được ta lấy tiền. Mai lạc sức châu bỏ cũng lên đây. Hôm nay nói gì cũng đến đem tiền phải về tới, chuyện khác đều có thể dung sau lại nghị. Thanh Mạc Huynh, ngươi liền không quản quản ngươi tức phụ. Chiếu nàng như vậy kêu ngạo đi xuống, sớm muộn gì đến kỵ đến ngươi trên đầu đi. Mạnh Lưu Phong thấy Mai Lạc bên này nói không thông, liền bắt đầu chuyển vì hướng Hàn thành Mạc xin giúp đỡ, hy vọng hắn có thể trị được Mai Lạc, chỉ cần không cho hắn đem bạc đưa ra đi là được. Hàn thành Mạc cười cười, Lưu Phong, ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à, chỉ cần Lạc nhi cao hứng Nàng như thế nào làm ta đều sẽ duy trì nàng, cho nên ngươi cũng đừng ở ta này hưởng phí sức lực. Xin khuyên ngươi một câu, vẫn là ngoan ngoắn mà đem tiền còn cấp lạc nhi đi, bằng không ngươi chỉ sợ sẽ có quả đáng tử ăn nga. À, ngươi cái trọng sắc khinh Hiếu gia hỏa, ta khinh bị ngươi. Ta nhất định phải ở bằng hữu trung tuyên truyền ngươi là cái thê nô, thê vô độ sẽ làm mọi người nhạ báng, lại còn có có tổn hại với ngươi vương gia thanh danh. Ừ, hàng thanh mặc lại không sao cả mà nói đến, không quan hệ. Hoang nên ngươi rộng khắp tuyên truyền, ta làm thêm nô ta kiêu ngạo, ai có thể còn được. Xong rồi, ngươi chúng một loại tên là Mai Lạc độc, không có thuốc nào cứu được, ngươi nam nhân hùng phong sớm muộn gì đến bị nàng cấp toàn bộ tiêu diệt rớt, nghe ta một câu khuyên, vẫn là chạy nhanh rời đi cái này mà nữ đi, bằng không tương lai tưởng hối hận cũng không kịp. Mai Lạc nghe chính là nổi trận lôi đình, chảo quá trên bàn mâm đựng trái cây một viên quả táo liền chiều mạnh Lưu Phong tạp qua đi, Mạnh Lưu Phong, ngươi cái ăn cây táo, rào cây xung đồ vật. Rốt cuộc là ai biểu đệ, ngươi hẳn là hướng về ai ngươi biết không? Cũng dám sũ dục ngươi tỷ phu hưu ta, không muốn sống nữa có phải hay không? Mãnh lưu Phong một cái thiết bảng tiểu về phía sau ngửa người, hiểm hiểm tránh thoát mai là cám khí công kích, Mai lạc, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta biểu tỷ, xuống tay cũng quá độc các đi, lúc này nếu là tập chúng, ta ngạo nhân kiên đỉnh cái mũi liền sẽ bị ngươi tẹp bẹp. Ai làm ngươi vọng tưởng phá hư ta hạnh phúc hôn nhân? Mai Lạc một chút đều không ấy nấy, thậm chí còn thật đáng tiếc không tập trung. Cái này biểu để mỗi lần gặp mặt đều có thể đem nàng khí phát cùng, phòng chừng bọn họ hai người khí chẳng không hợp đi. Còn không phải ngươi quá mức hùng hổ doa người, ta này không phải không chiêu sao mới như vậy nói. Nữ nhân A, đại danh của ngươi kêu lòng dạ hay hỏi, nhũ danh kêu không nói lý. Mạnh lưu phong chơi bảo địa làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, kết quả lại lập tức đem mai lạc trọc cười. Hắc, ngươi cười, có phải hay không bạc liền có thể từ bỏ, cũng đừng lại làm thủ hạ của ngươi nơi nơi truy ta Mỗi lần làm tốt sự thời điểm bị đánh gãy thật là quá làm người phát điên, lâu dài đi xuống ta hạnh phúc liền không lạc. Mạnh lưu phong nhìn thấy Mai Lạc sắc mặt hòa hoãn, vội vàng nắm chặt cơ hội có tiền. Mai Lạc buồn cười mà nhìn hắn trêu chọc nói, ngươi không phải thường xuyên dịch dùng tránh thoát ta người sao, vì cái gì làm chuyện đó thời điểm thế nào cũng phải phải dùng chính mình mặt đâu. Nói cách khác như thế nào sẽ thường xuyên bị đánh gãy Nô, no, ta như vậy xoáy người như thế nào có thể làm không ta hồng nhan chi kỷ hảo hảo xem xem đâu. Nói, hắn còn làm ra một cái cực kỳ tự luyến biểu tình, chọc đến mai lạc lại là một trận cơm địa. Sau đó hai người liền liêu lên một năm từng người phát sinh sự tình tới, dường như vừa mới kia hai cái xảo túi bụi người không phải bọn họ giống nhau, kia một vạn một lượng bạc trướng trước nay đều không tồn tại quá dường như. Hàn thanh mặc nhìn hai người vừa mới còn ở kêu đánh kêu giết, đột nhiên liền bắt tay thân thiện, ý nghĩ nhất thời có chút theo không kịp, thoát nhìn bọn họ thật là biểu tỷ biểu đệ, này tính cách rất là hợp phép ra. Các người hai cái lưu đủ rồi sao? Ai có thể giúp ta giải thích hạ hai người các người rốt cuộc là cái gì quan hệ sao? Mai lạc lúc này mới nhớ tới còn không có cùng Hàn Thành mặc giới thiệu quá chính mình vị này biểu đệ, cho nên liền cho hắn đơn giản mà nói lên. Mà mạnh lưu phong còn lại là nỗ lực hồi ước chính mình lúc trước là như thế nào hướng Hàn Thành mặc để cử trường bệnh qua ý, ý hẳn là chưa nói quá nàng nói bậy đi. Ý người nam nhân này hiện tại đối nương tử ái trình độ, chính mình trước kia muốn thật là nói qua nàng cái gì nói bậy. Hắn khẳng định xét đều công đạo, kia chính mình lại không thiếu được ai một đốn cửa trách. Tuy rằng chính mình thực vui vẻ biểu tỉ tìm được rồi thuộc về chính mình hạnh phúc, nhưng là tưởng tượng đến nàng về sau cũng ở tại kinh thành, ly chính mình như vậy gần. Hắn liền ra đầu tê giải ai biết cái này mà nữ một cái không vui sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Hồi tưởng khởi chính mình những năm gần đây giúp nàng thử qua các loại hiếm lạ cổ quái dược cùng với những cái đó hù chết người khó chịu phản ứng, còn có nàng mỗi lần bị chính mình chọc nóng nẻ lúc sau đối chính mình ngôn ngữ độc hại. Hắn này tiểu tâm can liền thẳng run, xem ra chính mình về sau đến cẩn thận một chút, ngàn vạn chớ chọc tới rồi nàng. Hàn thành mặc rốt cuộc hiểu biết rõ ràng mai là cùng mạnh lưu phong quan hệ, đồng thời cũng đối mạnh lưu phong thân phận có tân nhận thức, nguyên lai like vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là một cái tuổi trẻ tài cao hoa hoa đại thiếu mà thôi, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng là có hiển hoách bối cảnh người. Nhà hắn là một cái võ lâm thế ra, nhưng là hắn lại là trong gia tộc một cái dị loại, không hảo hảo đi giang hồ lộ. 12 phải tệ đến kinh thành nhân vật nổi tiếng hàng ngũ chung, hơn nữa đam mê lưu luyến buổi hoa, thiếu chút nữa không đem hắn tra trái tim khí ra bệnh tới. Mai Lạc Ngẫu thân là mạnh lưu phong ruột thịt tiểu cô cô, nhưng là bọn họ hai người lại là ở một lần ngoài ý muốn tương nộ chung ngẫu nhiên biết lẫn nhau biểu huynh muội quan hệ. Bởi vì Mai Lạc mẫu thân bức họa vẫn luôn đều ở mạnh gia gia, nàng là nhà bọn họ một cái truyền kỳ nhân vật, cũng là mạnh lưu phong phụ thân thúc bá nhóm yêu thích nhất tiểu muội muội. Cho nên Mạnh Lưu Phong từ nhỏ liền biết cô cô diện mạo cùng nàng sở hữu sự tích, càng biết nàng có một cái nữ nhi từ nhỏ đã bị vứt bỏ. Mạnh ra đã từng ở biết được tin tức sau phái gia nhân thủ đi trước trường Bạch Sơn tìm kiếm, chính là lại tin tức đều không, liền ở bọn họ đều bi thương mà cho rằng cái này tiểu nữ hài táng thân dã thú chi bụng khi, Mạnh Lưu Phong lại ở nàng 15 tuổi năm ấy ngoài ý muốn gặp được nàng. Lúc ấy nàng cũng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiểu, hơn nữa cùng hắn tiểu cô cô lớn lên cơ hồ giống nhau như lúc. Nhiều lần do hỏi, cuối cùng xác định nàng chính là cô cô cái kia tiểu nữ nhi. Tin tức chuyển quay lại mạnh ra lúc sau quả thực là khiến cho một mảnh vui mừng, các trưởng bối đem nàng thượng thiên, thiếu chút nữa đem này tiểu cô mãi mãi cung lên. Chính là sau lại sợ làm cho không cần thiết phiền thoái, Mai Lạc kiên trì trở lại trường Bạch Sơn, lại còn có đối ngoại phong tỏa nàng còn ở nhân thế tin tức. Mạnh ra vì có thể tùy thời biết Mai Lạc tin tức, liền đem mạnh lưu phong phái đến Mai Lạc bên người nhưng là chờ đến hắn lại lần nữa tìm được nàng thời điểm nhìn thấy chính là nàng đỉnh cái bụng to bộ dáng mà hai tử phụ thân đã chết, thiếu chút nữa không đem hắn hủ chết. Vì không bị các trưởng bồi đánh chết, Mạnh Lưu Phong chỉ có thể giấu dếm không báo, hơn nữa lưu tại mai lạc bên người chiếu cố nàng, mai cho đến nàng phiền chán đem hắn đuổi đi đi mới thôi. Mạnh Lưu Phong rời đi trường Bạch Sơn cũng không dám hồi mạnh ra, chỉ có thể hưu thư một phong nói là chính mình muốn xử lý một ít gia tộc sản nghiệp, cho nên liền đến kinh thành khai mấy nhà tiểu lâu cùng hoa lâu. Mà hắn ở một năm trước đi thăm Mai Lạc rời đi khi mượn gió bẻ mang đem nàng mới vừa luyện chế tốt mấy bình bảo dưỡng phẩm đều cấp phủi đi đi rồi. Mai Lạc phát hiện sau khi nổi trận lôi đình liền phái người nơi nơi truy tung hắn, liên tiếp phá hư hắn chuyện tốt, thẳng đến hắn vừa mới chui đầu vô lưới. Hàng thành mặc nghe xong Mai Lạc giới thiệu, không cấm thầm than, chính mình cưới đến nương tử rốt cuộc còn có bao nhiêu không muốn người biết thân phận cùng bí mật à, xem ra chính mình cả đời này chỉ là bật mí đều đủ đội. Nhưng là tưởng tượng đến mai lạc trên người còn có không biết nhiều ít tầng bí ẩn khăn che mặt, hàn thành mặc lại hứng khởi nồng đậm hứng thú, hắn có cả đời thời gian tới hảo hảo hiểu biết nàng, nhật tử tràn ngập cùng kinh hỉ, cảm giác rất không kém. Mạnh lưu phong thấy mai lạc cấp hàn thành mặc đều nói xong, liền chiều hai người vừa chắp tay, biểu tỉ, ta phía trước không biết là người thành thân, cho nên không có chuẩn bị hạ lễ, quay đầu lại nhất định bổ thượng. Gì? Ta không nghe lầm đi, vắt cổ chảy ra nước cư nhiên muốn rút mau. Mai Lạc đào đào lỗ thai, quả thực cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai, quen biết nhiều năm, mỗi lần đều là hắn tử chính mình kia liền hống mang đoạt lấy đồ vật, trước nay không gặp hắn ra quá huyết, chẳng lẽ chính mình rốt cuộc có thể nhìn thấy quay đầu lại tiền sao? Mạnh Lưu Phong cười hắc hắc, hắc hắc, biểu thị, ta cũng không phải hoàn toàn vắt cổ chảy ra nước lạc, nên hoa tiền ta còn là sẽ hoa. Mạnh Lưu Phong, ngươi là nói ta cho ngươi vài thứ kia đều không đáng giá tiền sao? Mai Lạc khẩu khí lại nguy hiểm đi lên. Không đúng không đúng. Tuyệt đối không phải cái kêu ý tứ, biểu tỉ cho ta vài thứ kia đều là vật đáo vô giá, cho nên ta mới không có cho người tiền, bằng không không phải làm thấp đi những cái đó tiên vật giá trị sao. Mạnh lưu phong vội vàng đốt mông ngựa, những cái đó bảo dưỡng phẩm hiệu quả tốt đến không được, xem chính mình Thủy Linh Linh khuôn mặt sẽ biết, cho nên tuyệt đối không thể đem mai lạc này tôn đại thần cấp trọc giận chặt đứt nguồn cung cấp chính mình đã có thể xong đời. Không phải liên hảo, quay đầu lại liền vài thứ kêu tiền cùng nhau đều cấp tính chính là cho ta tốt nhất tân hôn hạ lễ. Nga, hào đi. Mạnh lưu phong vẻ mặt thịt đau mà đáp ứng rồi, ai làm nàng rốt cuộc thành thân đâu, chính mình hạ lễ đưa quá ít cũng lấy không ra tay. a đúng rồi, còn phải truyền tin tức hồi mạnh ra, nói cho bọn họ cũng tới đưa hạ lễ đâu, không có kịp thời nói cho bọn họ mai lạc thành thân tin tức chính mình đều đến bị bái rớt một tầng ra, hy vọng chính mình hiện tại truyền tin tức trở về có thể xem như lập công chuộc tội đi. Mạnh Lưu Phong đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay tới lúc ban đầu mục đích, nhìn thoáng qua Mai Lạc, sau đó mới cười xấu xa đối hẳn Thành mặc nói, Thành Mạc Huynh, Nga không, là biểu tỷ phu, ngươi nghe nói không, hiện tại kinh thành dân chúng đều quản ngươi tân hôn thê tử kêu giã Vương Phi đâu. chương 117 thủ phong trống. Giã Vương Phi. Ta nơi nào giã? Mai Lạc vừa nghe Mạnh Lưu Phong cách nói lập tức liền không vui, lạnh thanh âm chất vấn nói. Mạnh Lưu Phong liên tục xua tay, không phải ta nói. Ta chỉ là nghe thấy mãn đường cái ba tánh đều ở nói láo, ta mới chạy tới thông chi tỷ phu, bằng không ta rõ ràng suy đoán hắn cưới người rất có khả năng chính là ngươi, trốn còn không kịp đâu, như thế nào còn sẽ chui đầu vô lưới mà tới làm ngươi thu thập. Hừ, này cũng kêu thu thập. Ngươi có phải hay không không nhớ rõ chân chính thu thập là bộ dáng gì? Hào vết xẻo đã quên đau sao? Mai là khó chịu mà châm chọc hắn, nếu không phải xem ở hắn xem như chính mình cùng hàn thành mặc bà mối phân thượng. Hôm nay không có khả năng liền dễ dàng như vậy buông thả hắn, hắn thế nhưng còn không biết đủ. Không có không có, ta chưa nói ngươi hôm nay thu thập ta, kia chỉ là ta trước đó suy đoán sao, ngài cũng đừng cùng ta so đo thành sao. Mạnh lưu phong định nọt mà cười xin tha, hắn nhưng không nghĩ kiến thức lao hổ phát huy công lực. Hàn thành mặc thấy ngày thường không sợ trời không sợ đất mạnh lưu phong thế nhưng giống chuột thấy miêu dường như sợ mai lạc, thật sự là có chút không rõ, nàng tuy rằng là hùng chút, nhưng cũng không đến mức như vậy đáng sợ đi. Chờ ngày nào đó nhất định đến hảo hảo khảo vấn một chút tiểu tử này rốt cuộc chịu quá lạc nhi nhiều ít ngược đãi. Mai lạc trắng mạnh lưu phong liếc mắt một cái, sau đó lầu bầu một câu, vô dụng ra hỏa. Đừng ở kia trang, chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi cái này dạ vương phi là chuyện như thế nào đi. Tuân lệnh Mạnh lưu phong khoa trương mà đáp lại, thành công dứt lấy mai lạc một cái đại bạch mắt lúc sau mới đem hắn vừa mới ở tiểu lầu nghe được sự tình tự thuật một lần. Nguyên lai! Like. Toàn bộ kinh thành hôm nay sáng sớm liền bắt đầu ở điên truyền một tin tức, tân nhiệm chiến Vương hàn thành mặc cưới thê tử là một cái, diện mạo kỳ xấu, còn mang theo hai cái con chồng trước, trong nhà càng là nghèo đến không xu dính túi, nguyên bản hẳn là cái nam nhân tránh chi e sợ cho không kịp mặt hàng. Nhưng là nàng sẽ một loại kỳ dị mỹ thuật, ở nhìn chúng hàn thành mặc lúc sau liền đối hắn dùng, kết quả khiến cho hắn khăng khăng một mực đến yêu nàng, sau đó còn liền của hồi môn đều xử lý mà cưới vào cửa. Chính là cái này tân nhiệm vương phi không chỉ có xuất thân không cao, tính tình càng là kiêu ngạo ước ngạnh, vào chiến vương phủ liền đoạt quyền trưởng ra, lại còn có không sự cha mẹ chồng, động một chút đánh chửi, ra man cực kỳ. Hiện tại kinh thành dân chúng đều xưng hô nàng vì dã vương phi, hơn nữa sôi nổi ai điếu hẳn thành mặc thế nhưng cưới như vậy hắn thề, đáng thương hắn thiên nhân chi tư, càng là bôi nhọ hắn chiến vương chi danh, đã bắt đầu có rất nhiều người chờ đợi hắn sớm ngày thoát khỏi mê hoặc tốc tốc như thế. Mai Lạc nghe Mạnh Lưu Phong giới thiệu Hỏa khí càng lúc càng lớn, chờ đến hắn nói xong thời điểm, đã khí vô án dựng lên, "Là ai như thế bại hoại ta thanh danh, ta sẽ mị thuật. Ta sẽ con mẹ nó cái gì mị thuật a? Hàn Thanh Mặc, ngươi nói, ta như thế nào mị hoặc ngươi?" Hàn Thành Mặc vội vàng trấn ăn nàng, "Lạc Nhi đừng tức giận à, đừng nghe những cái đó vô chi bá tánh hổ ngôn loạn ngữ. Ngươi sao có thể sẽ kia quỷ xả mị thuật sao, muốn sẽ cũng là ta sẽ, lúc này mới có thể đánh bại đông đảo địch nhân ôm được mỹ nhân về." Hàn Thành Mặc nói trọc cười mai lạnh, Xem chóng váng mạnh lưu phong, này cũng quá có thể xả đi. nay vẫn là cái kêu ít khi nói cười, cả ngày lạnh như băng phản phất không dính khói lửa phàm tục giống nhau hàn thành mặt sao. Đáng giận chính mình họa sĩ không tốt, bằng không nhất định phải đem hắn giờ phút này nhu tình mật ý phát họa xuống dưới, cấp chư vị bằng hữu chuyên độc, làm mọi người đều đến xem hắn có phải hay không đổi tính hoặc là yêu quái bám vào người. Xem này tư thế, hắn là muốn ở thê nô trên đường dũng cảm tiến tới A. Mai lạc liếc mắt một cái thần sắc không ngừng biến Lưu phong Không hy đến phản ứng hắn, tùy ý hắn tiếp tục ở ngày đó mã hành không, ngược lại đối hẳn thành mặt nói, thử, miệng lươi chân tru. Đừng nói những cái đó vô dụng, vẫn là ngấm lại xem rốt cuộc là ai muốn như vậy bôi nhọ ta đi. Nhìn một cái này đồn đãi đem ta nói, giã man ta cũng liền nhận, như thế nào liền bá chiếm sáng nghiệp, đánh chửi cha mẹ chồng bực này đại nịch bất đạo tội danh đều cho ta an thượng, này nếu là không chạy nhanh ngăn lại nói, còn không nhất định có thể cho truyền thành bộ rắn gì. Đến lúc đó đã có thể không riêng gì ta một người mất mặt vấn đề, ngươi cùng toàn bộ chiến vương phủ thanh danh đều đến cùng nhau bồi đi vào. Hàn thành mặc nguyên bản chỉ lo bác gia nhân vui vẻ, căn bản là không nghĩ nhiều, hiện tại kinh Mai Lạc này vừa nhắc nhở, trong lòng lập tức trông cảnh báo sao vang, xem ra người này mình nếu là hướng Mai Lạc, trên thực tế là phải đối phó chính mình, nếu chính mình không thể xử lý tốt lần này lời đồn sự kiện, như vậy thế tất sẽ xử chiến vương chi danh ở ba tánh trong lòng mất đi uy tín. Cuối cùng sự hoàng đế hạ chỉ gian dạy thậm chí là thu hồi chiến vương quyền lợi. nay thật đúng là hảo thâm tâm cơ a Lạc nhi, ít nhiều ngươi nhắc nhở, ta tưởng ta biết nên làm như thế nào. Hàn thành mặc nắm lấy mai lạc tay thành tâm nói lời cảm tạ. Chúng ta phu thê chi gian không cần như thế khách khí, hơn nữa ngươi nếu không phải bận về việc an ủi ta, cũng khẳng định có thể kịp thời phát hiện trong đó miêu nị. Chẳng qua liền không biết là ai muốn như thế mất công mà đối phó chúng ta đâu. Mai Lạc hồi nắm lấy Hàn Thành Mặc tay ôn nhu nói đến, vừa rồi bạo nộ hỏa khí cũng chậm rãi bình ổn xuống dưới. Ma nan một cái chúng ta làm Hàn Thành Mặc trong lòng ấm áp, nguyên lai like đây là phu thê đồng tâm cảm giác a, hạnh phúc cảm mãn phân. Cái này ta sẽ phái người đi hảo hảo điều tra, nhất định làm màn này sau làm chủ người không chỗ có thể ẩn nấp. Hàn Thành Mặc ngữ khí lành lạnh lẽo, hắn không thể đem kêu lời đồn phóng ra giả trộm tới băm, có chuyện hướng về phía chính mình trực tiếp tới a, dám như thế hám hại bảo bối của hắn Lạc Nhi, thật là sống không kiến nhẫn. Ấn, ngươi cũng có thể mượn dùng một chút tiểu thiên lực lượng, đừng coi thường hắn, tia tiểu tử hỏi tham bắt quái công lực đều có thể xưng được với là thám tử tổ tông, hơn nữa hắn hiện tại đem ta trong cung những cái đó tinh anh đều điều động tới, trong kinh thành phỏng trừng nhà ai tiểu miêu tiểu cầu ném, nhà ai nửa đêm cãi nhau hắn đều có thể biết, ngươi hỏi một chút hắn sẽ càng mau mà được đến hữu dụng tin tức, mai lạc trực tiếp bán đứng chính mình như tử, miễn phí lao động không cần bạch không cần. Sớm mà kết thúc này ra trò Khôi hài cũng hảo còn chính mình một cái trong sạch thanh danh. Hàn Thành mặc gật đầu tỏ vẻ đã biết, hắn sẽ không khách khí mà hảo hảo sai xử cái kia tiểu gia hỏa, rốt cuộc chính mình cũng ra đồng tiền lớn. Mạnh Lưu Phong mới từ chính mình các loại trong ngảo tưởng trở về liền nghe được tiểu Thiên tên, vì thế vội vàng thoa qua tới hỏi, "Biểu tỷ, tiểu Thiên cùng ngọt ngào hiện tại ở nơi nào đâu? Ta đều một năm chưa thấy được bọn họ, rất là tưởng niệm đâu." Kia hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa trước mắt còn không có bị Mạnh ra biết. Bằng không khẳng định sẽ tiếp trở về hảo hảo khoản đãi một phen, tưởng tượng đến toàn bộ mạnh gia liền chính mình một người biết hai cái tiểu bảo bối hơn nữa cùng bọn họ cùng nhau sinh sống lâu như vậy, mạnh lưu phong liền ngăn không được mà đắc ý, lại quên mất hắn sẽ bởi vì giấu giếm tin tức mà ai nhiều ít hảo tấu. Mai lạc nhìn không hề trầm tư mạnh lưu phong, đầu tiên là trào phúng một hồi, lại miên man suy nghĩ chút cái gì a Bao lớn người còn cùng cái tiểu hài tử dường như, luôn là thỉnh thoảng lại thất thần tưởng đông tường tây. Này nếu là lại nghiêm trọng nói ta phải cho ngươi khai dược chỉ trị. Vừa lòng mà nhìn thấy Mạnh Lưu Phong ngượng ngùng mà gãi gãi đầu hơn nữa tỏ vẻ về sau nhất định sẽ không chế nàng mới tiếp tục nói đến. Ngọt ngào bị ta mẹ nuôi Lưu tại vọng Mai Sơn Trang chơi mấy ngày, Tiểu Thiên vội vàng trù hoạch kiến lập hắn phòng vũ lâu đâu. Mạnh Lưu Phong trong lúc nhất thời không nghe minh bạch, vọng Mai Sơn Trang ta biết, nhưng là phong vũ lâu là thứ gì đâu. Mai Lạc cho hắn giải thích, Tiểu Thiên muốn phát huy hắn bắt quá sở trường đặc biệt Chuẩn bị kiến một cái trên đời này lợi hại nhất tình báo tổ chức, tên đã kêu Phong Vũ lâu, hiện tại đang ở tổ kiến đâu, ngươi nếu là có hứng thú có thể đi vào tham một chân, phòng trưởng Tiểu Thiên sẽ cùng ngươi có chuyện liệu. Mạnh Lưu Phong vừa nghe quả thực liền tới rồi hứng thú, tốt như vậy chơi sự hắn sao lại có thể bỏ lỡ đâu. Biểu tỷ, tỷ phu, vậy các ngươi chậm rãi liệu, ta đi tìm Tiểu Thiên đi a, hắn làm chuyện lớn như vậy nghiệp, ta này làm cứu cựu như thế nào cũng đến giúp đỡ một phen a. Nói xong liền hỏi Tiểu Thiên vị trí. Sau đó một trận gió dường như chạy. Hàn thành mặc không hiểu ra sao mà nhìn Mai Lạc, hắn liền một chút đều không kinh ngạc một cái sáu tuổi hài tử phải làm như vậy đại chuyện này. Hơn nữa cư nhiên còn đi theo cùng nhau đi xem náo nhiệt. Mai Lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng tình mà nói, đáng thương A Mặc, bị dọa ngu đi. Trên thực tế ta vẫn luôn đều cho rằng tiểu thiên hiện tại như thế yêu nghiệt cùng cái kia không đàng hoàng mạnh lưu phong có rất lớn quan hệ, lúc trước ta liền không nên làm hắn lưu tại chúng ta bên người. Giáo hỏa này từ nhỏ đến lớn không thiếu cùng Tiểu Thiên cùng nhau làm chuyện xấu, thường thường liền sẽ giáo Tiểu Thiên một ít lung tung rối loạn đồ vật. Người nói hắn sẽ cảm thấy Tiểu Thiên làm chuyện gì là không bình thường sao? Phòng trưng ngày nào đó Tiểu Thiên nói phải làm hoàng đế hắn khả năng đều sẽ đi giúp đỡ Chiêu binh mãi mã đâu. Biểu Tỷ, sau lưng nói người nói bậy là không đạo đức hành vi. Ta cùng Tiểu Thiên kia theo cùng chung chí hướng, chúng ta là bạn vong niên không được sao? Mạnh Lưu Phong không biết như thế nào lại đi vòng vèo trở về. Vừa lúc nghe thấy được Mai Lạc nói, liền vì chính mình bị bạch. Gì, ngươi như thế nào lại về rồi? Mai Lạc nhìn từ cửa bay vút tiến vào Mạnh Lưu Phong rất là nghi hoặc, không biết hắn là vì chuyện gì. Mạnh Lưu Phong thần thần bí bí mà ngắm ngắm hàn thanh mặc, sau đó vẫn là quyết định bắt quái một chút, biểu tỉ, ngươi hiện tại đã trở lại, không chuẩn bị làm người kia biết không? Mai Lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cái ba tám, như thế nào như vậy hảo hỏi thăm đâu? Có ngươi chuyện gì? Hắc hắc, tò mò sao? Ta liền muốn biết có hay không náo nhiệt có thể thấu à, muốn hay không ta trước thông chi một chút trong nhà mặt miễn cho hỏng rồi chuyện của ngươi. Mạnh Lưu Phong bám giết không tha mà tiếp tục truy vấn. Mai Lạc suy nghĩ một chút, sau đó đôi hắn nói, cũng hảo, thông chi một chút cứu cứu bọn họ, trước có khác người tới ta này, ta còn không nghĩ hiện tại liền cùng hắn gặp mặt, hơn nữa ta thủ còn không có báo đâu, chờ ta đẳng ra không tới thu thập cái kia láo tiễn người lúc sau lại nói. Mạnh Lưu Phong vừa nghe có chính mình phân công, lập tức liền tới tinh thần đầu. Vui sướng mà nói: "Bao ở ta trên người đi, ta nhất định làm thỏa thỏa, ngươi nếu là còn có cái gì phân phó, tùy thời gọi đến ta à, tỷ phu có thể tìm được ta." Nói xong liền tung ta tung tăng mà chạy, lần này không lại sát hồi Mã Thương, phòng trừng là hoàn thành Mai Lạc công đạo nhiệm vụ đi. Mai Lạc bất đắc dĩ mà đối Hàn Thành mặc nói: "Thấy được không, có như vậy cứu cứu còn có thể không đem Tiểu Thiên mang thành như vậy, ai, gần mực thì đen a." Hàn Thành mặc có nghĩ thầm nói Tiểu Thiên nhất giống vẫn là ngươi. Nhưng là lời nói đến bên miệng lại nuốt đi trở về, vẫn là chớ chọc hô nàng tương đối hảo, ai biết nàng có thể hay không báo nổi, chọn cái an toàn điểm để tài đi. Lạc nhi, nghe ngươi cùng Lưu Phong nói ý tứ, ngươi giống như còn có người nào muốn gặp lại không gặp. Mai là có cái kẻ thù sự đã nói qua, nhưng là này lại toát ra một cái thần bí nên thấy người hàn thành mặc cũng có chút tò mò. Nga, cái này à, không phải cái gì đại sự, sớm muộn gì ngươi sẽ biết, thời cơ tới rồi ta tự nhiên liền sẽ nói cho ngươi. Mai Lạc cũng không che lấp, có cái gì nói cái gì. Như vậy thái độ đảo cũng làm Hàn Thành mặc cảm thấy trong lòng không có ngợt đáp, nếu Lạc Nhi không nói kia khẳng định là có nàng khổ chung, chính mình từ từ thì đã sao. Mai Lạc thực vui mừng Hàn Thành mặc không có giống bình thường nam tử như vậy do hỏi tới cùng mà truy vấn cái không ngừng, thực vừa lòng hắn hoàn toàn tin tưởng chính mình thái độ, sau đó khen thưởng hắn một cái môi thơm, Hàn Thành mặc nhạc hưởng thụ Mỹ nhân ân, lại cũng có chút tiếc nuối nơi này là đại sảnh bằng không hắn nhất định sẽ làm này ngồi sao chi hỏa phát triển trở thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Hai người ngọt ngọt ngào ngào mà trở về chính mình trong viện, chính là không nghĩ tới chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, lời đồn sự kiện không đợi tìm được mặt mày, hoàng đế Thánh Chỉ lại đến. Thánh Chỉ hạ, chiến vương Hàn Thành mặc tiếp chỉ. Lần này tới vẫn là hoàng đế tâm phúc thái giám Đức Hỷ. Hàn Thành mặc là ở trong thư phòng đơn độc tiếp ý chỉ, tiễn đi nước Hỷ, hắn mặt âm trầm mà phản phất báo tắp sắp đã đến Mai Lạc chờ đến Đức Hỷ Ly phủ lúc sau, đến thư phòng tới tìm Hàn Thành Mặc, vừa lúc nhìn đến hắn khó coi sắc mặt, liền quan tâm dò hỏi: "Làm sao vậy a Mặc? Xảy ra chuyện gì sắc mặt như vậy không tốt?" Hàn Thành Mặc kéo qua Mai Lạc ôm vào trong ngực, dùng cằm nuốt ve nắng tóc, thanh âm rầu dĩ mà nói: "Lạc nhì, vừa mới hoàng đế tới chỉ nói Bắc Man quốc phạm ta biên cương, muốn ta mang theo Hàn ra quân đi chống đỡ xâm lấn, này vừa đi không nhất định phải bao lâu đâu, ta sẽ tưởng ngươi." Mai Lạc một đẩy ra hắn: "Thế nào?" vừa mới thành thân liền chuẩn bị làm ta phòng không gối trước sao. Hàn thành mặc trột dạ không thôi mà, lạc nhi, ta cũng không muốn rời đi ngươi nửa khác, nhưng là này không chỉ có là hoàng đế ý chỉ, càng là ta sứ mệnh a Mai là khó thở, dùng sức chọc một chút hắn đầu, ngươi xem là cái thông minh, như thế nào gặp chuyện liền một cây gân đâu. Hàn thành mặc chảo quá nàng tắc quái tay nhỏ, đặt ở bên miệng hôn một cái, đừng dùng như vậy mạnh mẽ, ta ra giày thịt béo mà chọc không đau, ngươi ngón tay như vậy tiểu nộn, làm đau ta nhiều đau lòng A Mai Lạc rút về ngón tay, thiếu cho ta nói gần nói xa, đừng tưởng rằng nói hai câu buồn nôn nói ta liền sẽ từ bỏ cười nhạo ngươi, ngươi nói ngươi như thế nào liền không thể ngẫm lại biện pháp bất hòa ta tách ra đâu. Hàn Thành mặc khó xử mà nói, Lạc nhi, ta cũng bạn phần không nghĩ đem chính ngươi lưu tại kinh thành A ta sẽ phi thường phi thường tưởng nhậm ngươi. Chính là Hàn gia quân có quy định, nữ tử không được tiến vào quân doanh, cho nên ta muốn mang ngươi đều không được à. Ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này chờ ta chiến thắng trở về. Kia chẳng phải là nói ngươi một ngày không đánh bại Bắc Man quốc quân đội ta liền một ngày không thấy được ngươi. Ngươi sẽ không sợ ta hồng hạnh xuất tưởng. Mai là cố ý hủ do hắn. Hàn thành mặc trừng phạt tính mà hung hăng hôn nàng một chút, thẳng đến nàng đều mau không thở nổi mới bừng ra. Lạc nhi, ngươi đánh ta mắng ta đều được, nhưng là ngàn vạn đừng nói nói như vậy, ta sẽ thật sự, ta thừa nhận không được không có ngươi nhật tử, cho nên về sau đừng lấy chuyện này làm ta sợ hảo sao. Trong giọng nói mang theo đáng thương thỉnh cầu. Mai Lạc tâm đều bị hòa tan chấn ăn mà hôn môi một chút hắn khỏe miệng. a mặc, thực xin lỗi, về sau ta sẽ không lại nói như vậy. Ngươi cũng không cần luôn là đối ta như vậy không tin tưởng, ta sẽ bồi ngươi đến điệu lao thiên hoang. Hàng thành mặc kích động mà gắt gao ôm ở Mai Lạc nhỏ yếu thân hình, tựa như có được toàn thế giới giống nhau. Lạc nhi, có ngươi thật tốt. Nếu ta không phải hộ quốc linh giả, không phải hàn gia quân chiến vương thì tốt rồi. Nói vậy ta liền không cần bị bắt cùng ngươi tách ra. Mai Lạc lần này không có đẩy ra hắn Mà là ngoan ngoắn mà tùy ý hắn ôm, thanh âm từ hắn ngược chỗ truyền ra, à mặc à, thật không phải ta nói ngươi, ngươi này đầu như thế nào liền không biết biến báo một chút đâu. Quân lệnh quy định không thể mang nữ tử tiến vào quân doanh, ta đây liền dịch dung thành nam tử bái, nhiều sự tình đơn giản a Một câu bừng tỉnh người trong nộng, hàn thành mặc nghe được Mai Lạc nói lập tức liền vui vẻ lên, đúng rồi là nhi, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Xem ra ta này đầu thật đúng là giống như ngươi nói vậy là cái ru một ngất đáp. Hà hà nói xong liền ngây ngô cười lên. Mai lạc lúc này mới từ trong lòng ngực hắn ngẩn đầu lên, ngươi cuối cùng là có điểm tự biết hiển nhiên. Nói xong, hai người cùng nhau nở nụ cười, cười đủ rồi. Mai lạc hỏi hàn thành mặc khi nào xuất phát, hàn thành mặc tính một chút canh giờ lúc sau nói, đêm nay liền tập binh điểm tướng, sáng mai giờ mẹo phải xuất phát. Ngươi nếu muốn cùng ta cùng đi nói phải hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Chính là lạc nhi ngươi phải biết rằng quân doanh sinh hoạt là thức khổ hơn nữa lần này là cùng Bắc man quốc chính diện giao phong Chỉ sợ là một hồi ác chiến, ta lo lắng. Hư, đừng nói những cái đó nhiều lời. người ta nếu đã là phu thê, liền phải sinh tử gắn bó không rời không bỏ, chỉ cần có thể ở bên nhau kẻ hèn một chút khổ lại tính cái gì đâu. Hơn nữa ta tùy ngươi cùng đi nói không chừng còn có thể giúp đỡ ngươi vội đâu. Mai Lạc bưng kín Hàn Thành mặc miệng, nói ra ý nghĩ của chính mình, đem Hàn Thành mặc cảm động mà không lời nào có thể diễn tả được, vì thế lại là một phen kết hôn. Tình cảm mạnh liệt qua đi, hai người từng người đi chuẩn bị, hàn thành mặc tập hợp hàn gia quân, mà Mai Lạc còn lại là giản xếp hảo hai đứa nhỏ, một cái giao cho độc tôn tôn tiền lương, mà một cái khắc tác giao cho Mạnh Lưu Phong. Đến nỗi bắt được biểu đặt giả nhiệm vụ cũng cùng nhau giao cho Tiểu Thiên cùng Mạnh Lưu Phong, Mai Lạc còn cho bọn hắn hai bỏ thêm một cái nhiệm vụ, đó chính là mau chóng mà tiêu trừ trong kinh thành này đó lộn xộn lời đồn, nàng nhưng không hy vọng chính mình xa ở biên quan tiền tuyến còn phải có cái đại hát qua. Đồng thời Mai Lạc cũng âm thầm thề, Chờ nàng từ biên quan trở về là lúc chính là kêu biệu đặt giả xui xẻo chi kỷ. Nàng cũng không phải là cái gì lấy ơn báo hoán thiện nam tí nữ, người không đáng ta ta cũng không sẽ phạm nhân, người nếu chủ động phạm ta nói, kia thực xin lỗi, thỉnh rửa sạch sẽ chờ ta trả thù đi. Giết người sự nàng còn chưa từng có đã làm, nàng sẽ chỉ làm người sống không bằng chết. Thời gian thực mau liền đi qua, giờ mẹo vừa đến, hàn gia quân tập hợp xong, ở một loạt nghi thức sau khi chấm dứt Minh cổ xuất binh. Ai cũng không chú ý chủ soái Hàn Thành mặc bên người nhiều một cái mi thanh mục tú bên người gã sai vặt. Chương 118 Nhất minh kinh nhân. Mai Lạc Dịch dung thành một cái tuấn tú gã sai vặt cùng Hàn Thành mặc một đạo tùy quân xuất trinh, ngồi ở chiến sát thượng, dọc theo đường đi cảm thụ được toàn bộ Long Vận Vương triều con dân đối với chiến vương quỷ bái, trong lòng không cấm kinh ngạc cảm thán, tín ngưỡng lực lượng thật là vĩ đại. Này chiến vương chi danh ở Long Vân Vương triều liền tượng trưng cho thắng lợi cùng an bình, bá tánh trong lòng chiến vương chính là thưởng thắng tướng quân đại danh tử. Bọn họ sẽ không đi quản ai là này mặc cho chiến vương, chỉ cần hắn họ hẳn, chỉ cần hắn xuất lĩnh chính là Hàn gia quân, vậy tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đánh bại ngoại địch đắc thắng trở về. Cho nên dọc theo đường đi Hàn gia quân đi ngang qua thôn chấn đều sẽ có bá tánh chủ động đường hẻm vui vẻ đưa tiễn, cao giọng gieo họ, mong ước đại quân sớm ngày chiến thắng trở về, mà Hàn gia quân binh tướng nhóm cũng bị ủng hộ đắc ý khí phân chấn, những cái đó tuổi trẻ các binh lính giống như là lấy ra khỏi lồng hấp mánh hổ giống nhau ngao ngao gọi nga hận không thể hiện tại liền đến biên quan đem Bắc man quốc những cái đó nhại danh nhóm đánh hoa rơi nước chảy Hàn thành mặc tuy rằng đọc đủ thứ binh thư chiến sách, nhưng là chân chính mà lĩnh quân tắc chiến lại vẫn là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có điểm thấp thỏng, thẳng đến thấy hàn ra quân ngẩn cao sĩ khí, hắn khuôn mặt mới hơi chút hòa hoán một ít, tiểu lạc tử, ngươi xem ta này đó binh còn có thể đi. Mai lạc hiện tại là gã sai vật bộ ráng, cho nên hàn thành mặc liền xưng hô nàng vì tiểu lạc tử lấy dấu người giấu Mai Lạc quay đầu lại nhìn xem những cái đó một lòng giết địch binh lính, nhìn nhìn lại đội ngũ chung mấy cái sắc mặt không giữ tướng lãnh, lại không có hẳn thành mặc như vậy lạc quan, vương ra, này đó binh sắc thật không tồi, tất cả đều là tuổi trẻ lực tráng, khí thế hùng hồn há người, nhưng là ngài lại nhìn nhìn bên kia, kia mấy cái đầy mặt khó chịu tướng lãnh phòng trừng là bất mãn ngài lãnh đạo, chỉ sợ sẽ gặp phải cái gì nhiễu loạn thậm chí là không nghe ngài hiệu lệnh đâu. Mai Lạc hiện tại đem một cái gã sai vật nhân vật sắm vai giống như lúc Thần Thái Ngự khi không một không biểu hiện ra đối chiến vương cung kính, bên cạnh các tướng sĩ ai cũng phát hiện không được nàng kỳ thật là một cái hàng thật giá thật nữ như thân. Hàn thành mặc theo Mai Lạc chỉ dẫn hướng bên kia nhìn thoang qua, vừa lúc bắt giữ đến kia mấy cái tướng sĩ chính oán hận mà nhìn hắn, thấy bị chảo bao thế nhưng cũng không tránh trốn, liền như vậy ngạnh cổ nhìn hắn, trong ánh mắt còn tràn đầy khinh thường. Hàn thành mặc cũng không có giống bọn họ dự đoán như vậy giận tí mặt, ngược lại là ôn hòa mà chiều bọn họ gật gật đầu. Sau đó lại lộ ra một cái ngày xuân ấm dương giống nhau tươi cười, lập tức đem bọn họ cấp cười ngốc, nhỏ giọng mà châu đầu ghé thai nghị luận, cái này tân chiến vương nhìn chính là cái vô dụng tiểu bạch kiểm, không nghĩ tới vẫn là cái đầu không liên quang, nhìn thấy chúng ta như vậy thái độ không giận phản cười, thật là vô dụng đến cực điểm. Ta xem cũng là, cũng không biết hoàng đế là nghĩ như thế nào, thế nhưng sẽ đem chiến vương chi vị chuyển cho hắn cái này bệnh lao quỷ, lại còn có làm hắn mang binh đánh giặc, này không phải muốn đem toàn thể tướng sĩ hướng tử lộ thượng đưa sao. Ai, ca nhi mấy cái, chúng ta có mệnh đi đã có thể không nhất định có mệnh đã trở lại, đáng thương nhà ta trung thượng có cao đường cha mẹ hạ có trí nhi, nếu ta chết trận xa trường nói ai tới chiếu cố bọn họ a Một câu lại là mấy người bi từ giữa tới, đối hàn thành mặc các ý cũng càng ra tăng rồi vài phần. Mai Lạc nhìn hàn thành mặc cao thâm khó đoán biểu tình rất là nghi hoặc, thấp giọng hỏi hắn, vương, ra, ngài chẳng lẽ là khí ngốc không thành. Cười cái gì đâu? Hàn thành mặc cũng thấp giọng mà đối nàng giải thích, tiểu lạc tử. Người có điều không biết, ta lâm tới phía trước phụ vương đã đem này trong quân hạng mục công việc đều đối ta nhất nhất công đạo rõ ràng, trừ bỏ mấy cái tử trung hàn ra dòng chính ở ngoài, nhất kêu dụng thiện chiến tướng lãnh chính là kia mấy cái sắc mặt không tốt, bọn họ làm người ngay thẳng thường lính như con mình, cho nên thấy ta một cái không hề kinh nghiệm đối địch người thông xoáy xuất trinh, khó tránh khỏi hiểu ý có. Không cam lòng, chính là ta lại rất thích bọn họ loại này thẳng tính, chỉ cần ta tìm được cơ hội làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục, Bọn họ liền sẽ đối ta trung tâm như một Ngược lại là có mấy cái thấy ta lúc sau liền đối ta không lưng ốn gối A rua nịnh hót nhân tại là chúng ta hẳn là cẩn thận đối tượng Bọn họ không có hành vi thường ngày càng dễ dàng ra vấn đề Mai lạc bừng tỉnh đại ngộ Xem ra vẫn là ý nghĩ của chính mình quá mức đơn giản Quá mức tin tưởng hai mắt của mình trô đã thấy Mà xem nhẹ trong đó mấu chốt bản chất Nếu ngươi trong lòng đều hiểu rõ Ta đây cũng liền an tâm rồi Các người nam nhân thế giới ta còn là hiểu biết quá ít Hơn nữa tưởng vấn đề cũng quá mức phiến diện, xem ra về sau ta phải nhiều hơn học tập. Mai lạc hào phóng mà thừa nhận chính mình nhận thức không đủ, đồng thời cũng phát hiện chính mình đi vào thế giới này lúc sau cơ hồ vẫn luôn đều sinh hoạt ở người khác che chở dưới, cho dù tùy hứng kiêu ngạo, lại cũng là ở rất nhiều người dung nhẫn cùng dung tung dưới kết quả, hiện giờ thân phó chiến trường, mới rốt cuộc phát hiện sự thật này. Xem ra về sau chính mình nếu muốn đi người tốt sinh lộ, yêu cầu nhiều xem nhiều tự hỏi. Hàn thành mặc rất muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo khuyên giải an ủi một phen, nhưng là như vậy nhiều đôi mắt nhìn đâu, cho nên hắn chỉ có thể dùng ánh mắt ý bảo, sau đó vươn tay vô vô nàng bả vai, ngươi đã làm thực hảo, không có ai sinh ra liền sẽ hiểu được sở hữu sự tình. Ngươi sở trường không thành thạo quân đánh giặc, cũng không ở lục đục với nhau, cho nên ngươi không biết này trong đó con con vòng cũng là bình thường. Mai lạc chỉ là gật gật đầu, không nói nữa, hàn thành mặc cũng liền không lại quấy dây nàng mà là chuyên tâm mà nghiên cứu khởi thám tử chuyển quay lại tin tức cùng với Bắc Man quốc binh lực bố trí tình huống. Ở suốt 5 ngày hành quân gấp lúc sau, hàn thành mặc đại quân đến biên quan trọng trấn kính Bình Thành. Hán mệnh lệnh đại quân ở trong thành tu chỉnh mà chính mình tắc mang theo chư vị tướng lãnh bước lên thành lâu xem kỹ. Chỉ thấy nơi xa mơ hồ có thể thấy được Bắc Man quốc doanh địa tinh kỳ pháp phối, doanh trại quân đội mấy ngày liền, tiêu ngạo mà không đem Long Vận Vương chiều để vào mắt. Mà Kính Bình Thành quân coi giữ mấy ngày liền tới liều chết ngăn cản Bắc Man quốc mấy lần công kích, đã là tổn binh hao tướng, tường thành tàn phá. Hàn Thành mặc đầu tiên là khen một phen Kính Bình Thành các tướng sĩ một phen, liền mệnh lệnh thủ hạ người tiếp quản phòng thủ thành phố, hơn nữa phái người lập tức sửa gấp tổn hại tường thành, gia cố phòng thủ thành phố. Dương Hàn Thành mặc đại quân đến Kính Bình Thành lúc sau không lâu, Bắc Man quốc bên kia thám tử liền truyền quay lại tin tức, mà bọn họ chủ soái ở biết được người tới đúng là Hàn Thành mặc lúc sau phát ra một tiếng cười lạnh. Rốt cuộc trở đến người đã đến, đến rồi Sau đó liền bắt đầu thực thi Hắn sớm đã bố trí tốt kế hoạch Hàn thành mặc bên này cũng ở khua Chiêng gõ ngõ mà bố trí Thề muốn đem bác man quân đội nhất cử đánh tan Buổi sáng lên hàn thành mặc Ở giáo trường thao luyện quân đội Mai lạc đi theo ở hắn phía sau kia vài vị tự kinh thành xuất phát liền Vẫn luôn thái độ không tốt tướng lánh đi tới chọn sự Một vị đầy mặt dâu quay nón đại hán Hướng về phía hàn thành mặc liền ôm quyền Ôm mồm mà nói Vương ra Mạc Tướng bất tài tưởng hướng Vương gia thỉnh giáo một chút công phu, cũng thật dài trưởng kiến thức. Lời này nói rất là xinh đẹp, nhưng là ai đều có thể nghe ra tới đây là đối Hàn Thành Mặc không phục, muốn khiêu chiến hắn đâu. Hàn Thành Mặc cũng không trách tội hắn, mà là hơi hơi mỉm cười, "Trương Đại Dũng, thiện sử bồ tạ, nhiều lần lập chiến công, là ta Hàn ra quân một viên minh tướng, ta thực thưởng thức ngươi ngay thẳng cùng dũng khí, phi thường vui cùng ngươi luận bàn. Nhưng là cũng thỉnh ở đây các huynh đệ cùng nhau làm chứng kiến, nếu ta trong chốc lát có thể thắng ngươi, Như vậy ngươi sau này liền phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, như thế nào? Cái này kêu Trương Đại Dũng đúng là những cái đó xem thường hàn thành mặc tướng sĩ trung chức vị tối cao, tư cách giả nhất một cái, ở Hàn gia trong quân có rất cao hy vọng, mắt thấy đại chiến sắp tới, thật sự là không thể chịu đựng được như vậy binh lính khả năng sẽ bởi vì một sai lầm lãnh đạo mà vô tội bổng mạng, cho nên lúc này mới động thân mà ra, muốn làm hàn thành mặc biết khó mà lui. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là đồn đãi Trung ốm yếu vô năng hàn thành mặc thế nhưng sẽ thản nhiên ứng chiến, lại còn có giống như định liệu trước bộ dáng. Làm hắn càng là không thể tin sự tình còn ở phía sau đâu, hàn thành mặc chỉ dùng 3 chiêu liền đem hắn đánh bại, khiến cho toàn trường ổ lên, bọn lính quả thực cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Một ít các tướng lính càng là hoài nghi trương đại dũng phóng thủy, vì thế sôi nổi yêu cầu cùng hàn thành mặc một trận chiến. Hàn thành mặc cũng không tức giận, chỉ cần có khiêu chiến giống nhau vui vẻ tiếp thu Hơn nữa là đều không ngoại lệ mà ba chiêu trong vòng giải quyết, cứ như vậy không một lát sau liền đem sở hữu không phục tướng lĩnh tất cả đều thu thập một lần. Lúc này các tướng lĩnh tất cả đều phục, chính là Mưu Si nhóm rồi lại không phục, nghiêm trọng hoài nghi là võ tướng nhóm cùng Hàn Thành Mặc thông đồng một hơi diễn kịch, sợ hắn dũng mãnh có thừa mà mưu lược không đủ, đồng dạng không thể mang theo Hàn gia quân đánh thắng trận. Mai Lạc nhìn thấy Hàn Thành Mặc thay phiên lên chiến, mệt đến mồ hôi ướt đấm, cuối cùng thế nhưng còn bị hoài nghi là ở làm tủ, liền có chút nổi giận. Muốn ra tiếng trách cứ những cái đó mưu sĩ. Chính là hàn thành mặc nhẹ nhàng mà ở nàng sau lưng trụt một chút, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình lúc này giả trang chính là gã sai vật thân phận, trường hợp này nào có hắn nói chuyện phần, cho nên ngoan ngoắn mà đứng ở hàn thành mặc phía sau, xem hắn như thế nào ứng đối. Hàn thành mặc đối kia mấy cái đưa ra nghi ngờ mưu sĩ đầu tiên là mạnh mẽ khen ngợi một hồi, các vị mưu sĩ, hàn mộ thập phần khâm phục chư vị có gan nói thẳng không cô kị mà đưa ra đối ta nghi ngờ ta cũng biết đại gia nhất định đối ta lãnh binh tắc chiến năng lực thập phần hoài nghi, nhưng là hiện tại hai quân còn chưa giao phòng, ta cũng vô pháp chứng minh cái gì, nếu các vị không chê nói, chúng ta có thể trước tiến hành một lần mưu lược so đấu, lý luận sung như thế nào. Đây là dẫn đầu đối vài vị mưu sĩ đưa ra khiêu chiến, lúc này có thể hắn mang bệnh năng lực cũng chỉ có này một cái phương pháp, nếu không thể yên ổn quân tâm, xử các tướng sĩ một lòng đoàn kết, như vậy kế tiếp không cần đánh giặc bọn họ liền trước tự mình tăng giã. Vài vị mưu sĩ vừa nghe hàn thành mặc đề nghị lập tức đồng ý, bọn họ cũng là thực sự có ý này, cho nên hai bên đánh giá liền bắt đầu. Vẫn cứ là hàn thành mặc một người nên chiến toàn thể mưu sĩ, nhưng là mấy fan đánh giá xuống dưới, mưu sĩ nhóm tất cả đều phục Bởi vì hàn thành mặc tác chiến mưu lược tri thức so với bọn hắn phải mạnh hơn quá nhiều, hiện giờ xem ra hắn cũng chỉ là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm mà thôi. Bất luận là võ tướng vẫn là mưu sĩ giờ phút này đều đã đối hàn thành mặc tâm phục khẩu phục Hơn nữa đều cho rằng hắn trước kia là giả heo ăn thịt hổ, cố ý che giấu tự thân thực lực, hiện tại mới muốn tích lũy đầy đủ, nhất minh kinh nhân. Nhưng là bọn họ vĩnh viễn sẽ không biết trước kia hàn thành mặc sắc thật là bệnh tật ống yếu, chẳng qua những cái đó học thức cùng võ công một ngày chưa từng rơi xuống nhưng thật ra thật sự. Giáo trưởng phía trên chiến vương lấy sức của một người đánh bại toàn thể võ tướng như sĩ tin tức giống như là dài quá cánh giống nhau nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Hàn gia quân quân doanh. Bọn lính biết được chính mình chủ soái thế nhưng là một cái văn thao võ lực đều dai người, sĩ khí càng thêm tăng vọng, tất cả đều đối đánh bại Bắc Man Quốc tràn ngập tin tưởng. Mà lúc này Bắc Man Quốc thống soái doanh trướng trong vòng cũng ở nhiệt liệt thảo luận, chính nghiên cứu như thế nào có thể nhất cử đánh hạ kính Bình Thành, bắt đối phương chủ soái Bọn họ được đến tin tức là lần này Long Vận Vương Triều mang binh tiến đến chính là tân nhiệm chiến vương Hàn thành mặc, không có bất luận cái gì tác chiến kinh nghiệm, càng sâu đến chỉ là cái không chịu ma ủng. Cho nên cảm thấy này kính bình thành đã là bọn họ vật trong bàn tay. Mà bọn họ thống soái đang nghe một thời gian thảo luận lúc sau mới rốt cuộc khai kim khẩu, các ngươi không cần coi thường cái này hàn thành mặc, lãnh binh đánh giặc hắn có lẽ không có kinh nghiệm, nhưng là hắn tuyệt đối không giống các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản, khinh địch kết cục khả năng sẽ thức thảm. Hắn nhưng không tin một cái có được tuyệt sát lệnh người sẽ là một cái ốm yếu vô năng hạng người, hắn nhất định là ẩn tàng rồi thực lực. Bằng không chính mình phái ra như vậy nhiều người như thế nào sẽ tất cả đều có đi mà không có về, mà hắn lại vẫn như cũ tiêu giao tự tại đâu. Không tội, người này đúng là bác man quốc tam hoàng tử Bắc Hỏi Hùng. Hắn bởi vì phái thủ hạ sát thủ ngầm ám sát mấy cái kiểm giữ tuyệt sát lệnh người, bị hàn thành mặc hắn sư phụ hư vô tử cấp bẩm báo Diêm Bang bang chủ cùng trưởng lao hội nơi đó, nhiều lần kiểm chứng xác minh hắn tội danh, cho nên Diêm Bang đem hắn tuyệt sát lệnh thu trở về. Vốn dĩ dựa theo bang quy hắn sẽ bị phế bỏ một thân công phu lại đuổi ra riêng bang, nhưng là bang chủ niệm ở hắn là Bắc man quốc hoàng tử, cho nên đối hắn vong khai một mặt, chỉ là đuổi đi ra ngoài mà thôi. Trở lại Bắc man quốc bác hỏi hùng phẫn hận khó tiêu, ở biết được là hàn thành mạc sư phụ tố giác hắn lúc sau càng là đối bọn họ thầy cho tâm sinh oán hận, cho nên trăm phương ngàn kế mà muốn đối phó bọn họ, chính là hắn đã không còn trưởng quản riêng bang quy đường, không có cách nào lại phái ra sát thủ. Liên ở hắn hết đường xoay sở thời điểm Long Vận Vương chiều truyền đến Hàn Thành Mặc tiếp nhận chức vụ Chiến Vương tin tức, cho nên hắn liền đem chủ ý đánh tới hai nước giao chiến mặt trên, chuẩn bị ở trên chiến trường đem Hàn Thành Mặc đánh chết. Vì thế bác Hỏi hùng nỗ lực du thuyết hắn phụ vương, rốt cuộc thành công mà xuất quân tấn công Long Vận, sau đó cũng không ra hắn sở liệu mà chờ tới Hàn Thành Mặc. Hiện tại hắn liền chờ ở chiến trường phía trên đem Hàn Thành Mặc bắt sống, bắt sống lúc sau đại tá tám khối lấy tiết hắn trong lòng chi hận. Hàn Thành Mặc tuy rằng thành công thu phục các tướng sĩ tâm, Nhưng là lại không có sốt ruột xuất chiến, mỗi ngày chỉ là nghiêm khắc mà thao luyện binh lính, cùng các tướng sĩ không ngừng ma hợp. Hắn dỡ xuống trích tiên áo ngoài, không hề là ở trong kinh thành kia phó đạm nhiên vô vi bộ dáng, mà là giống những cái đó trong quân hán tử giống nhau mồm to uống rượu đại khối ăn thịt, toàn thân tràn ngập hào sảng chi khí. Mai Lạc mỗi ngày tùy hầu ở hắn bên người, nhìn hắn chuyển biến, không những không có chán ghét ngược lại là càng thêm thích người nam nhân này vị mười phân hắn, đối với chính mình lựa chọn nam nhân ánh mắt cũng là càng thêm khẳng định. Trước kia cho rằng Hàn Thành mặc chỉ là một cái ưu nhã quý công tử, hiện tại mới biết được hắn cũng là cái tâm huyết hắn tử, cũng có thể sang sảng hào khí, làm nàng mỗi khi nhìn thấy hắn ở diễn võ trưởng thượng cao giọng thao luyện binh tướng tư thế vai hùng khi đều sẽ tim đập ra tốc, gương mặt phiếm hồng. Mỗi đêm ngủ thời điểm Hàn Thành mặc đều sẽ chi khai những người khác mà đơn độc đem mai lạc lưu tại trong chướng hai người tuy rằng không thể làm kia thân mật sự, nhưng là cùng rừng mà miên ôm nhau tương rửa cũng đủ để cho bọn họ thỏa mãn. Này đã điểm số cách 2 mà tốt hơn quá nhiều. Này, hàng thành mặc kết thúc một ngày quân vụ, theo thường lệ là ngoài cửa thủ vệ nhóm đều đi xuống nghỉ ngơi, nghe được ngoài cửa không ai, hắn một phen ôm trầm Mai Lạc, hung hăng mà hôn lên nàng mặt mày, sau đó một đường đi xuống ngậm lấy nàng ngôi, thẳng đến hai người đều tim đập như sấm thở hồn hển thời điểm hắn mới bỏ qua, ôm Mai Lạc ngồi ở trên giường, tay không an phận mà ở nàng trên da gia thịt dao động, khàn khàn giọng nói nói, Lạc nhi, mấy ngày nay khổ ngươi, quân doanh đều là chút tháo. Hán tử, An trụ điều kiện cũng kém thực, là ngươi một cái nuông chiều từ bé người bồi ta chịu như vậy tội, thật sự là làm ta đau lòng đến cực điểm. Mai là khó được dịu ngoan, không có đáp lời, chỉ là như vậy lẳng lặng mà dựa ở trong lòng ngực hắn, hưởng thụ này một lát ôn tồn. Nàng cũng cảm thấy này quân doanh nhật tử thật sự là vất vả, ăn mặc chi phí hết thể giản lược, hơn nữa nhất không có phương tiện sự chính là tắm rửa, những cái đó hán tử nhóm đều là trực tiếp nhảy đến quân doanh bên cạnh trong sông đi tắm rửa. Nàng nhưng thật ra không phản đối thưởng thức các loại nam tử hình tượng, chính là làm nàng cũng cùng nhau đi xuống tẩy đã có thể phải nói cách khác, lại nói hàn thành mặc cũng không cho phép ba, cho nên đều chỉ có thể chờ đến màn đêm buông xuống lúc sau. Hàn thành mặc sai người để ra thủy tiến chướng nàng đơn giản lau một chút xong việc. Nhưng là lại nhiều khổ đều không thắng nổi mỗi ngày có thể nhìn thấy người thương ngọt nào lâm vào tình yêu nữ nhân chính là như vậy ngốc. Hai người ôm nhau mà ngủ điềm mỹ đi vào giấc mộng. Nhưng là lại ở ngày mới tờ mở sáng thời điểm bị một trận dồn dập tiếng chống cấp bừng tỉnh, hàn thành mặc tạch lập tức ngồi dậy, địch nhân tập kích. Mai lạc cũng vội vàng lên thu thập hảo, lúc này chướng ngoại cũng truyền đến thông dẫn âm, bẩm báo vương ra, bác man quốc đối kính bình thành phát động công kích, đã nguy cấp, đang ở khiêu chiến. Hàn thành mặc vội vàng sốt ruột toàn thể tướng lanh khẩn cấp thương nghị, thực mau phân bố binh lực bố trí, sau đó tự mình bước lên tường thành chỉ huy ngăn địch. Mai lạc bồi Xem các vị tướng lãnh là nghi hoặc thật mạnh, như thế nào vương gia đi đến nơi nào đều mang theo cái này gã sai vật đâu. Giống nhau tới giảng gã sai vật chỉ là hầu hạ chủ tử ẩm thực cuộc sống hàng ngày, chính là giống như từ vương gia lãnh binh xuất trinh bắt đầu cái này gã sai vật liền cùng hắn như hình với bóng đâu thật là quá kỳ quái. Đã có một ít người hiểu chuyện bắt đầu suy đoán cái này tiểu lạc tử là vương gia dưỡng luyến đồng, trong lén lút nghị luận sôi nổi. Hàng thành mặc hiện tại không rảnh để ý tới những người này thua môi múa mép. Đang ở nghiên cứu ngoài thành Bắc Man quốc binh lực, bọn họ đã ở khoảng cách cửa thành một dặm ở ngoài dọn song chân thế, phái người thay phiên mắng trợn, muốn kích bên trong thành quân coi giữ xuất chiến. Tiểu lạc tử, ngươi nói nếu cấp này đó Bắc Man quốc binh sĩ tới điểm ngươi người đá phấn sẽ là cái dạng gì hiệu quả đâu. Hàn thành mặc thế nhưng còn có tâm tình khai khởi vui lùa tới. Mai lạc nhưng thật ra thực nghiêm túc suy tư hạ, sau đó lại nhìn ra một chút khoảng cách, sau đó đối hàn thành mặc nói đến, vương ra, ngài cái này kiến nghị thực được không? Chúng ta có thể không ngưỡng một binh một tốt là có thể đại tỏa địch nhân nguyện khí, cớ sao mà không làm đâu. Hàng thành mặc kinh hỉ đan sen mà nhìn Mai Lạc, Lạc Nhi, ngươi nói chính là thật sự. chương 119 tao ngộ vây công. Hàng thành mặc bị Mai Lạc đề nghị cấp kinh tới rồi, đều quên mất muốn che giấu sưng hô. Bên cạnh có cái thật dài lươi phó tướng nghe được cái này sưng hô, ánh mắt sáng lên, đại bắt quay à, vương ra thế nhưng quản tiểu Lạc tử kêu Lạc Nhi. Vì thế ở vào lúc ban đêm Minh kim thu binh lúc sau cái kia lưới giải nam liền bắt đầu ở trong quân lặng lẽ tuyên truyền vương ra bên người gã sai vật kỳ thật là hắn nam tin tức. Không đến ngày hôm sau Thái Dương ra tới, toàn bộ Hàn gia quân binh lính liền đều đã biết, không bao lâu những cái đó cao cấp các tướng lính cũng đều nghe được tiếng gió. Lúc sau bọn họ xem mai lạc ánh mắt liền tất cả đều thay đổi, hình như là tưởng đem trên người nàng nhìn ra tới cái lỗ thủng dường như, làm đến mai. Lạc dị thường hòa đại. Nhưng là hiện tại Hàn Thành mặc còn không biết chính mình dưới tình thế cấp bách bản năng hô lên tới xưng hô thế nhưng sẽ rước lấy bực này phiền thoái, hắn chỉ lo cao hứng. Mai Lạc ở chính mình tùy thân túi sách tìm kiếm một chút, sau đó móc ra một cái giấy bao, mở ra lúc sau bên trong là mười mấy viên đen nhánh sắc viên cầu. Hàn Thành mặc thò lại gần nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi, không phải thuốc bột sao? Như thế nào thành viên cầu cầu? Mai Lạc oán trách mà ngó hắn liếc mắt một cái, người xác định có thể đem thuốc bột từ trên tường thành giải đến đối diện quân địch trận doanh. Hàng thanh mặc xấu hổ mà lấp đầu, cái này ta thật đúng là làm không được. Vậy ngươi này viên cầu bên trong bao vây chính là thuốc bột. Như thế nào có thể làm thuốc bột khuyết tán ra tới đâu? Vậy muốn xem ngươi lực cánh tay, đem thuốc viên cột vào mũi tên thượng, chỉ cần có thể bắn tới quân địch trợ doanh, viên cầu đã chịu va chạm tự nhiên sẽ bạo liệt mở ra, thuốc bột hẳn là liền sẽ ở quân địch trung tản ra đi. Hàng Thành mặc nếu không phải ngại với trước công chúng, quả thực muốn thân mai lạc hai khẩu. Không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể nghĩ ra như thế tuyệt diệu chủ ý tới, kia hắn cũng chụp hai hạ nàng bả vai biểu đạt chính mình cảm kích cùng hưng phấn. Vương ra, ngày trước không vội cao hứng, ta này cũng chỉ là thiết tưởng, không biết hay không hữu hiệu, hiện tại việc cấp bách vẫn là đi trước thực tiễn một chút cái này biện pháp được không độ đi. Mai lạc bị hàn thành mặc này hai hạ đại ba trưởng cấp chụp bả vai đều có điểm đã tê dần, trong lòng âm thầm trách cứ hắn, còn tính toán buổi tối nhất định hảo hảo trường phát hắn. Nhưng là vẫn cứ bài trừ gương mặt tươi cười nhắc tới ra bản thân ý tưởng Hàng thành mặc vội vàng mệnh lệnh thủ hạ người lấy tới mười mấy đem cung cứng Phân phó mỗi người ở mũi tên thượng đều cột lên một viên viên cầu Chính là ở thực thi thời điểm lại tao ngộ khó khăn Nguyên lai like này đó tiểu viên cầu mặt ngoài đều thực bóng loáng Rất khó cố định trụ Mai lạc thật sự là nhìn không được mắt Đi qua đi vì bọn họ nhất nhất đem viên cầu dùng vong trạng sởi tơ cố định trụ lúc sau cột vào mũi tên thượng Sau đó dặn dò bọn họ Trong chốc lát bắn tên thời điểm không cần hướng địch doanh nhân thân thượng bắn, dùng sức hướng bọn họ trung gian trên mặt đất bắn là được, nếu có thể bắn ở trên tảng đá liền càng tốt. Bọn lính vẫn là lần đầu tiên nghe thấy như thế kỷ quái mệnh lệnh, nào có bắn địch bắn trước mà đạo lý a. Nhưng là thấy chủ soái chiến vương đô không có hé răng, bọn họ cũng liền nuốt xuống nghi ngờ, nghe lệnh hành sự. Hàn Thành mặc dẫn đầu lấy quá một phen cung, nhắm ngay đối phương xung phong tướng quân dưới chân kia phía thổ địa, trùng hợp nơi đó thật đúng là liền có một khối cứng rắn thạch. Hắn dùng sức đem cung kéo đến nhất mãn, sau đó bông lòng tay, mũi tên mang theo tiếng gió liền bay qua đi. Bác mang quốc tiên phong còn ở riêu võ dương ngoài mà chỉ huy xuống tay hạ nhân kêu thành mắng trận, đột nhiên thấy đối diện tưởng thành phía trên bay tới một mũi tên, vội vàng rơ lên trong tay đại đao đi đón đỡ. Chính là chờ đến mũi tên đến phủ cận thời điểm hắn mới phát hiện này một mũi tên cũng không sẽ thương đến hắn, lạc điểm ở cách hắn khá xa cục đá phương hướng, cho nên liền lại đem đao bông. Sau đó đối với trên tường thành Long Vận Vương Triều quân coi giữ cười ha ha, ha ha ha ha, cắt. Người Long Vận Vương Triều quân đội quả nhiên đều là bao cỏ thùng cơm, liền cái mũi tên đều bắn không chuẩn, vẫn là ngoan ngoan cử cờ hàng đầu hàng đi. Chính là hắn giọng nói không đợi rơi xuống đất, tiêu chi rừng ở đại thạch đầu thượng vũ tiến lại đột nhiên buộc phát ra một trận khói đen, ngay sau đó kính bình thành tường thành phía trên lại liên tiếp bay tới mười mấy chi mũi tên, đều không ngoại lệ mà đều là bắn ở trên mặt đất cũng đồng dạng mà đều bạo liệt mở ra dâng lên cổ cổ khói đen. Không đợi Bắc man quốc này đó binh lính phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, những cái đó khói đen liền đưa bọn họ toàn bộ bao phủ ở phía sau bác hỏi hùng cùng mặt khác tướng sĩ tất cả đều ngốc, đây là cái gì quỷ dị tình huống. Chính là lại cũng không dám tùy tiện tiến lên xem xét, chỉ có thể chờ đến khói đen một chút tan đi. Hàn gia quân mọi người cũng đều không biết này khói đen có thể tạo được cái gì tác dụng, tất cả đều tò mò mà ghé vào tường thành trên đầu đi xuống nhìn xung quanh Ngay cả Hàn Thành mặc đều mơ hồ, hắn nhớ rõ lúc trước ở Bạch Hà Trấn thời điểm, Lạc Nhi sai ra người đa phấn đối phó những cái đó thích khách thời điểm không có này khói đen A. Chẳng lẽ lần này Lạc Nhi dùng không phải người đa phấn? Mai Lạc đối với Hàn Thành mặc cầu giải hoặc ánh mắt làm như không thấy, chỉ là chuyên trú mà nhìn ngoài thành những cái đó Bắc man quốc binh lính, hình như là ở chờ mong cái gì. Hàn Thành mặc thấy Mai Lạc không để ý tới hắn, cũng chỉ đến từ bỏ truy vấn, cùng nàng cùng nhau hướng ngoài thành xem, này vừa thấy không quan trọng. Đem hắn cả kinh miệng đều không khép được, thành thượng mặt khác tướng sĩ cũng đều trận mắt há hốc mồm, này cũng quá không thể tưởng tượng. Mà bác man quốc binh lính lại không có thời gian cùng tâm tình ngạc nhiên, đã loạn thành một đoàn Bởi vì những cái đó khói đen dần dần tan đi lúc sau, bên trong những cái đó các tướng sĩ tất cả đều giống thay đổi cá nhân dường như, một đám hai mắt đỏ bừng, nhìn xem không có một bóng người phía trước, sau đó động tác nhất trí mà xoay người, hướng về phía bác man quốc đại bản doanh liền vọt qua đi. Sau đó múa may trong tay vũ khí gặp người liền chém, rất nhiều không phản ứng lại đây Bắc man quốc binh Linh cứ như vậy trong nháy mắt chết thảm ở người một nhà thủ hạ, còn có rất nhiều người bị hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Bác hỏi hùng bởi vì ly đến khá xa, cho nên nhất thời còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, thẳng đến phía trước truyền đến tin tức hắn mới biết được nguyên lai like là những cái đó tiên phong đội ngũ phát cùng, vội vàng hạ lệnh có thể gõ vượng liền gõ vượng không được nói liền chém giết. Vì thế Bắc mang quốc một hồi giết hại lẫn nhau tuồng liền ở Hàn gia quân trước mặt oanh doanh liệt liệt trên mặt đất diễn, thẳng xem thành thượng mọi người vỗ tay so trầm trổ khen ngợi. Bác hỏi hùng sợ hãi Hàn thành mặc sấn loạn xuất kích, vì thế lưu lại một bộ phận người ngăn cản những cái đó phát cùng binh lính, chính mình mang theo còn lại người rút về doanh địa. Hàn gia quân các tướng sĩ sôi nổi thỉnh nguyện muốn đi ra sức đánh cho rơi xuống nước, chính là Hàn thành mặc lại xua xua tay ngăn lại, giặc cùng đường mộ truy, hơn nữa chúng ta này chỉ là sát sát đối phương nhuệ khí mà thôi không đáng thiệt hại bên ta tướng sĩ. Tương lai còn dài, đại bọn họ sĩ khí đêm mê, lương thảo tiếp ứng không thượng là lúc mới là chúng ta ra khỏi thành một trận chiếc ngày, hiện tại chúng ta yêu cầu làm chính là thủ thành không ra. Bọn lính hiện tại đối với hàn thành mặc quả thực như là sùng bái thiên thần giống nhau, có thể không cần tốn nhiều sức liền lệnh Bắc man quốc tổn binh hao tướng đã làm bọn hắn vô cùng tín phục cho nên hàn thành mặc nói cái gì bọn họ không có bất luận cái gì dị nghị. Hàn ra quân lôi nổi lên đắc thắng chống trận, Cả đêm uống rượu ăn thịt vui vẻ nói cười, kính bình thành các bá cánh cũng đều vui mừng khôn xiết, thấy được thắng lợi hy vọng. Hàn Thành mặc thoát khỏi mời rượu chúng tướng trở lại lều lớn khi, Mai Lạc đang ở cái bàn biên múa bút thành văn, không biết ở viết cái gì, nghe thấy Hàn Thành mặc tiến vào đều không có ngẩng đầu. Hàn Thành mặc vẫy lui ngoài cửa thủ vệ, rón ra rón rén mà đi đến Mai Lạc bên người muốn hù dọa nàng một chút, chính là ở nhìn đến Mai Lạc đang ở viết đồ vật khi hắn bị dọa một cái đại lào đảo, "Lạc, Lạc Nhi, ngươi này viết, viết, viết chính là" Là cái gì? Một câu nói lắp bắp lắc đác lưa thưa, thật sự là bởi vì gặp được kia nói mấy câu khi hắn bị kinh quá lợi hại, kia rõ ràng là một loại cực kỳ cao minh binh pháp, so với hắn sở tu tập quá tốt nhất binh pháp còn mạnh hơn thượng vài phần, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Mai Lạc một hơi đem toàn bộ trong trí nhớ đồ vật đều viết xong lúc sau mới buông bút, nhìn thoáng qua bên cạnh phảng phất điêu khắc Hàn Thành Mặc, nhếch miệng mỉm cười, à, Chiến Vương hồi hồn lâu." Hàn Thành Mặc xem Mai Lạc viết xong, mới rốt cuộc thật dài mà hít một hơi. Sau đó lại thật sâu mà thở ra tới Như thế lặp lại vài lần lúc sau Rốt cuộc đem tim đập điều chỉnh mà tương đối bình thường Lạc nhi, nếu vị phu không có lý giải sai nói Ngươi vừa mới viết hẳn là một loại binh pháp đi Ngươi từ chỗ nào đến tới đâu Mai lạc làm khô trên giấy nét mực Dơ lên cấp hàn thành mặc xem A mặc, đây là ta căn cứ ký ức viết Nhưng là ta không phải thực lý giải trong đó áo nghĩa Chỉ có thể đại khái cho ngươi giải thích một chút Còn lại phải nhờ vào chính ngươi tìm hiểu Quyển sách này tên là Binh Pháp Tôn Tử, là ta ở cơ duyên xảo hợp dưới được đến một quyển tuyệt thế hảo Binh Pháp, hôm nay nhìn thấy các ngươi hai quân đối trọi, ta mới đột nhiên nhớ tới ngươi hẳn là sẽ dùng được đến, này không phải chạy nhanh nỗ lực hối ức, sau đó viết xuống tới các ngươi. Hàng thành mặc bế lên mai lạc ở trong phòng xoay vài vòng mới bông, hết sức vui mừng mà lại hôn nàng vài cái, lạc nhi, ngươi thật là ta phúc tinh A Không, ngươi chính là ta nữ thần may mắn, từ gặp ngươi, ta quả thực chính là trọng hoạch tân sinh giống nhau Hiện giờ ngươi không ngờ lại tặng ta một phần kinh thiên đại lễ, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Mai lạc hào phóng mà tiếp thu hàng thành mặc tán dương cùng cảm tạ, nghịch ngợm mà cười, ngươi đều lấy thân báo đáp làm đắp tạ, ta thật đúng là không biết ngươi nên như thế nào lại cảm tạ ta đâu. Hàng thành mặc đột nhiên đến cực điểm mà gần sát mai lạc, nhỏ giọng mà ở nàng bên thai nói đến, ta biết còn có một cái tạ lễ ngươi nhất định sẽ thích, chờ đến đại quân chiến thắng trở về hồi kinh là lúc, ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi Tất nhiên làm ngươi biết thành tiền tư vị, như thế nào? Đi, không đứng đắn Kìa rốt cuộc là ai cảm tạ ai a Mai lạc bị nói mặt đều đỏ. Ta hảo lạc nhi, đều thành thân lâu như vậy, như thế nào vẫn là như thế ngượng ngùng đâu. Mỗi lần đều là ta dùng hết toàn thân sức lực, mà ngươi chỉ cần phụ trách hưởng thụ liền hảo, cho nên nói đây là ta cảm tạ ngươi phương thức tốt nhất ta. Hàng thành mặc nói lời này khi miệng đã rán ở mai lạc gương mặt cùng bên lỗ tai thượng. Mai lạc sắc mặt càng đỏ. Một phen đẩy ra Hàn Thành Mặc. Đối đầu kẻ địch mạnh còn có tâm tình tưởng này, đó tư tình nhi nữ, thật thật là đại trợ cương vị công tắc ca. Hàn Thành Mặc lại đem ai Lạc kéo lại, ôm đến chính mình trong lòng ngực, sau đó cùng nhau ngồi ở bên cạnh bàn, chính chính thân sắc, khôi phục thành nghiêm trang bộ dáng, "Lạc Nhi, có ngươi cho ta này bản thần kỳ binh thư, ta tưởng không đánh thắng trận đều kho a." Vừa mới ngươi ở viết thời điểm ta nhìn một bộ phận, đại khái có thể minh bạch một ít ý tứ, nhưng là còn có mấy chỗ không quá lý giải địa phương. Còn muốn làm phiền ngươi hỗ trợ giải thích nghi hoặc a? Mai Lạc thấy Hàn Thành Mặc không hề hồ nháo, cũng liền cùng hắn chính thức mà nói về binh pháp tôn tử. Lại nói tiếp này còn muốn cảm tạ kiếp trước tử ngọc, lúc trước hắn đuổi lưu hành nghiên cứu một thời gian binh pháp tôn tử, cho nên nàng cũng liền đi theo học một ít, tuy rằng học chính là cái biết cái không, nhưng là lại có thể một chữ không kém mà bồi sủng dưới, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có tác dụng. Hàn Thành Mặc ở Mai Lạc giảng giải dưới đối binh pháp tôn tử có khác sâu hiểu biết. Hơn nữa hắn bản thân binh pháp cơ sở, hiện tại đã có thể cơ bản lý giải trong đó ý nghĩa. Hắn như đạt được trí bảo mà lặp lại nghiên độc, đêm đã khuya đều không có buồn ngủ. Mai Lạc thấy hắn còn ở si mê, cũng không quay dày hắn liền chính mình hồi thượng ngủ đi, này nàng ngủ phá lệ mà chầm phá lệ mà hương, bởi vì rốt cuộc giúp đỡ người thương làm một chút sự tình mà tâm tình sung sướng. Ngày hôm sau Mai Lạc khởi thời điểm phát hiện hàn thành mặc thế nhưng không ngủ, không cấm vì binh pháp tôn tử ma lực mà tán thưởng không thôi. Xem ra Trung Hoa truyền thống văn hóa của quý không chỉ có là ở cái kia thời không chinh phục cổ kim nội ngoại, ở cái này không biết tên thời không cũng đồng dạng uy lực thật lớn, thật là bốn biển đều xài được cách hay kế sách thần kỳ A. Trung Hoa tiền bối trí tuệ thật là lệnh sau lại người theo không kịp. Hàng thanh mặc nhìn thấy mai lạc tỉnh lại mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai trời đã sáng trang, ha ha, lạc nhi, ngươi khởi lạc. nay buồn binh pháp tôn tử quả thực có thể xương được với là binh pháp thánh điển, tuyệt thay rượu thay rồi. Mai Lạc xem Hàn Thành mặc đều sắp đối binh pháp tôn tử Quỷ bái, đáy lòng giống như là ăn mật giống nhau ngọn, lần đầu tiên đối chính mình kiếp trước có một chút cảm kích, đối tử ngọc oán hận cũng ít một chút. Hàn Thành mặc thật cẩn thận mà thu hảo Mai Lạc sao chép binh pháp tôn tử, bảo bối không thôi mà bỏ vào da trâu trong túi, sau đó mới nhớ tới còn có một chuyện không rõ, lạc nhì, đêm qua chỉ lo nghiên đọc này binh pháp tôn tử, lại quên mất một chuyện. Nga! Chuyện gì à? Mai lạc một bên sửa sang lại phô một bên không chút để ý mà đáp lời. Hàn thành mặc dập tắt đèn dầu, sau đó hỏi đến, lạc nhi ngươi hôm qua cấp những cái đó Bắc man quốc binh lính dùng chính là cái gì thuốc bột A? Không phải ta nguyên bản cho rằng người đá phấn đâu. Nga, đó là ta mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới cuồng bạo phấn, còn không có tới cấp lấy chân nhân thí nghiệm hiệu quả, ngày hôm qua xem như vậy hẳn là cũng không tệ lắm đi. Mai lạc nghiêng đầu hỏi hàn thành mặc, đâu chỉ là không tồi, quả thực là quá tuyệt vời. Hàng thành mặc dơ ngón tay cái lên cái nói, chính là vi phu vẫn là có một chút không quá minh mạch, bọn họ vì cái gì chỉ đi tấn công Bắc Man Quốc những cái đó binh lính mà không phải công thành hoặc là cho nhau công kích đâu. Mai lạc giảo hoặc cười, đây là ta thông minh địa phương A ta kia thuốc bột phát tác khi chỉ biết muốn phá hư hết thể bên người vật thể, chính là lại sẽ không đối trên người có tương đồng khí vị người cùng vật phát động công kích. Ngày hôm qua ta ở các người bắn tên thời điểm cũng đã đem trong tay thuốc bột rơi tại tường thành ngoại, Cho nên bọn họ ngửi được bên này khí vị liền quay đầu, tự nhiên liền phải đi những cái đó Bắc man quốc đội ngũ chém lung tung một hơi. Lạc nhi ngươi thật là cái rượu nhân. Ta có thể cưới được ngươi đâu chỉ là tam sinh hữu hạnh, quả thực là tổ tông phù hộ. Hàn thành mặc đều đã không biết nên nói cái gì hảo, chính mình thê tử thế nhưng như thế cơ trí hơn người, hắn này làm trượng phu cũng là có trung vinh dự ha. Biết liền hảo, về sau nhưng đối với ta tốt một chút Nga bằng không địa vị của ngươi chính là sẽ khó giữ được. Mai Lạc một chút cũng chưa khách khí, hào phóng mà tiếp nhận rồi Hàn Thành Mặc xuống bái, chọc đến hắn lại là một trận cười to. Phu thê hai người nói nói cười cười một trận lúc sau mới dùng cơm sáng từng người bận việc đi. Hàn Thành Mặc mang theo các quân sĩ bài binh bố trận. Mà Mai Lạc tắc nơi nơi thu thập thảo dược tiếp tục chế tạo có khả năng dùng được với thuốc bổ thuốc viên, để có thể ở thời khắc mấu chốt giúp được Hàn Thành Mặc. Thời gian nhoáng lên liền đi qua nửa tháng, Hàn gia quân ở Hàn Thành Mặc thao luyện hạ sức chiến đấu thẳng tắp tiêu thăng, chiến cơ cũng lặng yên đã đến. Một ngày này, Hàn Thành mặc đang ở Trung quân trong đại trướng triệu tập chúng tướng nghiên cứu tác chiến phương án, đột nhiên có thám báo tới báo, nói bác Man quốc bởi vì mấy ngày liền tới vây công kính Bình Thành, Lương Thảo đã khô kiệt, mà bác Man quốc cấp dưỡng còn chưa vận đến, cho nên quân tâm đã dao động. Hàn Thành mặc nghe xong lúc sau cảm giác thời cơ chín ngồi, lập tức điểm binh phái đem, mang theo nhân mã liền ra khỏi thành tiến công. Mai là không yên lòng, không màng Hàn Thành mặc mãnh liệt phản đối chính là đi theo hắn cùng nhau xuất trinh. Tuy hắn cùng nhau đấu tranh anh dũng, chém giết quân địch. Đương kim qua thiết mã đạp vỡ Bắc Man quốc doanh trại quân đội khi, Hàn gia quân các tướng sĩ ngao ngao gọi bậy, hoan hô nhảy nhót, chính là mai lạc lại lớn tiếng kinh hô: "A mặc, mau gọi người lưu lại, nơi này có mai Phủ. Hàn Thành Mặc nhìn xem chung quanh đã không có mấy cái tồn tại Bắc Man quốc người, nơi xa lưu lại một trận bụi bẩm chính là Bắc Man quốc chủ xoéis chạy trốn dấu vết, nơi nào tới mai phục đâu. Liên ở Hàn Thành Mặc do dự này một lát công phu dị biến nổi lên, Bác man quốc doanh trại quân đội bốn phía xuất hiện ra vô số xả trùng chuột kiến, trên bầu trời còn bay tới rất nhiều độc ọng, hàn ra quân các tướng sĩ cuốn quýt đối phó, nhưng là vẫn cứ có không ít người bị tập kích đến, trường hợp tức khắc gian lâm vào một mảnh hỗn loạn. Lạc nhi, đây là có chuyện gì A Hàn thành mặc một bên múa may bảo kiếm chống đỡ tới gần chính mình cùng Mai Lạc những cái đó đồ vật, một bên cao giọng hỏi. Mai Lạc cũng không nhàn dối, đem thủy thân mang theo những cái đó ngự trùng thuốc buộc không cần tiền dường như bó lớn ra bên ngoài giải. Thuốc bột rơi dụng địa phương sẽ có độc vật ngã xuống đất, nhưng là lại còn có nhiều hơn lại chen chút tới. A mặc, nơi này bị người hạ hấp dẫn độc vật đồ vật, chúng ta cần thiết nghị cách lập tức lao ra đi. Bằng không này đó độc vật càng ngày càng nhiều, cuối cùng sẽ đem chúng ta luôn. Hàng thành mặc chỉ huy sở hữu binh sĩ hướng kính bình thành phương hướng xung phong liều chết, nhưng là lại cũng không ngừng mà có binh lính bị thương, thậm chí có chút người chúng độc ngã xuống đất không còn có lên. Hàng thành mặc nhìn bên người binh lính càng ngày càng ít. Bầu trời bay tới cùng với trên mặt đất toát ra tới độc vật lại càng ngày càng nhiều, mà bọn họ khoảng cách Bắc Man quốc doanh trại quân đội đại môn còn có không ngắn một khoảng cách, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Hàn thành mặc nhịn không được đáy lòng cao rộng hô quát, chẳng lẽ ông trời đây là muốn vong ta sao? chương 120 tụ độc trận hiện. Liên tại đây vạn phần nguy cấp thời khắc, mai lạc trong dây lát linh cơ vừa động, đối hàn thành mặc điên cuồng gào thét đến, A mặc, người đem tất cả mọi người tập trung đến chúng ta bên người tới, càng chặt mật càng tốt nhanh lên Hàn thành mặc cũng bất chấp hỏi mai lạc nguyên do, chỉ là bản năng tin tưởng nàng, vì thế liền khí vận đàn điền phát ra một tiếng giống to, sở hữu hàn gia quân các huynh đệ tất cả đều hướng ta dựa sát, mau Rốt cuộc là huấn luyện có tố binh lính, chủ soái ra lệnh một tiếng lập tức chấp hành, trước mắt công phu sở hữu binh lính liền lấy hàn thành mặc vì trung tâm hình thành một cái thành tự viên, nhưng cái đó độc vật cũng liền đem bọn họ bao quanh vây quanh ở trung gian. Lạc nhi, kế tiếp nên làm như thế nào? Hàn thành mặc hỏi đến Mai Lạc nhìn tất cả mọi người đã ở xung quanh, vì thế vô vụ trên cổ tay còn ở ngủ ngon năm màu con rắn nhỏ, "Hoa Hoa, đừng ngủ lạm, ngươi chủ nhân đều sắp thai vạ đến nơi, ngươi còn ở kia ngủ ngủ ngủ, vạn nhất ta bị những cái đó độc vật ăn, ngươi liền không có bánh ngọt ăn." Hàn Thành mặc tin tưởng chính mình tuyệt đối không nhìn lầm, cái kia màu sắc rực rỡ con rắn nhỏ nguyên bản còn lười biếng mà không như thế nào nhúc nhích, vừa nghe Mai Lạc nói không có bánh ngọt ăn lập tức liền bắn lên, toàn bộ nửa người trên đều từ Mai Lạc trên cổ tay đứng lên tới. Mai lạc nhìn thấy tiểu màu xa tỉnh, vội vàng cùng nó câu thông, hoa hoa, ngươi xem chung quanh nhiều như vậy độc vật, ngươi có thể giải quyết không? Nếu là lại không nhanh lên lao ra cái này địa phương quỷ quái, chúng ta liền phải bị chúng nó cấp ăn luôn lạc. Đích xác, này đó độc vật giống như là điên rồi giống nhau, nhìn thấy vật còn sống liền đi táp tới chập căn bản không suy xét chính mình chết sống, cũng không chút nào sợ hãi này đó binh lính chém giết thậm chí là hòa công, một đám đã chết mặt sau liền sẽ nảy lên tới lớn hơn nữa một đám quả thực là sát bất tận tiêu không, rức, hơn nữa ngày đó vùng núi thượng đều dầm dầm mà, thật sự là quá khiêu chiến người thị giác thừa nhận năng lực. Liền như vậy trong chốc lát công phu, lại có rất nhiều binh lính bị độc vật cắn thương chập bị thương, gấp đến độ hàn thành mặc đôi mắt đều đỏ. Này đó nhưng đều là hắn binh hắn huynh đệ a, chơ mắt nhìn bọn họ chịu khổ hắn lại bất lực, thật sự là quá tự trách cái náy. Lúc này Mai Lạc rốt cuộc cùng Hoa Hoa câu thông hảo, chỉ thấy kiêm màu sắc rực rỡ con rắn nhỏ hoạch lập tức từ Mai Lạc trên cổ tay lưu đi xuống tốc độ kỳ mau mà chạy đến hàn gia quân bên ngoài, phốc phốc mà ra bên ngoài phun khí. Nguyên bản hàn gia quân binh lính còn tưởng rằng là vọt vào đội ngũ độc vật đâu, nhưng là vừa muốn đối nó phát động công kích khi Hoàng sợ phát hiện chỉ cần là con rắn nhỏ bò quá địa phương, những cái đó độc vật tất cả đều dừng bước không trước, ngay cả không trùng độc cong cũng không ngoại lệ, này cũng quá vượt quá tưởng tượng. Mai Lạc nhìn thấy phương pháp hữu hiệu, lập tức làm hàn thành mặc mang theo bọn lính chiều cửa thành phương hướng nhanh chóng di động, Cứ như vậy năm mẩu con rắn nhỏ hoa hoa rông cái đại tướng quân giống nhau ở phía trước mở đường, những cái đó độc vật nhìn thấy nó liền lập tức nhường đường, mà sau các tướng sĩ gắt gao đi theo, rốt cuộc đuổi ở hoa hoa độc khí mất đi uy hiếp hiệu quả phía trước chạy ra khỏi vòng đây. Quay đầu lại nhìn những cái đó vẫn cứ bồi hồi ở Bắc Man quốc doanh trại quân đội chung quanh độc vật, mọi người đều có một loại sống sót sau hai nạn may mắn cảm, ngẫm lại vừa rồi nguy cấp tình huống, mỗi người đều lòng còn sợ hãi, cũng đều đối cái kia thần bí xuất hiện con rắn nhỏ lòng mang cảm kích. Không biết nó là ai thả ra đâu. Đại gia vừa định nhìn xem cái kia con rắn nhỏ sẽ bỏ hướng nơi nào, lại kinh ngạc phát hiện nó đã không thấy. Gì, vừa rồi cái kia màu sắc rực rỡ con rắn nhỏ đâu. Chính là A, chúng ta ân nhân cứu mạng, ngác hùng, là cứu mạng ân xả đi nơi nào. Rốt cuộc là ai đang âm thầm phái con rắn nhỏ đã cứu chúng ta mệnh. Có lẽ là thần tiên hiển linh đã cứu chúng ta một mạng. Các tướng sĩ mồm năm miệng mười mà thảo luận, nhưng là cũng không dừng lại trở về thành bước chân. Ly bác man quốc cái kia quỷ dị doanh trại quân đội càng xa càng tốt, trở về nhất định đến uống tam đại bát rượu hảo hảo áp áp kinh. Ở mọi người không có chú ý tới địa phương, Mai Lạc đang ở đem mệt cả người sủi lơ xúc thành một đoàn tiểu màu xa thật cẩn thận mà phùng ở lòng bàn tay, đau lòng mà hôn hôn nó dị thường Mỹ lệ thân hình, vất vả ngươi hoa hoa, người cứu mạng đại ân uy vinh viễn đều sẽ không quên, một lát liền cho ngươi làm nhị cân bánh ngọt bổ bổ Nga. Tiểu màu xa hoa hoa hữu khí vô lực mà nâng lên đầu nhỏ Trong ánh mắt có một tia ánh sáng hiện lên, xem như biểu đạt vừa lòng chi tình, lúc sau liền túi đầu ngủ rồi. Mai Lạc đem nó nhẹ nhàng mà cuốn quanh tới tay trên cổ tay cho nó ấm áp thân mình, sau đó bất động thanh sắc mà đi theo đại bộ đội cùng nhau hướng bên trong thành đi. Hàng thành mặc tuy rằng cũng tương đương cảm kích hoa hoa liều mình cứu rút, nhưng là ở nhìn đến Mai Lạc hôn môi nó thời điểm hắn vẫn là không thể tránh né mà mắt mạo hông quang, muốn đem nó trảo lại đây xa xa ném xuống. Hắn nỗ lực khắc chế chính mình mới không thực thi ý nghĩ của chính mình. Dù sao cũng là cứu mạng ân sả, nhưng nó lúc này đây chờ đến đại bộ đội trở lại trong thành ăn mừng chiến công cùng tiếp thu bá tánh đường hẻm hoan nên khi, Mai Lạc lại lén lút về tới doanh địa, mượn phòng bếp nhỏ làm ra suốt nhị cân bánh ngọt, kia hương vị thơm ngọt mà làm vừa mới trở lại doanh trưởng Hàn Thành mặc thèm chảy rong nước miếng, chính là nhìn đến Mai Lạc một chút cũng chưa lưu mà toàn cho cái kia con rắn nhỏ, hắn nha cũng toan dạ dày cũng toan cả người đều toan, cảm giác chính mình đều mau bị giấm cấp ba phủ, chính mình thế nhưng còn so bất qua cái con rắn nhỏ, hảo tâm toàn A, nói cái gì đều là nước mắt. Chính là hắn lại không thể đối Mai Lạc nói cái gì, chỉ có thể đem đầy ngập lửa giận đều hướng về phía hoa hoa phát, hung tận mà trừng mắt nó. Hoa hoa dường như cảm giác được hàn thành mặc bất thiện ánh mắt, vội vàng từng ngụm từng ngụm mà đem những cái đó bánh ngọt tan xong, sau đó liền bỏ lại Mai Lạc trên cổ tay ngủ ngon đi. Nó thông minh mà biết nơi này là an toàn nhất địa phương, nam chủ nhân lại hung tàn cũng không dám ở chủ tử trên tay đoàn nó Cho nên nó yên tâm mà ngủ đi qua, thậm chí bên miệng còn chảy ra một tia chỉ bạc. Mai Lạc giàn xếp hảo hoa hoa, liền nhìn đến bên người Hàn Thành Mặc chính vẻ mặt hai doán ủy khuất vô tội mà nhìn nàng, vết rầm rề đôi mắt giống như là loài con bẩm bì giống nhau, chọc người chịu mến. Nàng tâm đều hóa thành thủy, nhẹ nhàng mà hôn một chút hắn khỏe miệng, Ôn Nhu hỏi đến, "Làm sao vậy a Mặc, làm gì như vậy nhìn ta a?" Hàn Thành Mặc thật đúng là liền đem vô tội trang rốt cuộc, đã lâu không bắn manh, hắn thân thân lạc nhị cũng không đau hắn cho nên nhất định phải nắm chặt cơ hội hảo hảo công tâm, lạc nhi, ngươi bất công. Ăn ngon đều cấp cái kia tiểu xuẩn xà, một chút cũng chưa cho ta. Ta cũng muốn ăn. Nói, hắn thế nhưng còn đâu khởi miệng, không thuận theo mà vặn bày hai hạ eo, cuối cùng còn dậm hai đặt chân. Mai lạc xem một trận ác hàn, nổi ra gà đều đi lên, gia hỏa này lại ở đem buồn nôn đương thú vị, nhưng là vẫn là không thể không nhẫn mại tính tình trấn an hắn một chút, bằng không ai biết hắn còn có thể làm ra cái gì chuyện xấu tới À mặc à, ngươi đừng ấu trĩ được không, hoa hoa hôm nay ngăn cơn sóng dữ, cứu chúng ta đại gia hỏa cánh mạng, ta khao nó một chút không phải cũng là hẳn là sao. Hàn thành mặc kỳ thật cũng biết chính mình ghen thực không đạo lý, chính là hắn chính là chịu không nổi ở mai lạc trong lòng quan trọng nhất không phải chính mình, vì thế hắn rổ miệng nói, ta cũng thực cảm tạ hoa hoa ở nguy cấp thời khắc động thân mà ra, cứu chúng ta thượng vạn người tánh mạng, chính là nhân ra chính là không vui ngươi xem nhẹ ta sao. Mai lạc dùng sức mà xoa xoa cánh tay. Nỗ lực trấn an muốn tạo phản dạ dày, người này hồi lâu chưa từng phạm nhị, hôm nay gặp lại, vẫn cứ là làm người nhịn không được mà muốn tấu hăn a Nhưng là vì phu thê hài hòa, cô nãi mãi nàng nhịn. Ha ha, A mặc, ta không có xem nhẹ ngươi, ta trong chốc lát cho ngươi lại làm một ít ngươi thích ăn, bánh ngọt không thích hợp ngươi, đó là hống tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Hàng thành mặc nghe Mai Lạc nói chuyện khi mơ hồ có thể nghe tiếng nhấn răng, thực thức thời mà không lại làm ẩm ý, ngoan ngoắn mà tiếp nhận rồi cái này đề nghị. Lúc sau quả nhiên thực hạnh phúc mà hưởng thụ tới rồi một đốn mỹ vị ăn khuya, ăn uống no đủ lúc sau ôm dáng người là lướt mỹ nhân lại mỹ mỹ mà ngủ một đại giác, ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm thần thanh khí sảng mà đến không được. Mai lạc nhìn thấy này một người một xà rốt cuộc là tường ăn không có việc gì, lúc này mới yên tâm lại, bằng không nàng thật đúng là lo lắng ngày nào đó hẳn thành mặc ghen tuông quá độ đi trêu chọc hoa hoa, cuối cùng có hại nhưng không nhất định là xà vẫn là người. Khởi lúc sau đại gia thượng thành lâu xem kỹ, Nhìn thấy bị công phá Bắc Man quốc đại doanh chung quanh vẫn cứ có tiếp thiên liền mà độc vật còn chưa tan đi, lúc sau có thám báo tới báo nói hiện tại Bắc Man quốc đại quân liền đóng quân ở khoảng cách ban đầu đại doanh 10 rằm ngoại địa phương. Hàng thành mặc khẩn cấp triệu tập các tướng lĩnh tập hội thương thảo như thế nào có thể đánh bại Bắc Man quốc quân địch, đưa bọn họ chạy về quê quân đi, nếu không thể nhất cử đưa bọn họ đánh tan, chỉ sợ bọn họ còn sẽ ngóc đầu trở lại. Đại gia hỏa mọi thuyết xôn sao lại không có có thể đạt thành nhất chi ý kiến. Chính yếu vấn đề liền ở chỗ cái kia thần bí có thể đưa tới độc vật đồ vật. Ai cũng không biết rốt cuộc là cái chiêu gì tới độc vật, càng thêm không biết như thế nào có thể đem cái kia đồ vật bài trừ. Hiện tại còn tương đối may mắn kia đồ vật là ở Bắc Man quốc rách nát doanh trại quân đội, này nếu là lộng tới kính bình trong thành tới nói, phòng trưng hiện tại tòa thành này đã trở thành phế thành. Mai Lạc Tử vừa mới xem kỹ xong tình huống bắt đầu liền vẫn luôn cao mày suy tư, tuy rằng ly đến quá xa nhìn đến không phải rất rõ ràng. Nhưng là từ quan sát những cái đó độc vật hình thành vòng vây hình dạng tới xem, thập phần như là trong truyền thuyết sớm đã thất truyền một loại tụ độc trợ. Hàn thành mặc cùng các vị tướng sĩ nghiên cứu nửa ngày cũng không có thích hợp đối sách, vì thế khiến cho bọn họ đi trước rời đi. Chờ đến liều lớn nội chỉ dư lại phu thê hai người thời điểm, hàn thành mặc mới lo lắng sốt ruột mà đối mai lạc nói, lạc nhi, ngươi nhưng có biện pháp nào có thể đối phó những cái đó độc vật. A mặc, ta là có một loại suy đoán, nhưng là chính xác cùng không còn cần nghiệp chứng chỉ sợ ngươi trong chốc lát đến bồi ta ra khỏi thành một chuyến. Mai Lạc do dự nửa ngày rốt cuộc vẫn là đem ý nghĩ của chính mình đối Hàn Thành Mạc nói, tuy rằng làm như vậy có nguy hiểm, nhưng là vì có thể làm Hàn Thành mặc đánh bại Bắc Man Quốc, dương oai lập danh, lại đại nguy hiểm đều đến đi mạo. Hơn nữa nàng tin tưởng lấy chính mình bản lĩnh tự bảo vệ mình hẳn là vẫn là không thành vấn đề. Mai Lạc chuẩn bị một phen lúc sau liền cùng Hàn Thành mặc ra liều lớn, không nghĩ tới lại nhĩ tiêm mà nghe được phía sau truyền đến hai cái binh lính khẽ khẽ nói nhỏ Ui, ngươi nghe nói sao, chúng ta chiến vương cùng hắn cái kia bên người gã sai vật không rõ đâu. Dĩ ngươi cũng biết việc này lạc. Ngươi không phải được xưng chúng ta hàn ra trong quân tin tức nhất là hậu, nhất không yêu bác quái người sao, không nghĩ tới thế nhưng liền ngươi đều đã biết. Nói như vậy việc này là thật sự lâu. Thiên chân vạn xác, nghe một cái ở vương gia chướng ngoại phiên trực hình đệ nói chúng ta chiến vương dị thường dũng mãnh mỗi đêm đều làm kia gã sai vật khóc lóc xin tha đâu À, nói như vậy cái kia gã sai vật thật đúng là quá không biết xấu hổ thế nhưng sát hưu chúng ta anh minh vĩ đại chiến vương. Ai nói không phải đâu, nghe nói chiến vương trước đó không lâu mới cưới một cái kỳ xấu vô cùng vương phi, chẳng lẽ là vì che giấu hắn cùng gã sai vật này đoạn bất luân trí luyến. Chính là xuất trinh trước ta liền nghe nói kinh thành dân chúng đều ở quản cái kia vương phi kêu giã vương phi, còn nói nàng là cái lười biếng vô sỉ bất hiếu bất nghĩa ác nữ, là đối vương gia sử mị thuật mới lừa đến vương phi chi vị, có lẽ vương gia là bởi vì chịu đủ rồi nàng mới ngược lại chiều gã sai vật phát ph Hai người kia càng nói càng thái quá, hoàn toàn không chú ý tới bát quái nam nữ vai chính liền ở cách bọn họ không xa địa phương, hơn nữa nữ chính sắc mặt đã giống âm trầm mây đen, lập tức liền phải sấm xét âm ầm Hàn thành mặc nỗ lực chịu đựng sắp tràn ra ý cười, cố ý phát ra một tiếng ho khăn thanh, ân hử, khu. Mặt sau kia hai cái chính đắm chìm ở bát quái lạc thú chung người bị hoảng sợ, dừng lại bước chân vừa thấy phát ra âm thanh người thế nhưng là chiến vương, thiếu chút nữa, đây là cái gì suy điểm từ A. Chân chính trở thành sau lưng nói người nói bậy lại bị bắt được vừa vặn xui xẻo quỷ. Cái kia, vương gia A, chúng tiểu nhân nói hiếu nói vượng, ngài nhưng ngàn vạn đừng để trong lòng A. Đúng vậy, vương gia, chúng ta cũng là nghe người khác nghe nhầm đồn bậy, tuyệt đối không có chửi bới hám hại ngài ý tư A, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tạm tha thứ chúng ta đi. Hàng thanh mặc nhìn xem mai lạc vẻ mặt không vui bộ dáng, rất muốn làm nàng xả xả giận, nhưng là lại không thể coi đây là tội danh đối kia hai người thế nào cuối cùng đành phải gian dạy bọn họ vài câu cũng khiến cho bọn họ đi rồi. Chờ đến kia hai cái đi xa, Mai Lạc mới tức giận mà đối Hàn Thành mặc nói, ngươi nhìn một cái ngươi mang đều là chút cái gì bình A cũng dám ở sau lưng nói chủ soái nói bậy. Hàn Thành mặc buồn cười mà trấn an nàng, Lạc nhi, ngươi cũng không cần quá mức hướng trong lòng đi, này quân doanh bên trong nhạt nhau thực, nếu có chút bắt quái đề tài có thể làm cho bọn họ điều tiết tâm tình giải trí một chút, cũng chưa chắc không thể. Hơn nữa cái nào cấp dưới không ở sau lưng nghị luận cấp trên thậm chí là mắng cấp trên đâu, làm cho bọn họ đem cảm xúc phát tiết ra tới tổng so nghẹn hỏng rồi hiếu thắng nhiều. Chỉ là hủy khuất ngươi, đi theo ta ăn dưa lạc cùng nhau bị nghị luận. Mai là kỳ thật đối với hàn thành mặc thương lính như con mình khoan hồng độ lượng là thực thưởng thức cùng bội phục chính là tưởng tượng đến chính mình thế nhưng bị đại gia truyền thành kia phó đức hạnh, bất luận nam nữ hóa trang cũng chưa cái hảo đánh giá, nàng liền tức giận khó bình, hừ. Ta này vào sinh ra tử mà vì ai vất vả, vì ai vội a? Kết quả là thế, nhưng còn bị binh lính cùng các bá tánh cấp nói thành như vậy một người. Ngươi là vì giúp vi phu cấp lấy thắng lợi, cũng là vì chúng ta Long vận Vương triều bá tánh an bình, cho nên ngươi là đại đại công thần, ta sẽ nhớ rõ ngươi đại ân đại đức, về sau ta cũng sẽ làm thiên hạ bá tánh thậm chí hoàng đế đều biết ngươi công lớn đại lao." Hàn Thành mặc lời thề son sắc mà khuyên giải Mai Lạc. Hàn Thành mặc khuyên can mãi mới rốt cuộc đem Mai Lạc hống tâm tình không như vậy hạ xuống cùng bực. Mà bọn họ lúc này cũng đi tới khoảng cách Bắc Man quốc độc vật đại doanh không xa địa phương. Mai Lạc không hề cùng Hàn Thành mặc chơi tính tỉnh, mà là nghiêm túc mà nghiên cứu lên. Nàng vây quanh đại doanh bên ngoài đi rồi hai vòng, cẩn thận quan sát đến, không có sai quá một chút ít địa phương, một chút gì thường nàng đều ghi tạc trong lòng. Dạo qua một vòng lúc sau, bọn họ lại về tới cửa chính phương hướng, Mai Lạc nhặt lên một cây nhánh cây, trên mặt đất vẽ lên. Hàn Thành mặc xem không hiểu Mai Lạc đang làm cái gì, Chỉ có thể đủ ở một bên làm nhìn, thường thường mà còn cảnh giác mà xem một cái những cái đó độc vật, sợ bọn họ đột nhiên làm khó dễ, đối hai người khởi sướng công kích. Nhưng là nói đến cũng quái những cái đó độc vật chỉ là hướng Bắc man quốc cái kia đại doanh nhất định trong phạm vi tụ tập, hơn nữa chỉ cần không có ngoại lai sinh vật tiến vào đến cái kia vòng vây, bọn họ cũng sẽ không chủ động đối ngoại khởi sướng công kích. Những cái đó bị hấp dẫn triệu hoán tới độc vật ở tiến vào vòng vây trước phía trước không chỉ có không công kích người, ngược lại còn sẽ vòng quanh người đi. Này một lát sau, hắn đều nhìn thấy 18 điều rắn độc 32 chỉ lao thử cùng 100 nhiều chỉ lớn lớn bé bé độc con tránh đi bọn họ vọt tới cái kia trong vòng đi. Rốt cuộc, Mai Lạc bông nhánh cây không hề vẽ, hướng Hàn Thành mặc vây tay, a mặc, ngươi lại đây, nhìn xem thứ này. Hàn Thành mặc nghe tiếng mà động, túi đầu không lưng nhìn kỹ xem Mai Lạc họa đồ vật, chính là thượng xem hạ xem ngó trái ngó phải, hắn cái gì cũng không thấy ra tới, cũng chỉ có thể nhìn ra tới là một ít tứ tung ngang dọc phẩm chất không đợi được cong. Lạc Nhi, nếu ta nói xem không rõ ngươi họa cái gì, ngươi sẽ sinh khí không? Hàn Thành Mặc rốt cuộc vẫn là từ bỏ mà đối mai Lạc thẳng thắn thành khẩn sai lầm, chờ mong có thể tranh thủ to rộng xử lý. Mai Lạc kỳ quái mà thoi hắn liếc mắt một cái, ngươi xem không hiểu là bình thường a, ta vì sao muốn sinh khí đâu? Ngươi nếu là xem đã hiểu ta mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Hàn Thành Mặc có một loại bị mai Lạc trêu chọc cảm giác, biết rõ ta xem không hiểu ngươi còn làm ta nhìn cái gì? Chính là vì không chọc giận con mẹ Hắn chỉ có thể viện chuyển mà nói, nếu Lạc Nhi biết ta xem không hiểu, vậy ngươi vì sao còn để cho ta tới xem đâu? Nga, cái này à, chính là tưởng nói cho ngươi ta tìm được cái này doanh trại quân đội chiêu độc vật huyền bí. Mai Lạc nói âm vừa ra, Hàn Thành Mặc lập tức liền đứng thẳng thân mình, kích động mà cầm Mai Lạc bả bay, "Lạc Nhi, ngươi nói được chính là thật sự. Ngươi biết này nguyên nhân trong đó, nhưng có biện pháp phá giải." Mai Lạc cho Hàn Thành Mặc một cái đừng đợi, chậm rãi nói ánh mắt, làm hắn bắt tay bùng ra. Sau đó hai người ngồi xuống trên mặt đất, nàng một bên cho hắn giảng giải những cái đó đường công sở đại biểu hàng nghĩa, một bên vì hắn giới thiệu một chút chính mình biết nói về cái này trận pháp sự tình. Hàn thành mặc nghe xong lúc sau dị thường nghiêm túc mà nói, nói như vậy cái này đại doanh nội chính là bố trí ngươi theo như lời tụ độc trận. Muốn pha trận nhất định phải dựa theo này đó đường cong đi nhất nhất hóa giải rất mặt trên độc tính. Đúng vậy, đây là pha trận duy nhất phương pháp, nói cách khác chúng ta phải chờ đến độc tính tự nhiên tan đi. Chính là kêu ít nhất cũng yêu cầu nửa tháng, nếu bên trong độc phấn phân lượng chọc nói, phòng trừng còn muốn càng lâu. Như vậy lớn lên thời gian, Bắc man quốc cấp dưỡng đã sớm vận đến, thậm chí khả năng còn sẽ có viện quân, nói vậy chúng ta đã bị động Chiến cơ hơi túng lướt qua, chúng ta cần thiết lập tức phá trận, sau đó công những cái đó Bắc man quốc quân địch một cái xuất kỳ bất ý, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Mai Lạc nói đạo lý rõ ràng, Hàn Thành mặc cũng thực đồng ý nàng cách nói, nhưng là vẫn cứ không khỏi lo lắng, chính là Lạc Nhi. Chúng ta như thế nào mới có thể an toàn mà tiến vào trong trận đi giải rất những cái đó độc tính đâu? chương 121 có phải thế không? Ta xem ngươi tiểu màu xà hình như là đã mệt muốn chết rồi, nó còn có thể có sức lực chống đỡ trụ mang chúng ta đi phá trận sao? Hàn thành mặc đem mặt sau những lời này cũng một hơi nói xong, mới không có giức lấy mai lạc xem thường, lại còn có làm nàng cảm giác chi kỷ cực kỳ. A mặc, ngươi nói không sai, hoa hoa sắc thật đã tinh bị lực tẫn. Không có cách nào mang chúng ta tiến vào đại doanh bên trong đi phá trận nhưng là chúng ta có thể dùng mặt khác biện pháp tới xử lý A. Nga. Biện pháp gì có thể phá tan này đó độc vật thật mạnh vây quanh sau đó đem người theo như lời bày trận độc tuyến tất cả đều phá hư đâu. Hàn thành mặc nhìn xem trong tay trống không một vật mai lạc, thật sự là không nghĩ ra được nàng có thể có cái gì hảo biện pháp đem cái này tụ độc trận phá rớt. Mai lạc cười đắc ý, sơn nhân tự có rượu kế. Chọc đến hàn thành mặc chìm mà quát một chút nàng cái múi. Lại nghịch ngợm. Mau đừng điếu ta ăn uống, chạy nhanh nói nói làm thế nào chứ, yêu cầu ta làm cái gì. Mai lạc mọi nơi tìm kiếm một vòng, cuối cùng chỉ vào nơi xa rừng cây tử. a mặc, ngươi trong chốc lát triệu tập những người này đi nơi đó chém một ít thô tráng thụ lại đây, chờ một chút ta phải dùng đến. Đúng rồi, chờ lát nữa ta nếu là đem trận phá rớt, ngươi có phải hay không liền có thể mang binh tấn công Bắc Mang Quốc? Hàn thành mặc cười thân bí, sơn người sớm có lương sách. Mai Lạc chiếu hàn thành mặc ngực chính là hai quyển, hảo A, người học ta là không. Mau mau từ thật đưa tới người rốt cuộc công ta chơi cái gì âm như quỷ kế. Hàn thành mặc làm bộ bị đánh bánh khủ hai tiếng, khủ khủ, lạc nhi, vi phu bị thương nặng chống đỡ hết nổi, mau tới đỡ ta. Nói xong liền hướng Mai Lạc trên người đảo đi. Mai Lạc một phen đẩy ra hắn, thiếu tới, ta chính mình dùng bao lớn kính nhi trong lòng hiểu rõ, đừng ở kia trang. Mai Lạc lúc này đây dùng lực đạo thật đúng là không nhỏ. Đem hàn thành mặc đẩy lùi lại vài bước, da hỏa này lập tức liền biến sắc mặt, hốc mắt hồng hồng, miệng bẹp bẹp, trong thanh âm cũng tràn đầy bỉ khuất, nương tử, ngươi là chán ghét ta sao? Như thế nào như vậy mạnh mẽ mà đẩy ta đâu? Thiếu chút nữa đều té ngã, hảo thương tâm A. Ô ô nói xong còn giả khóc lên, càng quá mức chính là còn dính điểm nước miếng bôi trên khỏe mắt làm bộ nước mắt, ngươi xem ta này thương tâm nước mắt. Mai lạc tàn nhẫn kính mà chụp một chút chính mình chán, hét lớn, như thế nào lại tới nữa Hàn thành mặc Ngươi có thể hay không không cần như vậy thường xuyên mà phạm nhị, ta cái này tâm a thật sự là không chịu nổi. Vậy ngươi an ủi an ủi ta, ta liền thành thật điểm. Hàn thành mặc cũng không một tức lại muốn tiến một thước, chuyển biến tốt liền thu, chỉ cần có thể bẻ đến chỗ tốt là được. Mai lạc tất cả bất đắc dĩ mà đi đến hàn thành mặc phụ cận điểm chân hôn một cái hắn, lại không phải tiểu hài tử, tổng muốn người hống. Ta tìm chính là tướng công, cũng không phải là lại nhiều thêm cái hài tử, trong nhà có hai cái liền đủ dùng. Ngươi cũng đừng thường thường mà tới thêm phiền biết không?" Hàn Thành mặc ôm Mai Lạc ra tăng cái này, nguyên bản chuẩn chuẩn lướt nước giống nhau hôn, tận hứng lúc sau mới buông ra nàng, sau đó dán ở miệng nàng biên vô cùng mà nói, "Ta liền ái làm tiểu hài tử, mà là vẫn là ăn mãi hài tử, ân ân ngươi hiểu." Mai Lạc tạo cái đỏ thắm mặt, không đứng đắn. Cùng ta chính mình nương tử ta thân thân vương phi còn muốn cái gì đứng đắn, lại không phải choáng váng ngây mốc Hàn Thành mặc trả lời đến đúng lý hợp tình, nói xong còn ghét bỏ mà bĩu môi. Hắn lại không phải hòa thượng đạo sĩ, không chơi thanh tâm quả dục kia một bộ. Nhìn nhìn Mai Lạc bị hôn hồng diễm diễm cái miệng nhỏ, hắn lại đi lên tàn nhẫn hôn hai khẩu. Mai Lạc hiện tại bắt đầu hối hận vì cái gì không mang mấy cái người hầu binh tướng cùng nhau tới. Nếu bên cạnh có người nói ra hỏa này khẳng định sẽ không như vậy bờ bãi, tha thứ nàng ra mặt mỏng, làm không tới ban ngày ban mặt lênh lảnh càn khôn liền khanh khanh ta chuyện của ta tới. Tuy nói quanh thân không có người đi, nhưng là có rất nhiều tiểu động vào ta. Hơn nữa nói không chừng khi nào sẽ có không có mắt người đi ngang qua đâu. Bực này tư mật việc vẫn là đông cửa phòng tới hai người. lặng lẽ làm tương đối thích hợp a Hàn thành mặc thấy mai là sắc mặt đã hồng không thể lại đỏ. Lúc này mới không hề nói những cái đó lời nói thô tục Mà là quy quy củ củ mà nắm tay nàng. Đi đến một cái tầm nhìn tốt hơn chống trải mà. Sau đó lấy ra một cái một thước dài hơn ống. Nhắm ngay kính bình thành phương hướng. Dùng sức kéo một chút trường ống cái đáy dây thừng. Chi. Phanh tử trường ống nhảy ra một cái hoa cầu, sau đó ở không trung nở rộ ra sáng lạn sáng rõi, nháy mắt liền biến mất không thấy, nếu không chú ý nói khả năng sẽ tưởng nhà ai tiểu hài tử ở phong pháo hoa chơi, chính là kính bình thành cửa thành lại ở pháo hoa biến mất đồng thời liền mở ra, từ bên trong chạy ra khỏi mấy vạn binh lính, chỉnh tề có tự nhanh chóng mà chiều hàn thành mặc tiến lên. Mai lạc xem tấm tắc bảo lạ, A mặc, nhìn không ra tới ngươi thật đúng là sớm có chuẩn bị A, ta đem ngươi tưởng quá đơn giản. Cái kia ngoạn ý nhi căn bản chính là cái siêu cấp đạn tín hiệu sao. Hàn thành mặc tiêu ngạo mà cái đuôi đều thiếu chút nữa nét lên tới, lạc nhi mới biết được vi phu năng lực sao. Ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm hiểu rõ mới có thể yêu ta đâu. Phi, xú mỹ, ai hái ngươi. Tịnh sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Mai là căn bản là không quen hắn này tật xấu, một chậu nước lạnh liền bắt đi xuống. Hàn thành mặc cũng không thèm để ý, dù sao hắn biết nhà mình nương tử là cái miệng dao găm tâm đậu hủ. Chỉ cần nàng trong lòng có chính mình, ngoài miệng nói như thế nào đều không sao cả lạc, hơn nữa không đều nói đánh là thân mắng là ái sao, vừa mới lạc nhi đối chính mình lại là đánh lại là mắng không phải chứng minh rồi nàng đối chính mình thâm ái. Như vậy tưởng tượng, bị tới nước lạnh hàn thành mặc không chỉ có không có không vui, ngược lại là hát hát mà cười. Mai lạc lắc đầu, người gia hỏa này thật là hết thuốc chữa, da mặt như thế nào liền hậu thành như vậy đâu. Khi nói chuyện, hàn gia quân tướng sĩ cũng đã tới rồi phụ cận. Dẫn đầu đúng là kia viên mãnh tướng Trương Đại Dũng, hắn tới rồi Hàn Thành Mặc trước mặt liền ổn quyền, ôn mô mà nói, "Khởi bẩm chiến vương, ngài làm ta mang binh mã ta đều mang đến, chờ đợi ngài điều khiển." Hiện tại toàn bộ Hàn gia quân đối với Hàn Thành Mặc nói là tuyệt đối phục tùng, mệnh lệnh của hắn một chút tất cả mọi người sẽ không hơn không kém mà lập tức chấp hành. Hàn Thành Mặc khen ngợi gật gật đầu, "Tần, làm thực hảo, trước đem đội ngũ chia làm ba đường, trong chốc lát ta sẽ nói cho các ngươi đều như thế nào làm." An bài quân đội Hàn Thành Mặc liền dò hỏi Mai Lạc kế tiếp nên làm như thế nào. Nhìn đến Hàn Thành Mặc đối Mai Lạc thân mật thái độ cùng ngữ khí, Trương Đại Dũng ở trong lòng thẳng hoa hồn, xem ra đồn đãi không phải tin đồn vô căn cứ à, nếu không này chiến vương như thế nào sẽ đối một cái gã sai vật như thế đâu. Vì thế sau lại ở sở hữu các tướng sĩ trong lòng, Hàn Thành Mặc chứng thực đoạn tụ thanh danh. Mai Lạc không rảnh chú ý Trương Đại Dũng quỷ dị ánh mắt, nàng chính vội vàng chỉ huy Hàn Thành Mặc làm bọn lính đi đốn cây đâu, chờ đến chém hơn 20 cây lúc sau, Nàng lại đem vừa mới ở trong rừng cây thải một loại thối hoác thảo đều cột vào những cái đó trên cây. Lúc sau dựa theo nàng yêu cầu, bọn lính hai người nâng một thân cây đứng ở chỉ định vị trí phía trên. Mai Lạc đi đến ở vào đại doanh cửa chính trước một vị trí, lại lấy ra một ít thuốc bột rơi tại những cái đó thụ cùng thảo thượng. Lúc sau sai người đốt lửa, trong nháy mắt những cái đó cây cối thế nhưng quỷ dị mà bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, đem thụ dùng sức ném hướng chính phía trước, mau. kia hai cái binh lính vốn đang ở không biết làm sao. Trong tay nâng cái đại hỏa cầu tử, tưởng ném lại bởi vì không có quân lệnh không dám ném, không ném lại sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cũng may may là kịp thời ra tiếng giải cứu bọn họ. Bọn họ lập tức lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế liền ném đem tia cháy thụ ném đi ra ngoài, kia tuyệt đối là đem ăn mãi kính nhi đều dùng tới, có thể ném rất xa, ném rất xa. Mai Lạc bảo chế đúng cách, mỗi một vị trí binh lính đều bị sợ tới mức dùng hết toàn thân sức lực đem đại thụ ném hướng về phía đại doanh trung tâm. Hưng lực ánh lửa đem chung quanh độc vật đều cấp tiêu chết. Đồng thời còn phát ra từng đợt khó nghe tanh tử vị, xa ở đại doanh ngoại các binh lính đều có thể nghe được đến. Mai Lạc thấy sở hữu hỏa thụ đều bị ném tới lý tưởng vị trí, liền vừa lòng mà đối hàn thành mặc cười nói, đại công cáo thành, làm ngươi các binh lính nhưng dĩ vãng triệt thoái phía sau một khoảng cách, cái này hương vị tuy rằng không có độc, nhưng là lại không thế nào dễ ngửi, chờ một lát hỏa diệt lại qua đây đi. Hàn thành mặc dựa theo Mai Lạc kiến nghị làm đội ngũ triệt thoái phía sau một rằm mà, bọn lính lúc này mới buông ra che lại cái mũi tay vừa rồi kia mùi vị thật sự là thái thái quá khó nghe. Hàng thành mặc nhìn kia hừng hực thiêu đốt quỷ dị lửa lớn, đại doanh những cái đó độc vật bị thiêu đến chết chết trốn trốn, chỉ chốc lát sau liền không một cái vật còn sống ở bên trong hiểu rõ, mà kia thoán lên ngọn lửa không phải màu đỏ cũng không phải màu lam, lại là chưa bao giờ gặp qua màu tím, quá không thể tưởng tượng, lạc nhi, này hỏa như thế nào như vậy kỳ quài à, ngọn lửa thế nhưng là màu tím. Hơn nữa ngươi vừa rồi đốt lửa thời điểm, kia thụ như thế nào liền lập tức bốc cháy lên quá không hợp với lẽ thường. Mai là khó được không có cùng hắn vòng quanh, mà là trực tiếp nói cho hắn, nhớ rõ ta vừa mới hướng trên đại thụ giải những cái đó thuốc bột sao. Hàn thành mặc gật gật đầu, thấy được, kia không phải giải độc thuốc bột sao. Có phải thế không? Rốt cuộc là là còn có phải hay không a Hàn Thành mặc lại bị vòng mưng vòng. Nói nó là, đó là bởi vì những cái đó thuốc bột đối với giải độc sắc thật có không thể bỏ qua tác dụng. Nói nó không phải còn lại là bởi vì cuối cùng có thể giải độc kỳ thật là những cái đó thối hoác cỏ dại. Mai Lạc giống nói nhiễu khẩu lệnh dường như giải thích một lần, cũng may hàn thành mặc lý giải năng lực đủ cường, cuối cùng là nghe minh bạch. Chính là hắn vẫn là có chút không rõ, lạc nhi, nếu những cái đó xú thảo là có thể giải độc, kia thuốc bột ở bên trong này khởi cái gì tác dụng đâu. Mai Lạc muốn đầu hắn nói không nói cho hắn, nhưng là tưởng tượng đến giá hỏa này không đàng hoàng tính tình vẫn là đường thí nghiệm, vạn nhất hắn ở bọn lính trước mặt lại nổi điên nói Nàng cũng thật liền không mặt mũi gặp người, nhưng cái đó bọn lính không chừng đem nàng chuyển thành bộ rắn gì, phỏng chừng đến trở thành nam bản đắc kỷ. Cho nên nàng vẫn là thống thống khoái khoái mà nói cho hắn, nay xú thảo có thể đem tụ độc trận độc tính giải rớt, nhưng là những cái đó độc vật lại không thể bị lộng đi. Hơn nữa xú thảo cùng tụ độc trận tương dung thời điểm sẽ sinh ra một loại tân độc tính, rất có thể sẽ đem chúng ta ngộ thương đến, cho nên ta dùng độc môn bí chế thuốc bột đem tân sinh ra độc giải rớt. Hơn nữa sẽ phát ra một loại thanh tửi sẽ hơn đi những cái đó độc vật, thuận tiện còn có thể dùng búp cháy lên lửa lớn đốt. Cháy rất một ít độc vật. Có thể nói là cái tiêu bản kiêm trị, một hòn đá trúng mấy con chim hảo phương pháp. Ngươi xem này hiệu quả như thế nào đâu? Cực hảo, đồng cực kỳ. Lạc nhi, ngươi này dùng độc bản lĩnh thật không phải cái A, thật sự là quá lệnh người xem thế là đủ rồi. Ta xem ngươi cũng đừng tiêu trường bạch quái y y sửa tên kêu độc y y thánh thủ tính. Hàng thanh mặc bị Mai Lạc dùng độc công phu cùng xảo rượu bố trí hoàn toàn chinh phục hắn thế nhưng có thể cưới được cái như thế thông tuệ hơn người nữ tử, thật sự là quá may mắn, một kích động thế nhưng còn cho nàng nổi lên một cái tân tên hiệu. Mai Lạc phụ cười, à mặc à, người lời này nếu là là mẹ nuôi nghe thấy được, phòng trưng nàng sẽ đối với người lập tức tốt hơn ba phần, lời này tuyệt đối là thâm đến nàng tâm. Hai người nhỏ giọng mà nói nói cười cười công phu, những cái đó lửa lớn chậm rãi dập tắt, chờ đến hỏa rốt cuộc đều hoàn toàn tắt thời điểm Hàn thành mặc bố trí hảo binh lực, bàn tay vung lên đội ngũ liền xuất phát. Không có tiếng chống rung trời, không có phất cờ hò reo, mấy vạn binh mã thế nhưng cứ như vậy vô thanh vô tức mà nhanh chóng hướng Bắc Man quốc tân đại doanh đến gần rồi. Chờ đến Bắc Man quốc lính gác phát hiện Hàn gia quân bóng dáng khi vội vàng hồi truyền, chính là đã không còn kịp rồi, Hàn gia quân đã phá tan bọn họ đại môn, tiếng kêu rung trời, gặp người giết người, thấy lương tiêu lương. Bắc Man quốc binh lính cuốn quyết chống cự. Nhưng là lại không có một cái giống dạng tướng quân gia tới chỉ huy chiến sự, cho nên giống như không đầu rủi bỏ giống nhau tán loạn, không một lát liền bị đánh rơi rất tan tác. Lúc này bác Hỏi Hùng nhìn thấy đại thế đã mất cũng từ bỏ chống cự, tập hợp sở hữu đem cả vạt một bộ phận tinh binh nhanh chóng chạy trốn, thậm chí đều không có thời gian tới bố trí hạ tân tụ độc trận. Hàn Thành mặc mang theo tinh binh cường tướng rốt cuộc đem Bắc Man quốc đánh hoa rơi nước chảy, giải quyết lần này biên quan chi nguy, tin tức chuyển quay lại kinh thành, nhạc hoàng đế thẳng vỗ tay, hảo à. Hàn Ái Khanh quả nhiên là Hàn gia huyết thống chiến vương truyền nhân, thật sự là dũng mãnh vô địch, trí tuệ hơn người, lần đầu tiên mang binh đánh giặc, liền đại hoạch toàn thắng. Truyền chỉ đi xuống, khao thưởng tang quân ngay trong ngày hồi kinh. Hàn Thành Mặc nhận được thánh chỉ lúc sau dàn xếp hảo kính bình thành ba cánh, lại giúp đỡ quân coi giữ ra cố phòng thủ thành phố lúc sau khai hoàn hồi triều. Nay dọc theo đường đi, các ba cánh tất cả đều đường hẻm hoan hô, đem Hàn Thành Mặc cùng Hàn gia quân làm như thần chi một ngưỡng cung bái, cảm tạ bọn họ bảo vệ quốc gia. Hàn Thành Mặc lần đầu tiên cảm giác được chính mình thân là hộ quốc linh giả vinh quang, cho dù không người nào biết chính mình một thân phận khác, nhưng là chính mình chân chính mà làm được đối Long Vân Vương triều bá tánh phù hộ, hắn thực vinh hạnh, cũng vì không có nhục sứ mệnh mà tự hào. Mai Lạc vẫn như cũ đi theo ở Hàn Thành Mặc phía sau, nhìn đến con đường hai bên những cái đó bá tánh thành kính mà cũng bái cùng tự đáy lòng mà cảm kích, nàng nghĩ đến chính mình yên lặng mà làm một hồi anh hùng vô danh, vì trận chiến tranh này thắng lợi cống hiến một phần lực lượng, trong lòng cũng ngọt tư tư có thể vì nước vì dân mưu phúc lợi, người này sinh cũng rất có ý nghĩa. Đương hàn gia quân tiến vào đến kinh thành đại môn thời điểm, văn Võ bá quan đều ra tới nền đón, hoàng đế cũng hạ thánh chỉ, từ thừa tướng tuyên độc, đối hàn thành mặc cùng hàn gia quân lại là khích lệ lại là phong thưởng, rất lớn tuyên dương bọn họ uy danh, cũng xử hàn thành mặc lại lần nữa trở thành kinh thành nhất hòa danh nhân. Trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ triều đình trên phố đều là đối hàn thành mặc các loại thảo luận cùng đánh giá, trong đó nhất lửa nóng mấy hạng chính là Hàn thành mặc như thế nào đột nhiên liền từ một cái ốm yếu người thành trí dụng song toàn chủ soái Chiến vương lập hạ sạc sỡ chiến công, kia Dã vương phi nơi nào có thể xứng đôi, hay không nên sớm hưu ly. Ngũ công chúa nhìn thấy như thế anh dũng vô địch chiến vương còn sẽ bỏ qua hắn sao. Mai lạc trở lại chiến vương phủ lúc sau rỡ xuống một thân nguy trang, thoải mái dễ chịu mà phao một cái nước cấm tắm, nằm ở thoải mái trải lên mỹ mỹ mà ngủ một đại giác lúc sau mới đưa tới tiểu tình do hỏi gần nhất mấy ngày nay kinh thành tình huống Nguyên lai mai lạc rời đi kinh thành đi trước biên quan là lúc trừ bỏ dàn xếp hảo hài tử nhóm sự tình ở ngoài, còn cấp tiểu tình cũng tìm điểm sống làm, làm nàng tiếp nhận tiểu thiên quản lý thánh thủ cung tình báo đường, bằng không tiểu ra hỏa kia không chừng đem chính mình thánh thủ cung tình báo đường cấp họa họa thành cái dặng gì, ít nhất khẳng định đến đem thánh thủ đường nhiều năm qua tích góp tin tức con đường đều cấp biến thành chính hắn. Tuy rằng là mẫu tử đi, nhưng là này thánh thủ đường không phải nàng cơ nghiệp, cũng không thể ở nàng trong tay làm hỏng Tiểu tình là cái thông minh có khả năng, tại đây trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là liền đem thánh thủ cung tình báo đường xử lý mà gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa nàng trời sinh cũng là cái bắt quái cao thủ, thu thập phân tích tin tức năng lực chút nào không thể so tiểu thiên kém cỏi Mai lạc nghe tiểu tình hội báo không khỏi liên tiếp gật đầu, xem ra chính mình an bài không có sai, tiểu tình thật là khối làm tình báo hảo nguyên liệu A, ít nhiều chính mình kiên trì làm nàng đi làm, bằng không chẳng phải là mai một một nhân tại sao. Mà tiểu tình ở trật tự rõ ràng mà hội báo song sắp tới công việc lúc sau, biểu tình biến đổi, đáng thương hề hề mà đối Mai Lạc nói, chủ tử, tiểu tình còn ở ngài bên người hầu hạ được chưa? Mai Lạc hận sắc không thành thép mà hung hăng chọc hai hạ nàng chán, ác thanh ác khí mà phê bình nàng, ngươi nói ngươi rõ ràng trưởng cái tiểu thư thân mình, như thế nào thế nào cũng phải cho chính mình an bài cái nhà hoàn mệnh đâu. Tiểu tình tiểu tiểu thanh mà trả lời, nhân ra vốn dĩ chính là ngài nha hoàn sao, mới không phải cái gì tiểu thư. Ta sứ mệnh chính là hầu hạ hảo chủ tử, chính là ngươi đều không cần ta, làm nhân ra nha hoàn không có đất dụng võ. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, còn dám tranh luận. Còn không biết xấu hổ nói chính mình không phải tiểu thư thân mình, ngươi nhìn một cái chính mình kêu tiểu nộn khuôn mặt, là lướt hấp dẫn dáng người, còn có kia toàn thân khi phái, giống nhau quan già thiên kim đều so ra kém ngươi, càng miễn bản những cái đó bình thường phú quý nhân ra tiểu thư. liền ngươi bộ dáng này đi ở trên đường cái nói chính mình là nha hoàn ai có thể tin tưởng A Chính là, cái kia, nhưng nhưng là tiểu tình hố an mệt độ mà chỉnh nửa ngày cũng chưa nói ra có thể phản bác Mai Lạc nói tới, một sốt ruột nước mắt liền xuống dưới, ô ô, chủ tử ngươi liền sẽ khi dễ người nhân ra trưởng thành như vậy cũng không phải chính mình vui a Rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn không đều ở ngươi sao, phi làm ta mỗi ngày ăn những cái đó mị dung dưỡng nhan đồ vật, còn làm ta mỗi ngày thoa ngươi cho ta bảo dưỡng phẩm, nhân ra không cần ngươi liền nói ngươi thích xinh đẹp thủy linh cô Nương kết quả ta tất cả đều chiếu ngươi nói làm. Ngươi lại ghét bỏ ta không giống cái nha hoàn. Ô, ô ô ô tiểu tình như thế nào như vậy đáng thương a Đến đến đến, ngươi nhưng đừng khóc, ta không nói còn không thành sao. Ngươi là xinh đẹp nhất nha hoàn, ta liền thích giống tiểu thư dường như nha hoàn, nhìn liền trong lòng thoải mái. Mai Lạc nhất sợ hại nữ nhân nước mắt, cho nên nhìn thấy tiểu tình vừa khóc nàng liền lập tức đầu hàng. Tiểu tình dùng cặp kia đầy nước thu mắt hoài nghi mà nhìn Mai Lạc, thút tha thút thít hỏi đến, chủ tử nói nhưng đều là thiệt tình lời nói. Ngươi thật sự sẽ không lại đuổi ta đi. chương 122 là nghiện đến giới. Mai Lạc bị tiểu tình liếc mắt đưa tình xem tâm đều tô. Ngoan tiểu tình, nhà ngươi chủ tử nói khi nào không thật quá, tuyệt đối so với trân châu thật đúng là. Tiểu tình lúc này mới thu nước mắt, kia hoa lê dính hạt mưa mà bộ dáng làm Mai Lạc có một loại khi dễ nhu nhược thiếu nữ tội ác cảm. Chủ tử, nói tốt, về sau thỉnh ngàn vạn không cần nhắc lại không cần tiểu tình hầu hạ nói, tiểu tình sinh là chủ tử người, chết là chủ tử quỷ. Đời này liền đãi ở ngài bên người, chỗ nào cũng không đi Tiểu tình lời thề son sắt mà đối Mai Lạc nói Mai Lạc nghe sởn tóc gáy, lời này như thế nào nghe như vậy không phải cái mùi vị đâu Nhưng là nàng nhưng không nghĩ tái kiến thức tiểu tình nước mắt thần công Cho nên nàng ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi Dù sao nghe một chút liền tính, lại không thể rất khối thịt, cô nãi nãi nàng nhịn Chính là tiểu tình, thánh thủ cung bên kia sự làm sao bây giờ đâu Mai Lạc hỏi thực mịt mờ Cỡ nào hy vọng tiểu tình có thể đi tiếp thu thánh thủ cung tình báo đường A, chính là nàng lại rất rõ ràng mà biết việc này tuyệt đối là vọng tưởng. Quả nhiên, tiểu tình vô bộ ngực bảo đảm nàng tuyệt đối là hai bên đều không châm trễ, nhất định sẽ hai tay chảo hai tay đều không mềm, tuyệt đối đã có thể đem chủ tử hầu hạ hảo, lại đem tình báo đường cũng xử lý tốt. Mai Lạc thấy đây là hoàn toàn nói bất động nàng, cũng liền nhận, nói không chừng ngày nào đó nha đầu này chính mình mệt mỏi chịu không nổi liền sẽ thay đổi chủ ý, hiện tại liền từ nàng đi thôi Hai người nói chuyện lúc này, tiểu thiên cùng ngọt ngào đã trở lại, giống hai cái gào thét tiểu đạn pháo dường như vọt vào mai lạc trong lòng ngực. Mẫu thân mẫu thân, người rốt cuộc đã trở lại, ngọt ngào đều nhớ ngươi muốn chết. Mẫu thân ngươi ở bên ngoài khẳng định chịu khổ bị liên lụy đi. Cha có hay không hảo hảo chiếu cấu ngươi a Hai cái tiểu ra hỏa giống hai chỉ chim sẻ nhỏ dường như dịu dít mà nói cái không ngừng, mai lạc từ ái mà ôm bọn họ, tâm lý phình lên hạnh phúc. Mẫu thân cũng tưởng các ngươi a Mấy ngày này ngoan không a có hay không hảo hảo ăn cơm đâu. Mai là cái này từ mẫu cũng là quan tâm mà do hỏi này hai cái tiểu gia hỏa tình hình gần đây, vội vàng mà muốn biết bọn họ có hay không cái gì hủy khuất cùng không vui. Mẫu tử ba người nóng hổi kính nhi còn không có quá, hàn thành mặc cũng đã trở lại, vì thế hai cái tiểu gia hỏa lại cùng hắn một trận thân thiện, toàn bộ trong phòng tràn ngập thấm áp ô nu, xem một bên hầu hạ tiểu tình cực kỳ hâm mộ không thôi, trong lòng người đối diện cũng sinh ra một loại khát vọng. Cơm chiều qua đi, Tiểu thiên cùng ngọt ngào vẫn cư an vạ mai lạc nơi này không chịu đi, hơn nữa nói cái gì đều phải cùng nàng cùng nhau ngủ. Hàn thành mặc vừa nghe mặt đều tái rồi, bọn họ tưởng cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, hắn còn tưởng cùng nương tử cùng nhau ngủ đâu. Bọn họ nhưng thật ra có thể ngủ ngon, kia chính mình làm sao bây giờ? Chính mình hồi lâu chưa từng được đến an ủi nhu cầu làm sao bây giờ? Mai lạc nhìn hàn thành mặc kia vẻ mặt táo bón dạng, không phúc hậu mà dưới đáy lòng nhạc nở hoa, quả nhiên như mọi người theo như lời như vậy. Nam nhân một khi khai huân liền sẽ thực tủy biết vị, mấy ngày không đúng sự thật liền tâm ngứa khó nhịn. Chính là nàng ý xấu mà tùy ý hai đứa nhỏ ở nơi đó vui sướng mà phô, chính là không nói phản đối nói. Hàn thành mặc cái này tâm tắc ca, mắt thấy hai đứa nhỏ đã một tả một hữu mà đem chính mình gối đầu đều bay ở mai lạc hai bên, mà hắn gối đầu lại bị bay ở phía trước cửa sổ trên giường, giống như hắn nhiều nhất dư dường như, hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, bày ra một bộ bị người vứt bỏ mà đáng thương tướng, đối mai lạc bắt đầu làm n� Lạc nhi, ngươi liền nhận tâm nhìn vi phu độc thủ không dường. Ban đêm thực lãnh, hơn nữa ta trong lòng ngực không ốm ngươi liền ngủ không được. Ta chính mình ngủ sẽ sợ hãi, làm ác mộng làm sao bây giờ nào. Hàng thành mặc tin tưởng tràn đầy mà cho rằng chính mình nhất định sẽ thăng đến một cái ấm áp ôm hôn. Sau đó kia chỉ non mềm tay nhỏ liền sẽ nắm hắn đi trở về thượng, thuận đường đuổi đi kia hai chỉ tiểu gây sự quỷ. Chính là không như mong muốn, ông trời lại lần nữa vứt bỏ hắn. Một đạo nguyên bản như thiên sứ điểm Mỹ thanh âm giờ phút này lại như là tiểu ác ma ma âm giống nhau ở bên thai hắn vang lên, cha hảo đâu đâu, như vậy đại nhân còn lá gan như vậy tiểu, ngọt ngào hai tuổi liền dám tự mình ngủ, ngươi đều hơn 20 tuổi còn muốn người bồi. Nói nữa, chúng ta không phải đều ở một cái trong phòng sau, ngươi sợ cái gì? Tiểu thiên cũng ý xấu mà ở một bên hát đệm, ta nói cha à, ngươi đều nhẫm đại nhân, cũng nên học được độc lập, không thể luôn là yêu cầu ông người khác ngủ a đây là nghiện, đến giới. Mũ nội nó, lao tử đều chính mình ngủ hơn 20 năm rác, thật vất vả mới có cá nhân có thể cùng nhau ôm nhau đi vào giấc ngủ, hưởng thụ không kịp đâu, ta giới cái dám A giới. Đừng nói là nghiện, liền tính là bệnh là độc, lao tử cũng vui vẻ chịu đựng Hàn thành mặc dưới đáy lòng cuồng bạo mà ho hét. Chính là hàn thành mặc không dám ở mai lạc trước mặt quá mức làm càn, cho nên những lời này chỉ có thể ở trong lòng đỡ viền liền tính, đối phó kia hai cái gây sự quỷ còn phải dựa mưu kế thủ thắng. Vì thế hắn xoay chuyển trong mắt Cười như là lang bà ngoại giống nhau, đối hai cái tiểu ra hỏa dụ hông nói, tiểu tiên, ngọt ngào, các ngươi có nghĩ lại có cái tiểu mà đệ hoặc là tiểu muội mội A Nốc ngọt ngào vỗ tay gọi vào, hảo a hảo a, ta vẫn luôn đều tưởng có cái đệ đệ mội mội, ta không nghĩ vẫn luôn bị kêu mội mội, bị người ta kêu tỷ tỷ cảm giác nhất định thực hảo. Cha ngươi có thể cho ta lộng một cái tới sao? Tốt nhất là cái đệ đệ, ta thích hắn đã có thể quản ta kêu tỷ tỷ lại có thể bảo hộ ta chiếu cô ta thanh mặc vừa định đối ngọt ngào tiến hành bước tiếp theo dụ hống chính là tiểu phôi đản phong cười thiên lại đánh gây hắn ngu ngốc ngọt ngào có ta một cái bảo hộ ngươi chiếu cấu ngươi còn chưa đủ sao Thế nhưng còn tưởng lại tìm một cái tới ta là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu uống lên a nói còn tức giận mà bắn ngọt ngào một cái đầu băng ngọt ngào che lại chán chiếc nhà nói Kaka chiếu cố ta người đương nhiên là càng nhiều càng tốt lạc còn có người ngại chỗ rửa nhiều sao. nói xong lại cho tiểu thiên một cái ngươi thật ngu ngốc ánh mắt Lấy biểu đạt đối hắn bất mãn cùng khống thuật Tiểu thiên bất đắc dĩ mà phiên cái đại đại xem thường Ngươi thật là xuẩn không có thuốc nào cứu được Không chừng ngày nào đó phải bị người bán Còn sẽ tung ta tung tăng mà giúp người khác đếm tiền Ngọt ngào khí nước mắt đều phải xuống dưới Phát gục mai lạc trong lòng ngực cầu an ủi Mẫu thân ngươi xem nào Ca ca liền sẽ khi dễ người Ngượng ngùng xấu hổ Cáo trạng ái khóc quỷ Tiểu thiên còn cố ý ở trên mặt khoa tay múa chân hai hạ Đem ngọt ngào khí hoa hoa kêu to. Mai lạc cười nhìn hai tiểu hồn ào nhôn nháo tâm tình cực kỳ hảo, đã lâu chưa thấy được hai cái tiểu ra hỏa cãi nhau, thật là tưởng nhiệm đâu. Nàng cũng không khuyên can, dù sao bọn họ hai cái mỗi ngày đều như vậy xảo, càng xảo cảm tình càng tốt. Hàng thành mặc tâm tình đã có thể không có mai lạc như vậy mỹ lệ, vốn dĩ liền phải đem ngọt ngào dụ dỗ thành công. Ai biết tiểu thiên cái này gây sự ngoạn ý nhi lăng là từ giữa làm khó dễ, thật sự là quá làm giận, càng làm hắn bực bội chính là tiểu thiên cư nhiên còn hướng về phía hắn mãnh mặt quỷ Vừa thấy liền biết hắn là cô ý, thiếu tấu. Hàn thành mặc tức giận khó làm đến chiều tiểu thiên vầy vầy nắm tay, không tiếng động mà uy hiếp hắn. Chính là cái này tiểu ra hỏa xoay người liền hướng mai lạc cáo chặn đi, mẫu thân, cha muốn đánh ta. Vừa rồi hắn đem nắm tay nắm chặt giống bao cắt như vậy lại người nói này vạn nhất nếu là đánh vào ta trên người kia đến nhiều đau à. Có thể hay không đem ta xương cốt đánh gây đâu. À, ta nghe nói có bạo lực huynh hướng người về sau nhất định sẽ đánh tức phụ nhi cùng hài tử. Mẫu thân nếu không ta vẫn là hiện tại chạy nhanh chạy đi, bằng không nói không chừng ngày nào đó hắn liền cuồng tính quá độ lạc. Phong cười thiên, ngươi có phải hay không không nghĩ lan lộn? Ta vàng còn tới. Hàn thành mặc tức muốn hụt máu, thật sự là không biết còn có cái gì có thể uy hiếp đến tiểu thiên, lập tức liền nhớ tới chính mình là chủ nợ sự. Phúc, ha ha ha ha, cha, ngươi hảo hấu trí a cư nhiên so với ta còn giống tiểu hải tử, thế nhưng dùng cấp đi ra ngoài đổ vật tới uy hiếp người, ha ha ha ha ha. Cười chết ta. Liên ta này 6 tuổi tiểu hài tử đều khinh thường dùng loại này cấp thấp chiêu số. Tiểu thiên đây là không đem nhân khí chết thể không bỏ qua tiết ấu. Hàn thành mặc sắc mặt đỏ lên, một nửa là khí, một nửa là tao. Mai là không cho mặt mũi cũng đi theo cười ha hả, không nghĩ tới hàn thành mặc thế nhưng bị tiểu thiên cấp xuyến, thật sự là quá chiêu cười. Lạc nhi, ngươi cũng quá không đồng tình tâm, ta đều bị khi dễ mà thảm như vậy, ngươi còn có tâm tình cười. Ô ô hàn thành mặc cảm giác chính mình tâm bị thương bỡ nát, hán thân thân nương tử đây là có hài tử liền mặc kệ phu quân, hắn hảo đáng thương. Mai lạc dối tay sờ sờ hàn thành mặc đầu, ngoan nga, không khóc, cho người mua đường đường ăn nga. Không sao, ta không ăn đường đường, ta muốn ăn mãi mãi. À phúc mai lạc thiếu chút nữa hộp máu, da hỏa này hiện tại vô tiết tháo không hạn của A. À, phi lễ chớ nghe. Tiểu thiên vội vàng đi che ngọt ngào lỗ thai, hắn đáng yêu đơn thuần mội mội A nhưng đừng bị cái này không biết xấu hổ nam nhân cấp ô nhiễm. Ngọt ngào lấy ra tiểu thiên che nàng lỗ thai tay, vẻ mặt thiên chân mở mị hỏi hắn, ca ca, ngươi nói cha có phải hay không sinh bệnh, như vậy đại nhân như thế nào còn muốn ăn mãi nại à? kia không phải tiểu tiểu hài nhi mới ăn sao? Tiểu thiên lấy đầu manh chẳng tường, chơi ạ mà nào, tới nói lôi đem ta phích ngất xỉu đi thôi. Này nam nhân còn có thể hay không lại vô sỉ chút? Mai là cũng khiển trách mà nhìn Hàn thành mặc, làm cho hai tử mặt đừng cái gì đều nói. Không có lần sau, Hàn thành mặc sờ sờ cái mũi, cũng phản ứng lại đây chính mình nói có chút quá mức rồi, cho nên trột dạ mà không dám ngừng đầu. Tiểu Thiên lại không buông tha mà bỏ đá xuống giếng, ai nha, ta còn là mang theo ngọt ngào trốn rất xa đi, bằng không nào đó cấp sắc người còn không chừng có thể làm ra cái gì đạo đức luân tàng sự tới đâu. Hàn thành mặc hung tận mà chừng mắt nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái, nhưng là không dám nói nữa, nhiều lời nhiều sai, vẫn là ngừng nghỉ mà hiếp đi. Tiểu thiên nói xong đảo thật đúng là mang theo ngọt ngào đi rồi, xem như thành toàn người nào đó. ma ngọt ngào còn thiện lương mà ở đóng cửa lại phía trước nhắc nhở Mai Lạc, mẫu thân, người trong chốc lát nhất định phải giúp cha hảo hảo kiểm tra hạ A, có bệnh đến nhân lúc còn sống trị, bằng không càng kéo càng nghiêm trọng. Tiểu thiên ha ha cười xấu xa, Mai Lạc cũng nhấp miệng cười, mà hàn thành mặc còn lại là đầy mặt xấu hổ, ngọt ngào còn tưởng nói cái gì nữa lại bị tiểu thiên cấp lôi đi, Mai Lạc rốt cuộc nhịn không được mà cười ha ha lên. Hàng thanh mặc nghiêng thai nghe xong một chút, xác định hai cái tiểu gia hỏa đi xa lúc sau, lập tức đem mai lạc bổ nhào vào ở trải lên. Ngươi cài ý xấu tiểu yêu tinh, nhìn đến vi phu xấu mặt ngươi thực vui vẻ có phải hay không? Ai làm ngươi bên miệng không có cá biệt môn, làm cho hài tử mặt cũng không biết thu liễm điểm. Ta đây không phải thật sự là quá tưởng niệm ngươi hương vị sao. Đều đã gần một tháng, lại không cho ta phải thường mong muốn nói, ngươi hạ nửa đời tính phúc đều phải chịu ảnh hưởng. Hàng thanh mặc càng nói thanh âm càng thấp Hơn nữa đã trở nên khẳng khẳng, nghe được mai lạc trong lòng tt dại dại, thân thể không tự giác mà cũng đi theo có phản ứng. Hàng thành mặc này giống như là đói bụng 3 ngày 3 đêm người gặp được Mỹ thực giống nhau, ăn chính là mương mãn hào bình, chính là cái kia đồ ăn lại bị mệt liền động một chút ngón tay lực lượng đều không có, chỉ có thể dùng ánh mắt hai hoán mà trừng mắt đầu sỏ gây tội. Hàng thanh mặc cũng biết là chính mình quá mức càn dỡ, nịnh nọt mà cấp mai lạc lại là mát xa lại là thoa dược, lạc nhi, kia gì. Ta này một tháng vẫn luôn đều nghẹn chứ, cho nên cái kia khả năng vừa được đến cơ hội liền không khống chế được. Mai Lạc dùng hết toàn thân sức lực, anh giọng nói từ kẽ răng bài trừ một câu, người con mẹ nó liền không thể chính mình dùng tay ngẫu nhiên giải quyết một chút a. Mất chết lão nương nói ngươi nửa đời sau đã có thể chỉ có thể dùng tay. Hàn Thanh mặc bị nghẹn một hơi thiếu chút nữa không đi lên, nương tử a, ta có thể hay không đừng như vậy đưu hãn? Cùng ngươi nhu nhược hình tượng một chút đều không xứng a. Lúc này nhớ tới ta nhu nhược Sớm làm gì đi. Mai lạc nghiến răng nghiến lợi mà nói, nhưng là kêu mềm như bông thả nghẹn ngào thanh âm thật sự là không có gì vi lực. Hàn thành mặc nết miệng cười cười, không nói chuyện nữa, miễn cho chọc cái này tiểu dã miêu lại tức giận, yên lặng mà cho nàng làm toàn thân mát xa lúc sau nhìn nàng ngủ chầm mới ôm nàng Mỹ Mỹ mà ngủ rồi. Mai lạc cảm giác chính mình vừa mới ngủ đã bị đánh thức. Mẫu thân ngươi khởi không? Thái dương đều phơi mông lạc. Ngọt ngào nào, ca ca cùng ngươi nói không cần xảo mẫu thân Nàng tối hôm qua nhất định rất mệt, làm nàng lại ngủ nhiều một lát. Hào kỳ quay a vì cái gì mẫu thân ngủ là càng ngủ càng mệt đâu. Không phải hẳn là ngủ xong liền giải lao sao. Nga, trời ạ, ai tới đem vấn đề này bảo bảo mang đi a Ta chịu không nổi. Mai lạc nghe ngoài cửa hai đứa nhỏ đối thoại, ra mặt có điểm phím hồng. Cái này hiến khởi lý do giống như có điểm thẹn thùng đâu. Nhưng là nàng vẫn là sửa sang lại một chút làm hai đứa nhỏ vào được. Ngọt ngào trước vọt vào tới, mẫu thân là không thoải mái sao Bằng không như thế nào sẽ ngủ còn ngủ rất mệt đâu. Tiểu thiên cùng mặt sau tiến vào khi liền nghe được những lời này, che lại mặt lẩm bẩm một câu, Nga, ta muội mội ngốc ca. Mai lạc buồn cười mà nhìn thoáng qua tiểu đại nhân dường như tiểu thiên, sau đó nhớ tới hắn sắc thật cũng coi như là cái đại nhân, liền lại cười, Ha ha, tiểu thiên, 6 tuổi hài tử chính là ngọt ngào như vậy à, cái gì cũng tò mò, thiên chân lại thiện lương, người nếu không suy xét hạ cùng nàng học điểm. Tính, kia còn không bằng giết ta đâu. Tiểu thiên đầu riêu cùng cái chống bỏi dường như, như vậy xuẩn manh xuẩn manh sự vẫn là để lại cho ngọt ngào một người làm đi thôi. Hán đôi chính mình hiện tại trạng thái rất vừa lòng, không cần sửa. Mẫu thân, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Không phải là ngươi cùng cha cùng nhau đều sinh bệnh đi. Khẳng định là các ngươi ở biên quan đánh giặc mệt, ngươi nếu là không yêu khai dược nói, ta cũng có thể cho các ngươi làm cho. Bảo đảm thấy hiệu quả mau hương vị còn hả uống. Tiểu gia hỏa này phòng trừng là học y dìa nhập ma. Thời khắc đều tưởng cho người ta xem bệnh khai dược. Mai Lạc bế lên ngọt ngào, cọ cọ nàng khuôn mặt, "Bé ngoan, ngươi suy nghĩ nhiều, mẫu thân không có việc gì, cha ngươi cũng không có việc gì, chúng ta chính là lặn lội đường xa có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi đã khá hơn nhiều." "Các ngươi thật sự không có việc gì?" "Nhưng ngàn vạn không cần giấu bệnh sợ thời nga, nói vậy sẽ làm hỏng bệnh tình." Ngọt ngào vẫn là chưa từ bỏ ý định. Tiểu Thiên tiểu tiểu thanh mà lầm bẩm, "Bọn họ không bệnh, ngươi sắp có bệnh." Nhọc lòng bệnh Bệnh đa nghi. Yên tâm đi ngọt ngào, chúng ta tuyệt đối thực khỏe mạnh. Mai Lạc nhiều lần bảo đảm, ngọt ngào mới rốt cuộc từ bỏ tiếp tục truy vấn chuyện này. Mai Lạc cùng hai cái tiểu gia hỏa cùng nhau ăn qua bữa sáng sau đột nhiên nhớ tới một việc, tiểu thiên, ta ly kinh phía trước công đạo cho ngươi sự làm thế nào. Tiểu thiên lập tức không minh bạch Mai Lạc nói chính là chuyện gì, hơi suy tư hạ mới tỉnh ngộ Nga, mộ thân, ngươi nói chính là giã vương phi lời đồn sự kiện đi. Mai Lạc gật gật đầu, ơn. Các người điều tra ra người nào làm không? Ta cùng cứu cứu phân công nhau đi cha, cuối cùng mũi tên đều chỉ hướng chiến vương phủ hạm nhân. Chính là kia mấy cái hạm nhân ở bị chúng ta ép hỏi khi đều một mực chắc chắn là bọn họ loạn truyền, không có người sai xử, cho nên chúng ta cũng liền trừng phạt bọn họ một đồn tính, hơn nữa còn làm cho bọn họ phụ trách tiêu trừ kinh thành lời đồn đái. Nga! Không có phía sau màn làm chủ. Ta không tin. Mai Lạc mới không tin chỉ bằng mấy cái kẻ hèn hạ nhân có thể ở kinh thành nhắc lên như vậy đại sóng do tới, hơn nữa bọn họ đồn đãi rõ ràng là có nhân tinh tâm thiết kế quá. ân cứu cứu cũng là nói như vậy, cho nên chúng ta vẫn luôn đều ở chặt chẽ giám thị này mấy cái hạ nhân, xem bọn hắn chủ tử rốt cuộc là ai. Chính là mấy ngày nay bọn họ đều thực ăn phận, cũng không tìm được cái gì hưu dụng manh mối. Thiểu Thiên nói lời này khi có một chút thất bại. Mai Lạc vô vô bở vai của hắn, đừng có gấp, từ từ tới. Muốn câu đến cá lớn, phải có cũng đủ kiên nhẫn cùng nghị lực, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào à. Bọn họ vẫn luôn không có động tĩnh cũng có khả năng là bởi vì ta và người cha không có ở kinh thành, hiện tại chúng ta đã trở lại, tin tưởng bọn họ thực mau sẽ có hành động. Tiểu Thiên vừa nghe liền lại tới tinh thần đầu, Mỗ thân nói chính là, ta sẽ làm những cái đó tháng tử mấy ngày nay đánh lên hoàn toàn tinh thần tới, nhất định phải bắt được này bang gia hỏa đuôi cáo, ta đảo muốn nhìn là ai ở sau lưng phá dối. Mai Lạc sờ sờ hắn đầu, Khó được ôn nhu mà nói, hảo hài tử, vất vả ngươi. Nhưng là đừng quá mệt, ngươi rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, không cần đem chính mình bức cho thật chặt. Nàng một ngữ hai ý nghĩa nói đến. Tiểu thiên tâm đầu ấm áp, có thân nhân quan tâm cảm giác thật tốt, có nương hài tử giống khối bảo A, đã biết mẫu thân, nhiều năm như vậy ta đều lợi, hiện tại ta cánh chim tiệm phong, thực mau là có thể có năng lực báo thủ, cho nên ta sẽ không nóng lòng cầu thành. Ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo, kia mẫu thân liền an tâm rồi. Mai lạc vui mừng cực kỳ, có như vậy một cái có đảm đương có khát vọng lại có dung công yêu như tử, thật là nàng tam sinh tam thế đã tu luyện phúc khi à. Mai lạc tiếp theo lại dò hỏi một ít tiểu thiên phong vũ lâu tình huống, còn thỉnh thoảng lại cấp ra một ít cá nhân ý kiến, hai người thảo luận điệu nhiệt hỏa hướng lên trời. Tiểu điềm điềm nghe cái biết cái không, có nghĩ thẩm cắm câu nói đều chen vào không lọt đi, cho nên dứt khoát từ bỏ, chuyên tâm mà chơi khởi mai lạc trên cổ tay con rắn nhỏ tới, một người một xà chơi đảo cũng vui vẻ vô cùng. Trong phòng 3 người tâm tình với lúc thời điểm, lại bị một cái không hài hòa thanh âm cấp nhấu loạn, vương phi ở trong phòng sau. Nô tỉ cho ngài hỗ trợ tới. chương 123 đều bị chinh phục. Mai Lạc nghe thấy cái này đã làm người cả người thẳng khởi nổi ra gà thanh âm, mày liền nhăn lại tới. Khi nào chính mình viện này thế nhưng trở thành A Miu A Cẩu đều có thể tùy ý xuất nhập địa phương. Vừa định tiêu tiểu tình, đột nhiên nhớ tới nàng vừa mới đi ra ngoài xử lý tình báo đường sự tình đi. Mà mặt khác những cái đó nha hoàn bà tử nàng trong lúc nhất thời thật đúng là liền nghĩ không ra ai, xem ra nàng cái này vương phi đương thật đúng là không đủ tiêu chuẩn, liền bọn hạ nhân đều không có biết. Mấy ngày nay đến nắm chặt cấp này người trong phủ đều lập lập quy củ, thuận tiện nhận thức cái đại khái. Liền ở nàng này một do dự công phu, cái kia người nói chuyện thế nhưng to gan lớn mật mà trực tiếp đẩy cửa ra vào được, nô Tỳ lùi đỏ gặp qua vương phi. Trong miệng nói khách khí, chính là động tác lại rất có lệ, một chút đều không có cung kính chi ý. Vừa thấy liền biết nàng không đem Mai Lạc để vào mắt. Mai Lạc thượng liếc mắt một cái tiếp theo mắt mà nhìn nhìn cái này tiêu lửa đỏ nữ nhân, thân xuyên một kiện đỏ thấm xiêm y, tóc minh nửa lộ, căng phòng mà rất có liêu, vòng eo tế doanh doanh không đủ nắm chặt, nông thoạt nhìn là lại đại lại viên, mà kia thon dài hai chân ở xa mỏng hạ như ẩn như hiện. Ừm, nhưng thật ra cái phong tình vạn trùng mưu vận, chẳng qua kia trong ánh mắt cao ngạo cùng trên mặt hồ ly tinh làm người xem thực không thoải mái. Người tiêu lửa đỏ, trố nào tới? Mai Lạc lười biếng mà ý ở trên ghế quý phi, lạnh lùng hỏi nàng. Lụa đỏ liêu một chút trước ngực sa mỏng, đúng vậy, nô tỷ là kêu lụa đỏ, là Lão Vương Phi đưa tới hầu hạ Vương ra, ở ngươi không có phương tiện thời điểm vì vương ra ấm. Mai Lạc vừa nghe lời này đôi mắt liền đứng lên tới, ấm, chỉ bằng ngươi. Ngọt ngào vướt con rắn nhỏ hoa hoa, nhỏ giọng lầm bẩm, ngày hôm qua cha mới nói ban đêm lánh, hôm nay Lão Vương Phi liền đưa tới một cái ấm, nàng đối cha còn khá tốt đâu. anh ngọt ngào. Ngươi đây là điển hình hố cha a. Chẳng lẽ ngươi là ngại mẫu thân không lập tức đem cha chụp chết sao? Tiểu Thiên vô lực mà phun thảo. Mai Lạc bị ngọt ngào một câu kích thích địa hỏa khí căng vượng, mà kêu kêu lửa đỏ còn không biết chết sống mà tiếp tục con nghèo tạo dáng mà trêu chọc nàng. Đúng rồi, lao vương phi xem ngươi thân mình đơn bạc, lo lắng ngươi không thể thỏa mãn vương ra nhu cầu, cho nên mới phái ta tới. Liên ngươi này cứng nhắc dáng người khẳng định là lưu không được vương ra, chờ đến hắn mới mẻ kính nghi qua. Sớm hay muộn cũng sẽ đi ra ngoài chính mình khắc tìm nữ nhân. Cho nên vương phi vẫn là thức thời mà làm nộ tỉ tới giúp ngài cùng nhau hầu hạ vương ra đi, ta sẽ khuyên vương ra trước sau như một mà đối đại ngươi tốt. Nói giống như nàng đã là hàn thành mặc tiếp giống nhau. Mai là khí cực phản cười, hư hư, ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin đâu, liền như vậy có tin tưởng vương ra sẽ ái ngươi mà vắng vẻ ta. Đương nhiên, dung mạo của ta tuy rằng lược tốn ngươi một bậc, nhưng là nam nhân sao không đều là ái dáng người phì nhiều chi tình tức thú, giống ngươi như vậy không có gì để khen dáng người, lại là như vậy mà dã man vô độ, phòng trừng nam nhân vài lần lúc sau liền sẽ đảo tận ăn uống. Nói, còn cực kỳ khinh bị ngắm hai mắt mai lạc bộ ngực. Tiểu thiên cảm giác nhà mình mẫu thân đã thất khiếu bốc khói khả năng lập tức liền phải nổ mạnh, vì sợ bị lan đến, hắn lôi kéo ngọt ngào trốn đến mai lạc phía sau đi, sau đó ở lưng ghế mặt sau một tả một hữu nô đầu ra chờ xem kế tiếp phát triển. Quả nhiên không ra tiểu thiên sở liệu mai lạc bị tức giận đến không nghĩ nhiều cùng nàng nhiều lời trực tiếp nâng lên chân dùng sức đá hướng lụa đỏ chỉ nghe phanh một tiếng không hề phòng bị lụa đỏ bị một chân đá bay phá khai cửa phòng sau đó thỉnh Thịch một tiếng hình chữ ít mà ném tới trong viện đủ để thấy được mai lạc này một chân dùng bao lớn lực đạo A Vương Phi ngư hảo tàn nhân A không thể gặp so ngườiơi xinh đẹp người được đến vương gia tâm liền hạ này tàn nhân tay khó trách người ở kinh thành đều kêu ngươi dã Vương Phi ngươi thật sự là quá ra man. Lùa đỏ bị đá ngược bạo đau, rơi cả người cùng muốn tan thành từng mảnh tử dường như, nhưng là ngoài miệng lại không nhằn dối, lươn tiếng la hét ầm ý chỉ trích mai lạc, làm đến phụ cận hạ nhân đều lại đây xem náo nhiệt. Hàn thanh mặc trở lại trong viện thời điểm nhìn thấy loạn hông hống, liền nghiêm khắc mà trách cứ đến, đều vây quanh ở nơi này làm cái gì, náo cái cỏ nào mà còn thể thống gì, đều nên làm gì làm gì đi. Bọn hạ nhân bị dọa đến làm điều thu tán, nhưng là vẫn có một ít gan lớn vẫn chưa đi xa. Mà là bồi hồi ở phụ cận làm bộ bận rột, trên thực tế là trộm chú ý trong viện tình huống. Hàn thành mặc thấy đám người tan đi lúc sau trong viện vẫn cứ có một cái quần áo bất chỉnh nữ tử nằm ở nơi nào, hừ hừ nha nha kêu to, liền không vui mà nói, ngươi là người phương nào. Vì sao ở chỗ này dết heo dường như chu lên? Trong phòng chính dựng lỗ thai nghe động tỉnh mai lạc xì vui vẻ, hào độc miệng A, phòng trường nàng kia phải thương tâm muốn chết đi. Tự xưng là vì thiên tiên mưu vật, chưa từng nghĩ tới hàn thành mặc nơi này liền thành heo Nhưng làm ai là cũng không ra tiếng, tiếp tục xuyên thấu qua không có cửa đâu cửa phòng nhìn trong viện phát triển. Lua đỏ vừa thấy ngọc thụ lâm phong hàn thành mặc, khóc càng hoan, nước mắt như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau đi xuống rớt, nhưng là lại có thể duy trì này hoa lê dính hạt mưa thê mị cảm mà không lộng hoa nàng trăng rung, tuyệt đối là cái trang đáng thương cao thủ, nếu là bình thường nam tử nhìn thấy lần này tình cảnh nói, đã sớm mềm lòng mà thành một bãi bùn. Đáng tiếc hàn thành mặc trước nay liền không phải bình thường nam nhân cho nên đối với lũa đỏ khóc thút thít ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại không kiên nhận nói, người rốt cuộc là nơi nào tới dã nữ nhân, ở ta trong viện gào cái gì. Lại không nhanh lên lời nói cũng đừng trách ta không khách khí. Lũa đỏ kiều kiều nhược nhược mà ngồi dậy, đi phía trước hơi hơi thỏ người ra, gại đúng chỗ ngớm mà lộ ra kêu mê người thầm mương, sau đó mị thanh mị khí mà nói, vương, ra, nô ra tên là lũa đỏ, không phải dã nữ nhân, mà là lao vương phi đưa tới hầu hạng ải chính là vương phi nàng ghen ghét nô sẽ đoạt được ngài ái, cho nên liền đem nô tỷ một chân đá bay. Anh anh anh, như vậy thô tục nữ tử có thể nào xứng đôi vương ra đâu? Như vậy ghen tị dã man nữ tử có thể nào xứng đôi vương phi tên tuổi đâu? Hàng thanh mặc nhìn thấy cái này không thể hiểu được toát ra tới nữ tử thế nhưng như thế chửi bới chính mình bảo bối nương tử, khí nổi trận lôi đình, nhắm lại ngươi xú miệng, ngươi là thứ gì, thế nhưng dám can đảm ở chỗ này nói hầu nói tả, vương phi nói bậy cũng là ngươi có thể nói sao thật là không biết sống chết. Lùa đỏ mãn cho rằng chính mình khóc lóc kể lệ có thể được đến một chút rủ lòng thương, không nghĩ tới hàn thành mặc thế nhưng không ăn nàng này một bộ, chẳng lẽ nàng mị lực giảm xuống. Không nên à, vừa rồi một đường đi tới thời điểm sở hữu nhìn thấy nàng gia đình đều hai mắt tỏa ánh sáng thẳng hút nước miếng a Liên ở lùa đỏ còn ở nghi hoặc không thôi thời điểm, hàn thành mặc đã đi nhanh hướng phòng đi đến, trong miệng còn lớn tiếng phân phó đến, gió lạnh, đem cái này điền nữ nhân cho ta quăng ra ngoài càng xa càng xa tốt Chiến bương phủ tuyệt đối không cho phép tái xuất hiện nàng bóng dáng Lùa đỏ nghe nói lời này, nôn nóng bạc phần, nàng nhiệm vụ còn không có hoàn thành, nàng vinh hoa phú quý còn không có hưởng thụ đến. Hơn nữa nàng hiện tại đã thật sâu mà yêu cái này tuấn lãng nam nhân, tuyệt đối không thể như vậy bị quăng ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách nàng vội vàng đi phía trước một hướng, muốn ôm trụ hàn thành mặc đuổi lại tiếp tục làm nũng. Chính là trăm triệu không nghĩ tới hàn thành mặc đã nhận ra nàng ý đồ, thế nhưng xoay người một chân đem nàng đá văng ra. Lại còn có lớn tiếng trách cứ nảng, xem ra vương phi vừa rồi đá ngươi đá nhẹ, ta đây khiến cho ngươi phát triển trí nhớ. Nay một chân, hoàn thành mặc dùng mười thành lực đạo, không lưu tình chút nào, hơn nữa không biết sao xui xẻo mà vừa vặn đá vào lụa đỏ bộ ngực phía trên. Vèo một tiếng, lụa đỏ hoa hoa kêu to một đường đi phía trước phi, trực tiếp từ tiếng thông gieo cư trong viện bay đến viện ngoại bùi hoa, cuối cùng dừng ở đang ở thịnh phóng hoa hồng tùng trung, nàng thống khổ mà phát ra a một tiếng kêu to, sau đó liền không có thanh âm. Bọn hạ nhân bị một màn này đều sợ ngây người, không nghĩ tới thoạt nhìn văn nhược vương ra thế nhưng có như vậy đại lực đạo, xem ra hắn qua đi quả nhiên là thâm tàng bất lộ ác bọn họ đều thăm dò nhiên náo mà quan vọng, nhưng là nhưng không ai dám lên trước xem xét, chỉ là nhỏ giọng mà nghị luận sôi nổi. Cái kia nữ hảo đáng thương à, bị vương ra một chân đá trúng bộ ngực, phỏng chứng nơi đó là phế đi, bạch ngủ. Tấm tắc, khẳng định đến lao đau. Ai nói không phải đâu, như vậy cái đầy đặn quyến rũ đại mỹ nhân thế nhưng chịu khổ như thế đối đãi Thật sự là quá làm người đau lòng. Hơn nữa ngươi xem nàng rất đến kia hoa hồng tùng trùng, không được cả người chắc đều là thứ A. Hảo hảo cái đại mỹ nhân thế nhưng biến thành con nhím. Ai? Biết rõ vương phi lợi hại nàng còn đi trêu trọng, lúc này biết hậu quả nghiêm trọng đi. Vương ra cũng đúng vậy, hắn không cần nói liền đưa cho chúng ta bái, tội gì lãng phí đâu. Gió lạnh phụng mệnh tiến đến xử lý lùa đỏ, trùng hợp nghe đến mấy cái này bọn hạ nhân nghị luận, thiếu chút nữa không nghẹn lại cười. Những người này ý tưởng thật đúng là chính là các có bất đồng a có người thương hương tiếc ngọc, có người vui sướng khi người gặp họa, thế nhưng còn có người vọng tưởng nhặt của hời, thật là quá đâu. Gió lạnh làm bộ đứng đắn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đàm luận mọi người, đi đi đi, đều tan đi, trở lại từng người cương vị công tác đi, trong chốc lát vương giả trị các người cái đai trợt cương vị công tác chi tội, ném bát cương nên đến phiên người khác chê cười các ngươi Bọn hạ nhân vừa nghe đều sợ hãi, vừa mới kiến thức vương gia thần uy bọn họ nhưng không nghĩ tự mình đi thí nghiệm một chút, vì thế liền đều chạy nhanh chạy. Gió lạnh cười mễ mễ mà lay hoa hồng tùng, thật cẩn thận mà tránh đi những cái đó chát người thứ, nhiều lần trải qua gian nan rốt cuộc đi tới lùa đỏ bên người, vừa thấy đến kia thảm hề hề nữ tử, hắn không thắng tổn thức. Chỉ thấy vốn nên xinh đẹp sạch sẽ khuôn mặt giờ phút này lạc đầy tàn hoa phá diệp, bộ ngực thượng cái kia đại đại dấu chân tử thượng còn mơ hồ có thể thấy được nhẹ nhẹ vết máu, giống như bên cạnh còn có một cái tiểu nhất hào dấu chân tử đánh giá hẳn là trong phòng vị kia bạo lực vương phi kia tắc. Gió lạnh sách lên lụa đỏ chuẩn bị ném tới phủ ngoại, này một sách lên tới mới phát hiện quả nhiên tựa như những cái đó bọn hạ nhân suy đoán như vậy, nàng toàn bộ mặt trái chất đầy hoa hồng thứ, vết máu lo lổ, thật đáng thương a hắn lẩm bẩm lẩm bẩm mà đối với hôn mê chung lụa đỏ nói, cô nương a, ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt, một hai phải tới trêu chọc vương phi, ngươi không biết hiện tại vương phi chính là chúng ta vương ra trong mắt sao? Thế nhưng còn dám làm trò vương gia mặt đặt vương phi nói bậy. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đầu à, lúc này tao này đại nạn chính là ai cũng chẳng trách. Vừa nói vừa giống sách theo cái gà con giống nhau mà đem lũa đỏ sách đi tới vương phủ ngoài cửa lớn, sau đó vận đủ sức lực ném đi ra ngoài, vừa mới chuyển tỉnh lại lũa đỏ còn không có phản ứng lại đây chính mình thân ở nơi nào liền hoảng sợ mà đương không chung người bay, nhìn hai sườn cấp tốc lui về phía sau cảnh vật cùng với càng ngày càng gần mặt đất, nàng sợ tới mức hoa hoa gọi bậy không đợi hô lên tới cái gì liền lệch cạch một tiếng ngã ở trên mặt đất, lại một lần mất đi ý thức. Ai u, đau quá u. Tấm tắc, thật là thực xin lỗi, ai biết ngươi sẽ tỉnh A bằng không ta có phải hay không liền nhẹ một chút, lần này ngươi ngực khí xem như hoàn toàn xong đời. Gió lạnh đều không đành lòng xem mà bưng kín đôi mắt, bởi vì cự hắn nhìn ra vừa mới lũa đỏ khẳng định là bộ ngực so mặt trước chấm đất, ý chính mình lực đạo cùng nàng chấm đất khi thanh âm, nàng luân phiên bị thương độ ngực phòng là đến bạo. Xử lý xong cái này rác rưởi gió lạnh vô vô tay trở về trong vương phủ, không chú ý tới lũa đỏ thực mau đã bị người cấp nâng đi rồi. Lại nói Hàn Thành mặc đem xử lý lũa đỏ sự phân phó cấp gió lạnh lúc sau, vừa định nhấc chân vào nhà đột nhiên nhớ tới vừa mới này chỉ chân đá quá nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái làm hắn cực độ ghê tẩm nữ nhân, cho nên trong lòng thẳng phạm cách hứng, Hàn Vũ, về phòng cho ta lấy đôi giày ra tới. Vừa dứt lời, một cái bóng đen không biết từ nơi nào toát ra tới. Sau đó cung kính mà gõ gõ cửa phòng, bẩm báo Vương phi, vương gia mệnh ta cho hắn lấy đôi giày đi ra ngoài. Mai Lạc nhìn thấy cửa đứng một cái cả người hắc y lìa gầy, nhưng rắn chắc nam tử, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt cương nghị cùng sắc khí, nhưng là cũng không phải chính mình thường thấy Hàn Thành mặc kia mấy cái thị vệ, cho nên liền rất nghi hoặc hỏi hắn, Di, Người là ai a? Như thế nào trước nay chưa thấy qua ngươi đâu?" Hồi bẩm Vương phi, thuộc hạ là vương gia ám vệ, danh gọi Hàn Vũ. Hàn Vũ cung kính mà trả lời, nhưng là vẫn cứ mặt vô biểu tình. Mai Lạc rất muốn lại hỏi nhiều hỏi cái này Hàn Vũ đều là phụ trách gì đó, vì cái gì chính mình chưa từng có gặp qua hắn, nhưng là Hàn thành mặc ở sân suốt ruột mà hô Hàn Vũ nhanh lên cho ta lấy giày ra tới, này đôi giày vừa mới đá qua cái kia ghê tẩm bại lộ nữ nhân, ngấm lại liền phải phun, nhanh lên. Mai Lạc vừa nghe, buồn cười không thôi, nhưng là cũng không chậm trễ thời gian, vội vàng từ trong ngăn tủ tìm ra một đôi giày giao cho Hàn Vũ, làm hắn đi ra ngoài. Chính mình thì tại trong phòng cùng hai đứa nhỏ uống trà ăn điểm tâm, nói nói cười cười lên, chút nào cũng không tính toán đi ra ngoài nên đón một chút hàn thành mặc. Hàn thành mặc thay hàn vũ lấy tới tân giải, khiến cho hắn đem cặp kia cũ nem xuống, nhìn liền nháo tâm, hàn vũ đáp ứng lúc sau chợt lóe thân liền biến mất. Mai lạc xuyên thấu qua đã không có ván cửa cửa phòng nhìn đến hàn vũ trong chấp mắt đã không thấy tâm hơi bóng dáng, không khỏi âm thầm vỗ tay tốt hơn, hảo tuấn công phu à, ngày nào đó nhất định phải cùng hắn tỉ thí một phen Nàng đối những cái đó quát tháo đấu đá công phu không có hứng thú Cố tình thích thân pháp nhẹ nhàng Đặc biệt là có thể vượt nóc băng tường khinh công Cho nên nàng mới có thể đem tiểu thiên dạy thành đi đường không tiếng động tiểu cao thủ Hôm nay nhìn thấy hàn vũ khinh công Nàng không khỏi nổi lên hứng thú Nhất định phải nhiều lần xem bọn họ hai cái ai lợi hại hơn chút Hàn thanh mặc vào nhà tới gặp đến một lớn hai nhỏ ăn ăn uống uống mà hảo không thích ý Không khỏi có chút ghen ghét chua mà nói Các người nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ A Đáng thương ta đỉnh đại Thái Dương chạy ngoài điên, liền khẩu nước trà cũng chưa vớt được uống, lại còn có muốn xử lý trong viện rắc rưỡi, thật là ngấm lại liền chua sót ta. Nói còn làm ra một bộ đáng thương dạng. Tiểu Thiên không cho mặt mũi, bíu môi không để ý đến hắn, gần nhất hắn càng ngày càng cảm thấy lúc trước chính mình thật sự làm sai quyết định, làm gì muốn tìm như vậy cái nam nhân đương trà kế đâu. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất không tồi, lớn lên hảo, thân thế dai, đối mâu thân ngoan ngoan phục tùng, đối hắn cùng mọi mội cũng là hữu cầu t Nhưng là đây đều là mặt ngoài a, càng ở chung càng thêm hiện, cái này chiến vương rõ ràng chính là cái phúc hắc đại gia lang, hơn nữa vô sỉ không cực hẳn a, chẳng phân biệt thời gian chẳng phân biệt trường hợp mà làm lũng bán manh chơi ngu ngốc, hắn cùng mâu thân nhưng thật ra không có gì lạ, chính là lo lắng ngọt ngào cái này nha đầu sẽ bị dạy hư, đến lúc đó thượng chỗ nào lại đi tìm thiên chân lãng mạn ngoan muội muội đi a. Mai Lạc cũng nhấp miệng không lý hẳn thành mặc, ý hắn ở nơi đó chơi bảo. Nhưng là thiện lương đáng yêu ngọt ngào tiểu bằng hữu lại quá độ tình yêu. Vừa nghe Hàn Thành Mặc nói như vậy đáng thương, hắn lập tức từ ghế trên nhảy xuống, đổ một ly trà ấm đưa cho hắn, sau đó dùng nàng mềm mại tiếng nói nói đến, "Cha hảo vất vả nga, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút uống ly trà, nơi này còn có mâu thân buổi sáng tự mình làm hoa hồng bánh, ăn rất ngon, mau nếm thử đi." Hàn Thành Mặc cảm động đến cực điểm mà tiếp nhận kia ly tình yêu trà, uống một hơi cạn sạch, "Hà uống, thật ngon, ta ngoan nữ nhi cấp đảo trà chính là hà uống." Hoàn toàn là một bộ có nữ vạn sự đủ dáng vẻ hạnh phúc. Xem ai lạc thẳng lắp đầu, xong rồi, đây là trong truyền thuyết nữ nhi không đi. Mà ngọt ngào bị khen cao hứng, tay nhỏ cần mẫn mà lại cầm hai khối hoa hồng bánh đưa tới hàn thành mặc bên miệng, cha, lại ăn khối điểm tâm, lại hương lại ngọt, bao chuẩn ngươi ăn xong lúc sau môi răng lưu hương, cả người mệt nhọc đều chạy trống trơn. Hàn thành mặc hé miệng, một ngụm ăn luôn một khối điểm tâm, ơn, ăn quá ngon, nương tử tay nghề thật không phải thổi, so với kia chút ngự chủ mạnh hơn ngàn vạn lần. Cảm ơn ta ngoan nữ nhi Ngài Mai cha có rảnh còn mang đi tiểu lầu ăn bữa tiệc lớn đi. Còn có lần trước chúng ta ăn kia ra bánh xệ xi mạ, trong chốc lát Hàn Tuyền liền cho ngươi mua đã trở lại. Ngọt ngào hoan hô một tiếng, a ha, cha ngươi tốt nhất lạ, Ngọt ngào rất thích ngươi nga. Trong lúc nhất thời cha con hai người thân thiện đến không được, lẫn nhau khen lẫn nhau phủng, thật sự là làm Tiểu Thiên nhìn không được mắt, nhỏ giọng mà đối Mai Lạc thì thầm, mẫu thân, ta xem này Ngọt ngào là hoàn toàn bị cha cấp thu mua, cấp điểm ăn ngon liền cùng hắn hảo thành như vậy này tương lai còn không thể không biết thân cha là ai à. Mai Lạc xấu hổ cười, trong lòng âm thầm phung tạo, nương lý, lao nương cũng không biết các ngươi thân cha là ai à. Tiểu thiên thấy Mai Lạc không nói chuyện, liền lắp đầu, xong rồi, này hai nữ nhân đều bị chinh phục, xem ra ta tại đây trong nhà địa vị là xa xa không đổi kiểm tra, hảo mất mắt ta. Mai Lạc nghe thế câu nói nhịn không được rêu cực hắn, phong cười thiên tiểu bằng hữu giống như ngươi là cái thứ nhất bị chinh phục đi. Không phải ngươi mãnh liệt hướng ta để cử hắn sao ta phải gả hắn thời điểm ngươi không cũng cử hai tay hai chân tán thành. Hơn nữa hắn bị thương thời điểm là ai lén lút địa chủ động đi giúp hắn lau người đâu. Tiểu thiên nghe được phía trước thời điểm còn không có cái gì phản ứng, nhưng là nghe được cuối cùng một câu thời điểm lại không bình tĩnh, đỏ mặt kêu lên, à, sũ cha, ngươi như thế nào cái gì đều cùng mẫu thân nói à. Này không phải chúng ta nam nhân gian bí mật sao. chương 124 tôn chủ là ai? Đang ở cùng ngọt ngào ăn ăn uống uống Hàn thành mặc nghe được tiểu thiên nói. Nút xuống trong miệng điểm tâm, lầm bầm nói, đó là chúng ta nam nhân gian bí mật không sai, nhưng là ta không nghĩ đối nương tử có bí mật à, cho nên ta đối nương tử thẳng thắn cái gì đều là theo lý thường hẳn là. Nga, ta thiên A làm ta nói ngươi điểm cái gì hào đâu. Thê nô, sợ vợ, sợ tức phụ nhi. Tiểu thiên bị hàn thành mặc nói cấp đổ đến thần kinh đều phải thác loạn. Mà hàn thành mặc còn cười mễ mễ mà nói, ta có thể đem ngươi nói coi như ca ngợi Nga. Cảm ơn Tiểu Thiên đối ta có như vậy cao đánh giá. a ta không quen biết ngươi, ta không thừa nhận ngươi là cha ta. Tiểu Thiên thật sự là chịu không nổi, người nam nhân này hoàn toàn là mẫu thân bắt làm tù binh, hán phục, ngọt ngào mau cùng ca ca đi thôi, này nhà ở không thể đãi, quá nị luôn cuống. Nói xong liền lôi kéo ngọt ngào đi rồi. Hàn thanh mặc nhìn đến Tiểu Thiên cùng ngọt ngào đi rồi, càng vui vẻ, ha ha, lúc này rốt cuộc có thể cùng nương tử một chỗ trong chốc lát. Khi hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng rất đáng yêu cũng đinh hảo ngoạn, nhưng là tổng ở nương tử bên người lắc lư, làm hắn cùng nương tử một chỗ thời gian thiếu điểm đáng thương, hắn đều có điểm hoài niệm ở biên quan thời điểm có thể ngày đêm cùng nương tử ở bên nhau. Chính là còn có thể chờ hắn tiến đến mai lạc bên người đâu, tiếng đập cửa liền nghĩ tới, chủ tử, ngài ở phòng sau. Tiểu tinh đã trở lại, có việc cùng ngài bẩm báo. Hàn thành mặc mắt thấy trộm hương thành công lại bị đánh gãy trong lòng cái kia buồn bực kính nhi cũng đừng đề ra. Chính là nghe được tiểu tình nói có việc, hắn lại không có gì lý do trách tội nàng, chỉ có thể nhanh chóng mà ở Mai Lạc trên mặt hôn một cái, sau đó ngồi ở một bên. Mai Lạc buồn cười mà nhìn Hàn Thành mặc giống không ăn đến đường hài tử dường như, mềm lòng mà hống hắn nói, buổi tối bổi thường ngươi đi. Mau hảo hảo, đừng làm cho tiểu tình chế dễ ước. Hàn Thành mặc vừa nghe lời này lập tức cao hứng, cười cùng đoá hoa nhi dường như, hắc hắc, bảo bối nhi, đây chính là ngươi nói Nga, buổi tối thời điểm đừng đổi ý. Mai Lạc trừng hắn một cái, khiến cho tiểu tình vào được. Tiểu tình vào nhà lúc sau cấp hai người thấy lễ liền trịnh trọng chuyện lạ mà bẩm báo nàng vừa mới nghe được tin tức. Chủ tử, ta vừa mới trở về trên đường nghe được mọi người đều tại đàm luận, nói ngươi là cái đối phụ. Dung không dưới vương ra ô hiếm tiểu tiếp đem nàng đánh thành trọng thương ném văng ra. Mai Lạc nghe thế, đôi mắt liền trợn tròn, hàn thanh mặc, ngươi nhìn ngươi trọc họa. Hàn thành mặc cũng cảm thấy là chính mình trong vương phủ người không quản hảo, cấp Mai lạc thanh danh bôi đen Cho nên ngoan ngoắn mà bị nói cũng không dám cãi lại, trong lòng hận chết kế vương phi một tiêm tử, đều là nàng sai, không có việc gì lộng cái cái gì dơ nữ nhân lại đây đảo cái gì loạn. Tiểu tinh rồi lại tiếp theo nói đến, chủ tử, còn có đâu, dân chúng còn nói vương gia là cái sợ vợ thê nô, không tiền đồ. Đều thảo luận muốn vương gia hưu rất ngày đâu. Hàng thành mặc đều phải hù chết, này đó dân chúng cái gì cũng không biết, đi theo xem náo nhiệt gì à, hắn thật vất vả mới cưới trở về vương phi còn không kịp đâu. Sao có thể sẽ hưu giấc sao? Nhìn xem, nhìn xem, nương tử sắc mặt đều thay đổi, này không phải hại người đâu sao. Cái kia, nương tử, lạc nhi, thân ái, đừng nghe những cái đó vô chi bá cánh nói bừa ta đối với ngươi tâm nhật nguyệt khả biểu, thiên địa chứng dám quyết không có khả năng có không trung thực. Ta sợ vợ ta vui, ta thê nô ta quan vinh. Nói xong, hàng thành mặc liền chân chó mà tiến đến mai lạc trước mặt cho nàng xoa vai nít chân đi, sợ nàng một cái sinh khí liền đem chính mình đuổi ra ngoài. Tiểu tình ha ha mà cười, vương ra, ngươi thật là đủ sợ chủ tử. Nói bậy, ta này như thế nào là sợ đâu, ta đây là ái. Ái đến thâm nhập trong cốt tủy Hàn thành mặc biểu tình cực kỳ khoa trương, thành công mà chọc cười tiểu tình cùng với Mai Lạc. Nhìn thấy Mai Lạc cười, Hàn thành mặc mới lau lau mồ hôi, hô nương tử ngươi cười liền hảo, đó có phải hay không nói liền không giận ta, sẽ không hưu giấc ta. Mai Lạc tỏ vẻ chính mình vô pháp đuổi kịp Hàn thành mặc tinh thần duy, ấn cụ a mặc, ngươi như thế nào liền như vậy chắc chắn ta sẽ sinh khí thậm chí là muốn hưu rất ngươi đâu. Ách, sẽ không sao. Chẳng lẽ là ta lý giải sai rồi. Vậy ngươi vừa mới mẩy nhăn như vậy khẩn, sắc mặt như vậy khó coi không phải sinh khí mà là tưởng thượng vẽ đốt cờ sao. Hàn thành mặc nghiêng đầu suy đoán, kia bộ dáng cực kỳ giống vô tội tiểu cầu cầu. Mai lạc liền tức giận sức lực đều không có, ra hỏa này luôn là sẽ thỉnh lỉnh tới như vậy lập tức không đâu vào đâu làm quái, thật là làm nàng khó lòng phong bị a mặc, ngươi đừng lại nói bậy. Ta vừa mới là ở sinh khí rốt cuộc là ai ở sau lưng lần lượt mà chửi bới ta thanh danh, chúng ta rốt cuộc là chiêu ai chọc ai đâu. Nga, nguyên lai là như thế này à, làm hại ta lo lắng vô ích một hồi, chỉ cần ngươi không tức giận liền hảo. Đến nỗi những cái đó sau lưng dở âm như quỷ kế ra hỏa ta sẽ mau chóng bắt được tới. Hàn thành mặc như chút được gánh nặng đồng thời lại tức giận không thôi. Mai lạc nhớ tới lúc trước đi biên quan phía trước kinh thành chi gian hứng khởi lời đồn. Không nghĩ tới lần này tốc độ càng mau thế nhưng mới một lát sau liền chuyển khắp kinh thành, không biết có phải hay không cùng cái làm chủ, nếu đúng vậy lời nói, này phía sau màng người thế lực chính là không dung khinh thường A. Hàn thành mặc cùng mai lạc đều trong lúc nhất thời không cái manh mối, nghĩ không ra rốt cuộc là ai mất công mà muốn chỉnh bọn họ, mà tiểu thiên cùng mạnh lưu phong bên kia tạm thời còn không có phát hiện những cái đó gia đình có động tính gì, cho nên có phải hay không một tiêm tử ở sau lưng đụng bọn họ cũng không dám có kết luận. Tiểu tình trầm tư trong chốc lát, thấy chủ tử hai người còn ở thảo luận liền lén lút đi ra ngoài, điều phái đại lượng nhân thủ tới cha rõ chuyện này. Chờ đến nàng lại trở về thời điểm phát hiện một người ở tiếng thông gieo cư bên ngoài tham đầu tham não, nhìn dáng vẻ muốn đi vào còn không dám, nhưng là lại không bỏ được rời đi. Nàng nhìn một lát liền đi qua, uy, người là ai? Vì cái gì ở vương ra tiếng thông gieo cư bên ngoài lén lút? Người kia hoảng sợ, che lại ngực kinh hô, ai nha ai như vậy không đạo đức. Không biết người dọa người sẽ hủ chết người sao? Quay đầu nhìn lại thấy là Tiểu Tình, lúc này mới bắt tay bông sợ hãi mà nói, "A xin lỗi, ta không biết là Tiểu Tình cô nương, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu?" Tiểu Tình lúc này cũng thấy rõ người này khuôn mặt, nguyên lai là kế vương phi một tiêm tử bên người có một cái tiểu nha hoàn, tên hình như là Tiêu Dung Dung, ngươi có phải hay không? Tiêu Dung Dung. Ở chỗ này làm cái gì đâu? Tiểu Tình cô nương ngài còn nhớ rõ ta a? Thật tốt quá. Ta đang lo như thế nào đi vào thấy Vương phi đâu, ngài có thể giúp ta thông bình một chút sao? Ngươi có chuyện gì sao? Vì cái gì muốn gặp Vương phi đâu? Tiểu Tình rất là nghi hoặc, cái này tiểu nha hoàn là kế Vương phi bên kia người, nàng vẫn là ôm có cảnh giác. Tiểu Tình cô nương, ngài không nhớ rõ đi, mấy ngày trước đây ta thiếu chút nữa đã chết, là Vương phi đã cứu ta, cho nên ta đối Vương phi đại ân đại đức khắc trong tâm khảm, tuyệt đối sẽ không có tâm tư. Ta là nghe được một tin tức, nghi thẩm có lẽ đối Vương phi có thể hữu dụng cho nên muốn phải hướng nàng bẩm báo. Tiểu tình nghe nàng như vậy vừa nói mới nhớ tới xác thật có như vậy một chuyện, Nga, ta đã biết, ngươi chính là ngày đó cái kia không cẩn thận rơi vào trong nước nha đầu à, xem ra ngươi không lưu lại cái gì di chứng, khá tốt. Ngươi chờ một lát ta, ta đây liền đi cho ngươi thông bình vương phi đi. Tiểu tình nhận ra cái này rung rung, cũng tin tưởng nàng sẽ không có cái gì ý xấu, có lẽ nàng thật là có cái gì tin tức trọng yếu có thể cung cấp cấp chủ từ đâu. Mai lạc nghe được tiểu tình bẩm báo. Khiến cho Dung Dung vào được, không nghĩ tới nàng thật đúng là liền mang đến một cái lệnh người không tưởng được tin tức. Vương Phi, ta hôm qua nhi ban đêm lên đi tiểu khi trong lúc vô tình nghe được Vương Phi bên người đại nhà Hoàng Minh thu ở cùng một cái H. Y. Y. H. nhân nói chuyện, làm hắn ở kinh thành giải rắc bất lợi với ngài lời đồn, tốt nhất là có thể làm ngài thân bại danh liệt, làm Vương ra sớm ngày đem người hưu ly. Dung Dung một hơi nói xong chính mình nghe được sự. Mai lạc mày nhăn lại, hỏi Dung Dung. Ngươi nhưng nghe được cái kêu kêu Minh Thu nói là ai làm chủ nàng làm như vậy sao? Dung dung suy nghĩ trong chốc lát mới lắt đầu, không nghe được nàng nói ai làm nàng làm như vậy, chính là ta giống như nghe được nàng nói tôn chủ tuyệt đối sẽ không cho phép chiến vương có thế tử. Những lời này hảo như đất bằng sấm xét tạc hàn thành mặc cùng mai lạc thất điên bắt đảo, này như thế nào lại ra tới cái tôn chủ, vì cái gì một hai phải hàn thành mặc không có thê tử đâu? Tiểu tinh ở bên cạnh nghe, đầu góc lập tức liền bay nhanh mà vận chuyển lên, chủ tử. Ta đây liền phái người đi nhìn chầm chằm cái này Minh Thu, nhất định sẽ mau chóng tra được nàng tôn chủ rốt cuộc là cái thứ gì. Mai là gật gật đầu làm nàng đi ra ngoài làm việc, sau đó thuận tay lấy ra một tỏi Kim Nguyên Bảo đưa cho Dung Dung, "Hơn nữa thực khách khí mà nói, cảm ơn ngươi nói cho ta như vậy tin tức trọng yếu, về sau nếu là lại có tình huống như thế nào cũng thỉnh ngươi kịp thời cho ta biết." Dung Dung vội vàng chống đẩy, "Vương Phi, ngài cứu nô tỷ mệnh, nô tỉ chính là ngài người, chỉ cần ngài có yêu cầu phân phó ta một tiếng là được." Nô tỷ tự nhiên muôn lần chết không chối tử, này vàng nô tỷ là trăm triệu không thể mớn. Mai lạc khuyên can mãi mà chính là đem vàng đưa cho Dung Dung, ngươi là của ta người vậy càng hẳn là tiếp thu ta ban thưởng, chỉ cần ngươi trung tâm như một, về sau chỗ tốt chỉ biết nhiều không phải ít. Dung Dung lại là một trận ngàn ân văn tạ, hơn nữa nhiều lần bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ tùy thời báo cáo Minh Thu cùng với kê vương phi bên kia dị thường động tính. Mai lạc lại là khích lệ một phen mới làm nàng đi ra ngoài. Hàn thành mặc vẫn luôn ở bên cạnh nhìn không ra tiếng, chờ đến trong phòng liền dư lại hai người thời điểm, hắn mới tặc hề hề mà nhìn Mai lạc nói, lạc nhi nhìn không ra tới ngươi cũng là cái có tâm kế sẽ lung lạc người a Ta còn tưởng rằng ngươi liền sẽ rực tiền đâu, không nghĩ tới cũng có thể đem vàng thành tỏi mà ra bên ngoài đưa a Nói cái gì a nói giống như ta là cái ngu ngốc ngu ngốc giống nhau. Chẳng lẽ ta liền như vậy không giống cái hảo chủ từ sao? Mai lạc bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Thành mặc cười ha ha. Thực xin lỗi, là vi phu coi khinh ngươi, này liền cho ngươi bổi tội A Nói xong liền tiến lên đi hôn lên mai lạc môi đỏ. Một hôn phương nghỉ, mai lạc thanh nếu mỗi nột, này rốt cuộc là ai cho ai bồi tội a Hàn thành mặc nhĩ tiêm mà nghe được, cười càng thêm thoải mái. Hai người ngừng nghỉ thời gian còn không có quá nhiều trong chốc lát, lại có người tới tìm phiền thoái. Khởi bẩm vương ra vương phi, lão vương phi thỉnh các ngươi qua đi một chuyến. Ngoài cửa truyền đến gió lạnh thông bình, nói là một tiêm tử phái người thỉnh bọn họ qua đi Hai người bất đắc dĩ mà lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thật không nghĩ phản ứng cái này chán ghét lá bà, nhưng là tưởng tượng đến trên người nàng còn có như vậy điểm đáng ngờ không có điều tra rõ, cho nên chỉ có thể nhẫn mại tính tình qua đi nhìn một cái nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Chờ đến bọn họ nhìn thấy một tiêm tử lúc sau quả thực là hối hận đã chết, phải biết rằng nàng là tưởng vô cơ gây rối bọn họ còn không bằng ở trong phòng làm điểm chính sự đâu. Một tiêm tử nhìn thấy hàn thành mặc cùng ai lạc tới rồi lúc sau bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ giáng, ừ, này không phải chiến vương cùng chiến vương phi sao. Các ngươi thật đúng là khó thỉnh đại Phật đâu, đã lâu như vậy mới đến, là xem thường ta này lao vương phi sao. Hiện tại vương phủ là các ngươi đương ra, cho nên liền không đem ta để vào mắt. Mai Lạc thật muốn đối nàng nói khi nào ta cũng chưa đem ngươi để vào mắt quá, nhưng là lại lười đến nói chuyện, liền không lên tiếng. Hàn thành mặc cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, xem liều xem mà chính là không xem một tiêm tử, đem nàng coi như không khí giống nhau. Một tiêm tử vừa thấy chính mình cái này mã huy không ai lý, hỏa khí liền tạch tạch hướng lên chiến thoán, các ngươi hai cái sao lại thế này, ta tốt xấu là này trong phủ danh chính nôn thuận lao vương phi, cũng là các ngươi mẹ kế, cứ như vậy đối ta nói cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Thiên lôi đánh xuống. Muốn phách cũng là phách ngươi loại này không biết xấu hổ người đi. Liên ngươi cũng không biết xấu hổ tự xưng là mẹ kế. Ngươi tấn quá một cái mẫu thân ứng tấn nghĩa vụ sao. Ngươi chiêu cô qua A mặc ăn, mặc, ở, đi lại sao ngươi đối hắn từng có vẻ mặt ôn hòa sao. Cái gì cũng chưa vì A mặc đã làm không nói, còn đối A mặc các loại chén ép, liền này ngươi còn dám cùng ta diếu võ dương ai. Mai Lạc thật sự là không thể nhịn được nữa, mặt khác nói nàng đều không đệ bụng, chính là nàng thật sự là chịu không nổi có người làm bẩn cái này mẫu tự, mẫu thân là trên thế giới này vĩ đại nhất xứng hồ, cũng là lớn nhất ái vô tư người, một tiêm tử căn bản là không xứng với làm hàn thành mặc mẫu, cho dù phía trước hơn nữa một cái kế tự cũng không được. Một tiêm tử bị mai lạc đột nhiên báo nổi cấp hoàng sợ, nhất thời không phản ứng lại đây, thật đúng là đã bị chấn trụ, không nghĩ tới cái này tiểu kiểu nhược nhược nữ tử nổi giận lên là như vậy khí chẳng mười phần, liền nàng này thấy nhiều đại trường hợp người đều run sợ. Thật vất vả tìm về dung khí, một tiêm tử tiếp tục càng quái, hừ, mặc kệ ngươi nói như thế nào đều thay đổi không được ta là hán mẹ kế sự thật, cho nên các ngươi đối ta bất hiếu chính là tối kỵ. Ha ha ha ha ha, quả thực là thiên đại chê cười. Vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút đi, chúng ta hẳn là như thế nào hiếu thuận ngươi đâu. Hàn Thành Mặc cũng nhịn không được cười ha hả. Ừ, các ngươi hẳn là cho ta kính thượng bà bà trà, sau đó mỗi ngày sớm tối thưa hầu, ta cho các ngươi đưa đi thông phòng nha hoàn ngươi cũng thống khoái nhận lấy không được có vi. Mục Tiêm Tử nhưng thật ra rất thống khoái mà nói ra chính mình yêu cầu. Nàng tử nghe nói chính mình đưa cho Hàn Thành Mặc thông phòng đại nha hoàn bị đánh ra vương phủ lúc sau liền nghẹn một cổ khí, hiện tại rốt cuộc tìm được địa phương phát tiết Nàng một hai phải tìm mọi cách mà phá hư này hai cái sinh hoạt không thể, bằng không nàng nuốt không giới bị cướp đi vinh hoa phú quý khí, này chiến vương chi vị rõ ràng nên là nàng nhi tử thành thụy, mà này vương phủ quyền to cũng nên là nàng mục tiêm tử. Mai lạc thật sự là không yêu tại đây cùng nàng xả, bang mà một trưởng chụp ở trên bàn, a mặc, đi thôi, siếc khỉ xem đủ rồi, nên trở về ăn cơm. Nói xong dẫn đầu đi ra cái này nàng một giây đều không nghĩ nhiều đã nhà ở. Hết thể toàn bằng nương tử phân phó. Hàn thành mặc cũng phối hợp mà đứng dậy đi theo đi ra ngoài. Các người hai cái cho ta đứng lại, các ngươi đây là mục vô tôn trưởng. Ách mục tiêm tử còn tưởng đi xuống nói, lại đột nhiên hoảng sợ mà tiêu âm, bởi vì vừa mới bị mai lạc chụp một trưởng cái bàn giờ phút này chính một chút một chút mà vỡ thành bột phấn, trên bàn trà cụ dụng cụ xôn sao mà nát đầy đất. Nga, ta trời ạ, đây là cái gì công phu a thế nhưng như thế bá đạo. Nàng một cái phá đại phu như thế nào sẽ có bực này lực đạo, quá giòn người. Một tiêm tử thật sự bị dọa tới rồi, nàng chỉ là muốn cấp hàn thành mặc nột ngạt, phát tiết một chút chính mình buồn bực, nhưng không nghĩ đem mệnh đắc tượng, cho nên rất dài một đoạn thời gian đều thực ngừng nghỉ, thậm chí nhìn thấy Mai Lạc đều đường vòng đi. Mai Lạc biết chính mình một trưởng thế nhưng là một tiêm tử sợ hai đến tận đây, thật là không biết nên khóc hay nên cười, có thể thiếu một con rùi bọ ở bên thai ong ong vẫn là không tồi, nhưng là tưởng tượng đến chính mình từ đây bị dán lên bạo lực nữ nhãn, nàng lại cao hứng không đứng dậy. Nàng muốn làm cái an tĩnh thục nữ như thế nào liền như vậy khó đâu. An tĩnh nhật tử còn không có quá mấy ngày, Mai Lạc liền nên đón một cái đại phiền thoái, hơn nữa là nàng bất ngờ. Một ngày này, Hàn Thành mặc đi dò xét Hàn Gia Quân, Tiểu Thiên ở bên ngoài buôn ba, ngọt ngào lại chạy đến vọng Mai Sơn Trăng đi. Mai Lạc chính một người chán đến chết ma đùa nghịch trong viện thảo dược, thói quen vô cùng náo nhiệt sinh hoạt, đột nhiên liền thừa chính mình một người ở nhà nàng còn không thích ứng Không nghĩ tới chính nhàm chán đâu, việc vui liền chủ động tới cửa. Khởi bẩm vương phi, ngũ công chúa ra Lâm làm ngài đi ra ngoài nên giá. Bên ngoài gia đình tiến đến thông truyền. Ngũ công chúa? Cái gì ngũ công chúa? Đến chiến vương phủ tới làm gì? Mai Lạc rất là khó hiểu. Ở một bên giúp đỡ phơi nắng dược thảo tiểu tình vội vàng vì Mai Lạc giới thiệu, chủ tử, cái này ngũ công chúa chính là trước mắt hoàng gia duy nhất còn chưa hôn phối công chúa. Nghe nói nàng ánh mắt cực cao, hoàng đế cho nàng chỉ rất nhiều người nàng đều trước mắt. Tuần nữa nàng vẫn luôn đối Vương ra tiểu tỉnh, câu nói kế tiếp liền không nói thẳng, sợ chọc Mai Lạc không vui. Nga, chính là cái kia Ngũ công chúa a, vẫn luôn thèm nhỏ dại A Mặc cái kia. Mai Lạc rốt cuộc nghĩ tới, nàng đối A Mặc chính là như hổ rình mồi đâu, nếu không phải A Mặc quái bệnh, phòng trưng nàng đã sớm đem A Mặc đoạt lại đi đưa vào mã. Chính là hiện tại nàng còn không thể lấy gương mặt thật thấy cái kia Ngũ công chúa, Mai Lạc trong mắt xoay chuyển, đối tiểu tỉnh phân phó nói, đi cho ta lấy cái khăn che mặt lại đây. Ta đi gặp cái này lớn tuổi ngũ công chúa. Tiểu tình tắp lưỡi hảo nùng giấm vị, xem ra chủ tử đối với ngũ công chúa mơ ước chiến vương rất là bực bội A này hỏa khí đều phải thượng phòng, xem ra trong chốc lát cái này ngũ công chúa muốn xui xẻo a chạy nhanh đi theo xem náo nhiệt đi. Nay tiểu tình là đi theo gì người học gì người, gần nhất cùng tiểu thiên tiếp xúc mà nhiều, nàng này tính cách cũng bắt đầu giống hắn. Mai lạc mang theo khăn che mặt chậm gì gì mà tới rồi sánh ngoài. Đối với ngồi ở địa vị cao phía trên vinh mặt hất hàm sai khiến mà thét to vương phủ hạ nhân ngũ công chúa khinh phiêu phiêu mà tới một câu, không biết vị nào là tôn quý ngũ công chúa đâu. chương 125 vậy ngươi đón đâu? Mai Lạc lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở trong đại sảnh, lúc sau lại đột nhiên tới như vậy một câu, tạo ngũ công chúa sửng suốt, bên người nàng cung nữ lập tức quát lớn đến, lớn mật tiện tỷ, nhìn thấy ngũ công chúa thế nhưng còn không mau mau quỷ xuống chào hỏi. Mai Lạc tựa như không nghe được giống nhau. Làm bộ làm tịch mà trung quanh tìm kiếm, kỳ quái, rõ ràng nói ngũ công chúa liền ở trong đại sảnh A, vì cái gì ta tới lúc sau chưa thấy được người, ngược lại nghe được có chó sủa thanh đâu, chẳng lẽ là ta lô thai xuất hiện ảo giác, xem ra đến trở về trần trị hạng. Nói xong, nàng thế nhưng thật đúng là liền hướng ngoài cửa đi đến, vương phủ bọn hạm nhân nhận ra tới người tới là nhà mình vương phi, không cấm tất cả đều túi đầu cười trộm. Bị cái này ngũ công chúa sai khiến nửa ngày còn bị mắng máu chó phun đầu. Vương Phi gần nhất liền thế bọn họ hết giận, thật là đại khoái nhân tâm A. Hảo ngươi cái to gan lớn mật điêu nô, cũng dám nói ta là cậu, ta xem ngươi là chẳng sống. Xem ta không xé lạ ngươi miệng. Cái kia cung nữ một bên gạo giống một bên liền chiều mai lạc vọt lại đây. Chính là không đợi nàng đến mai lạc phụ cận, lại đột nhiên định ở nơi đó bất động, thanh âm cũng đã không có, liền dường như một cái điêu khắc đứng ở nơi đó giống nhau. Ngoanh ca, ngươi làm sao vậy? vì cái gì còn không đi giáo hân cái kia miệng phun ác nôn xấu nữ nhân. Ngũ công chúa thấy chính mình bên người cùng nữ liền như vậy ở đại sảnh ở giữa vẫn không lúc đích, rất là không vui, thường lui tới nàng đều là rất có nhãn lực thế, chỉ cần chính mình hơi chút biểu hiện ra không hài lòng, nàng đều sẽ lập tức đi xử lý thỏa đáng, như thế nào hôm nay giáo hân đến một nửa liền không có bên dưới đâu. Chính là nàng hỏi chuyện lúc sau hoành ca vẫn như cũ không có phản ứng, nàng đưa mắt ra hiệu là một cái khác cung nữ Yến vũ qua đi xem xét, Kết quả lại lệnh nàng đại kinh thất sắc. Khởi bẩm công chúa, ngoanh ca nàng không biết làm sao vậy, tiêu nàng không phản ứng, đẩy nàng cũng đẩy bất động, thật giống như là định ở nơi đó giống nhau, cũng không biết sống hay chết đâu. Cái gì? Như thế nào sẽ có loại chuyện này? Ta nhìn xem. Ngũ công chúa không tin tà mà tự mình qua đi xem xét, mấy fan thử rốt cuộc xác định quả thực như Yến Vũ nói như vậy, ngoanh ca không biết là chúng cái gì tà thuật, bất động không nói, thân thể cứng đờ. Tựa như một cái thạch điêu giống nhau không có bất luận cái gì người sống phản ứng. Nếu không phải sở sở còn có nhiệt độ cơ thể, nàng đều phải cho rằng mình ca đã chết. Lớn mặt yêu nữ, ngươi đối ta cùng nữ làm cái gì? Ngũ công chúa hướng về phía Mai Lạc lạnh giọng chất vấn. Nga! Ngươi là cùng ta nói chuyện sao? Mai Lạc chấp lộ ở khăn che mặt ở ngoài mắt to giống như thiên chân hỏi. Vô nghĩa, ta đều đứng ở ngươi trước mặt, không phải hỏi ngươi chẳng lẽ là hỏi quỷ A. Ngũ công chúa đã cực kỳ bại hoại Nhưng ta chính là cho rằng ngươi đang hỏi quỷ a. Chúng ta này trong đại sảnh vẫn luôn liền ở một con nữ quỷ, chỉ cần gặp được nàng không thích người liền sẽ thi pháp đem hắn biến thành thạch điêu, giống như là ngươi cung nữ như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi biết mới như vậy hỏi đâu. Mai Lạc một phen nói mơ hồ bí ẩn, đem ngũ công chúa sợ tới mức lông tơ đều dựng ngược đi lên, trong phòng này có quỷ. Các ngươi này đàn nô, vì cái gì như vậy nửa ngày đều không có người nói cho ta trong phòng có quỷ? Các ngươi có phải hay không muốn cố ý hại chết ta? Ta nhất định phải làm hoàng huynh trị các ngươi tử tội. Ngũ công chúa không màng hình tượng mà lớn tiếng kêu to, thật là sợ hãi. Mai lạc thần bí hề hề mà nói, những cái đó bọn hạ nhân đều bị nữ quỷ cấp làm pháp thuật, nàng không cho bọn họ nói lung tung bọn họ liền sẽ cái gì đều không nói. Ngũ công chúa nhìn trước mặt cái này che bạch diện xa, an mặc bạch đi hề váy trắng nữ tử, mơ hồ có thể thấy được nàng dối tung ở sau đầu tóc dài giống như còn cột lấy màu trắng dài lụa, trong lòng không khỏi bắt đầu thỉnh thịch ngươi Ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ không chịu nữ quỷ ảnh hưởng? Vẫn là nói ngươi chính là cái kia, cái kia, cái kia nữ, nữ. Ngũ công chúa miệng đều không hảo xử vì nào đó khủng bố suy đoán. Mai là cầm trầm trầm cười, nga ha ha, vậy ngươi đoán đâu? Ngũ công chúa nghe thế lại người sởn tóc gáy thanh âm, cả người đều bắt đầu run lên, tiết hầu dường như bị người cấp bóp lấy giống nhau phát không ra thanh âm tới, thật vất vả dùng hết toàn thân sức lực nàng mới giật mình kêu ra tiếng, a À, này có thể nói long vận mạnh nhất nữ cao âm khàn cả giọng tiếng thét trói hai thành công mà dọa chạy toàn bộ chiến vương phủ điều thú chốt Yến dẫn tới rất dài một đoạn thời gian trong phủ đều an an tính tính. Mà trong phủ bọn hạ nhân cũng đều ngừng tay việc, cho nhau hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì có người phát ra như thế khủng bố thanh âm. Liên ở đại gia suy đoán sôi nổi thời điểm, từ đãi khách đại sảnh đến đại môn lộ tuyến thượng một bóng người hoang mang rối loạn mà lược qua đi. Mà sau còn đi theo bao nhiêu cái đồng dạng kinh hoàng thất thố đầu người cũng không dám hồi liệu mạng đi phía trước chạy, thật giống như là bị ác quỷ đuổi theo dường như. Mọi người không đợi thấy rõ là ai, mấy người này liền chạy không có bóng dáng, hảo sau một lúc lâu bọn họ mới hổ chi hổ giấc mà phản ứng lại đây, giống như đam kia người là vừa rồi kêu căng ngạo mạn mà mạnh mẽ tiến vào vương phủ ngũ công chúa đoàn người, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì làm cho bọn họ chạy chối chết đâu. Trong lúc nhất thời chiến vương phủ dường như sôi giống nhau náo nhiệt mà nghị luận. Mà ngươi khởi sướng giờ phút này chính vui vẻ thoải mái mà ngồi ở đại sảnh ghế trên chỉ huy bọn hạ nhân đâu, đem cái này thạch điêu trước cho ta ném đến phủ ngoại trên đường cái đi, nhất định phải dùng sức, đừng ngã chết là được. Cũng dám chỉ vào cái mũi mắng lao nương. Thật là không biết chết tự viết như thế nào. Nếu không phải cô mãi mãi ta không tự mình giết người, phi làm ngươi chết cái mười hồi tám hồi không thể. Bọn hạ nhân nghe được lời này lại do do dự dự mà không dám tiến lên, hơn nữa biểu tình đều thực sợ hãi. Mai Lạc thực kinh ngạc hỏi, vì cái gì không chiếu ta nói đi làm đâu. Có một cái hạ nhân trắng lá gan lắp bắp mà nói, hồi bẩm vương phi, bọn nô tỉ không phải không nghe ngài mệnh lệnh, mà là, mà là, cái kia, sợ nữ quỷ. Ha ha ha ha. Đó là ta lửa cái kia ngũ công chúa, các ngươi cũng đi theo tin A. Mai Lạc bị đậu cười ha ha, những người này thật sự quá hảo chơi, thật tốt lửa. Trong phòng này có hay không quỷ các ngươi còn không biết sao. Lại không phải cái kia cái gì đều làm không rõ ràng lắm ngũ công chúa. Mai Lạc chế nhạo bọn họ. Các vị hạ nhân bị Mai Lạc nói thật ngượng ngùng, chính là Vương Phi, cái kia cung nữ vì cái gì sẽ đột nhiên liền định ở nơi đó bất động đâu. Ai cũng không có tới gần nàng, cũng không có khả năng là bị điểm người ta Kỳ thật đây cũng là ngũ công chúa đối Mai Lạc biên kia bộ nói dối tin tưởng không nghi ngờ nguyên nhân. Thế giới này nhưng không có gì cách không điểm huyệt linh tinh công phu. Trừ bỏ tứ chi tiếp xúc có thể ngắn ngủi khiến người mất đi hành động năng lực ở ngoài còn không có nghe nói qua có cái gì biện pháp có thể làm người trở thành pho tượng, cho nên ngũ công chúa mới tin nữ quỷ nói đến. Mai Lạc vừa định cho bọn hắn giải thích chính mình đối cái kêu kêu thanh ca cung nữ sử thuốc buột mới biến thành như vậy, chính là trong phòng lại đột nhiên vang lên quỷ dị thanh âm. Nga, Nga Nga, trả ta mệnh tới. Ai cũng đừng núp nhích ta người đá. Thanh âm này nghe không ra nam nữ, âm trầm trầm mà. Nói ra nói càng là lệnh toàn thể hạ nhân đều dọa phá gan, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy, sợ chạy chậm đã bị lệ quỷ tắc đi tánh mạng, à, có quỷ a má ơi, cứu mạng a chơi ạ chạy mau đi. Mọi việc như thế hoảng sợ tiếng kêu ở trong vương phủ tiếng vọng, khiến cho tân một đợt nhiệt nghị. Mai Lạc nhìn nháy mắt liền chạy sạch sẽ hạ nhân, nhìn nhìn lại chính giữa đại sảnh cung nữ pho tượng, cẩn thận phân biệt một chút cái kia thanh âm, hơi suy tư lúc sau khi giống giống mà hướng về phía nhà hồ, Thủy Nhu Nhu Ngươi cái chết nữ nhân, đem người đều dọa chạy, ai tới vứt rác. Ngươi A. Nga, ta không phải thủy nhu nhu, ta là quỷ, ngươi lại đối ta bất kính ta liền đem ngươi biến thành pho tượng. Quỷ khí dày đặc âm điệu xứng với khiếp người lời nói, người bình thường phỏng trường đã sớm bị dọa đáy trong quần, chính là mai lạc lại băng mà chụp một chút cái bàn, nổi giận đùng đùng mà nói, ngươi chạy nhanh cho ta chết ra tới, bằng không ta khiến cho ngươi hoàn toàn biến thành quỷ. Ta số 3 cái số, không ra nói tự gánh lấy hậu quả Tam, nhị, một tự còn chưa nói ra tới, một đạo hồng nhạt thân ảnh liền bay xuống ở Mai Lạc trước mặt, chán ghét, một chút hài hước cảm đều không có. Hừ, ta nhưng thật ra muốn có hài hước cảm, chính là người đem ta bọn hạ nhân cấp dọa thành như vậy, lúc này chúng ta chiến vương phủ nháo quỷ thanh danh xem như chứng thực, về sau làm thế nào chứ? Mai Lạc rét căm căm mà nói, Thủy Nhu Nhu nắm nắm chính mình lỗ thai, ngượng ngùng mà nói, ha hả ta cũng không tưởng như vậy nhiều sao, chính là cảm thấy ngươi nói khá tốt chơi. Liên phối hợp một chút. Hơn nữa diễn trò là nguyên bộ, như vậy một lộng, cái kia Ngũ công chúa về sau muốn tìm người phiền toái đều không có lấy cớ lạc. Mai Lạc nhìn nàng kia vô tội đáng thương dạng, nặng nề mà thở dài một hơi, có ngươi ở địa phương chính là thai nạn. Ta như thế nào liền giao ngươi tên ngốc này bằng hữu đâu? Cha mẹ ngươi xác định muốn đem tiên nhạc cung giao cho ngươi. Ta sợ nhà ngươi trăm năm cơ nghiệp là muốn hủy ở ngươi trong tay. A, ngươi lời này quá đả thương người. Ta nào có như vậy a. Nhân ra rõ ràng chính là thông minh lanh lợi trí tuệ vô song xinh đẹp như hoa thiên hạ đệ nhất mỹ thiếu nữ sao. Thủy nhu nhu kiểu thanh tiểu khí mà nói, hơn nữa rất là khó hiểu chính mình rõ ràng làm chuyện tốt, vì cái gì còn sẽ bị ghét bỏ. Phúc! Ta muốn hụt máu, ngươi còn dám không dám lại không biết xấu hổ điểm. Mai lạc thật sự là chịu không nổi nữ nhân này, quả thực chính là sinh ra khắp nàng. Mỹ thiếu nữ tiểu bằng hữu ngươi biết không, ta nói có nữ quỷ thuần túy chính là vui lùa ngũ công chúa chơi. Ta cũng căn bản là không e ngại nàng tới tìm ta tính sổ, hiểu không? Chính là ngươi này một thêm mắm thêm muối đem ta người đều sợ hãi, về sau chúng ta chiến vương phủ chẳng phải liền thành nháo quỷ nơi, thanh danh của chúng ta muốn như thế nào vãn hồi đâu. Mai Lạc nhìn đến Thủy Nhu Nhu vẻ mặt không rõ, đành phải bất đắc dĩ mà vì nàng giải thích. Úc, nguyên lai là có chuyện như vậy a ta nào biết sao? Chính là việc đã đến nước này, ta cũng không có biện pháp, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Làm ta làm cái gì đều được. Thùy nhu nhu trột dạ không thôi, hi vọng Mai Lạc có thể cho nàng cái đoái công chuột tội cơ hội. Mai Lạc phiên cái đại đại xem thường, trông cậy vào ngươi. Kia không được chỉ dưa chuột trong đất đi à. Dưa chuột mà. Đó là địa phương nào. Vì cái gì trông cậy vào ta liền sẽ chỉ đến dưa chuột trong đất đi đâu. Bang. Mai Lạc hung hăng mà trụt một chút chính mình chán, thật là cùng ngu ngốc nói chuyện chính mình cũng biến thành náo tản, cùng nàng nói cái này làm gì. Tiếp trước lời nói quê mùa Thủy Nhu Nhu như thế nào có thể nghe hiểu được à, ách, cái kia Nhu Nhu à, lời này ý tứ đâu chính là trông cậy vào không thượng ngươi, ngươi không cần mở ra tới phân tích. Hào đi, ta đây minh bạch. Cũng may Thủy Nhu Nhu không có đuổi theo hỏi, bằng không mai lạc càng đến hận chết chính mình. Mai lạc tâm cũng đủ đại, náo quỷ sự phiền não rồi không có hai phút liền vứt đến sau đầu đi, thanh danh sao, nàng đã có xấu nữ, đấu phụ, bình giấm chua từ từ linh tinh, cũng không kém nhiều này một cái trong phủ náo quỷ. Nếu có thể đủ bởi vậy mà chắn rớt một ít phiền toái đảo cũng là chuyện tốt đâu. Nhu nhu, ngươi tới ta này làm cái gì đâu. Mai lạc căn bản là không hỏi thủy nhu nhu là như thế nào tránh đi trong phủ thủ vệ tìm được chính mình. Này đối với một cái từ nhỏ tập luyện cao thâm võ công người tới giảng căn bản là không tính chuyện này. Không có việc gì, chính là từ ngươi, lại đây nhìn xem. Tại đây chiến vương phủ trụ còn thói quen đi. Nghe nói ngươi trước đó vài ngày đi biên quan đánh giặc, cho ta nói một chút có hay không cái gì việc thú vị bái Thủy Nhu Nhu thấy Mai Lạc không hề truy cứu chính mình vô tâm chi sai rồi, liền vui tươi hớn hở mà trả lời. Không có gì sự a Vậy đem cái này rác rưởi ném văng ra đi. Mai Lạc nhưng chưa quên chính là nữ nhân này quái rối mới đưa đến cái này pho tượng không có người ném, cho nên nghe được Thủy Nhu Nhu nói không có việc gì thời điểm liền chạy nhanh cho nàng phân phối nhiệm vụ, tình nàng còn phải tìm người lại đây, đúng rồi, còn có à, thuật đường cho ta kêu mấy cái gia đình nha hoàn lại đây. Đem cái kia đồ bỏ ngũ công chúa dùng quá đồ vật toàn bộ nem xuống, dơ. Thủy Nhu Nhu ai hoán mà nhìn Mai Lạc, Mai Lạc, ngươi xem ta này tế cánh tay tới chân, sao có thể khiêng động như vậy trọng đồ vật ta, nếu không ta đi gọi người đến đây đi. Thiếu tới, ngươi có bao nhiêu đại sức lực ta còn không biết sao, thống khoái nhi mà làm việc đi, bằng không ta làm ngươi cũng biến thành người đá. Mai Lạc không ăn nàng kia một bộ, trực tiếp chọc phá nàng ảo tưởng, cường ngạnh mà phân phó nói. Thùy nhu nhu mắt thấy ai binh chính sách không có hiệu quả, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi đến oanh ca bên cạnh, đầy mặt chán ghét mà một tay nhắc tới nàng đai lưng, như là sách hàng hóa giống nhau mà đem nàng sách theo đi ra ngoài, nàng không nghĩ cư như vậy một đường đi đến đại môn đi, cho nên trực tiếp để khí bay đến gần nhất một cây đại thụ phía trên, đứng ở ngọn cây, nhắm ngay ngoài cửa lớn đất trống, vận đủ sức lực dùng sức ném đi, vèo, oanh ca giống như là một đạo sao băng dường như, bay vọt hơn phân nửa cái chiến Lúc sau bang tức một tiếng ngã ở đường cái phía trên. Nguyên bản rất xinh đẹp cô nương mặt bộ trước chấm đất, máu tươi đầm địa, trang cửa rất ba viên, xương sườn chiết năm căn, phòng trưng rất dài một đoạn thời gian không thể đi theo nàng chủ tử bên người cáo mượn oai hùng. Các ba cánh bị bầu trời này rơi xuống đại người sống sợ tới mức tứ tán buôn đảo, mà chiến mương phủ nháo quỷ nghe đồn cũng bởi vậy nhanh chóng truyền khắp kinh thành trên giới, nổi bật phủ qua Mai Lạc Đồ phụ nói đến. Thủy nhu, nhu làm xong Mai Lạc công đạo sự tình, cao hứng mà vô vô tay nhảy xuống cây. Sau đó lại bắt hai cái gần nhất hạ nhân giao cho Mai Lạc, xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Mai Lạc rất là bất đắc dĩ mà nhìn Thủy Nhu Nhu này đơn giản rồi lại thô bạo giải quyết phương thức, lại một lần lo lắng khởi tiên nhạc cung tương lai, rõ ràng là cái bề ngoài mảnh Mai khả nhân nhi, như thế nào thường thường mà tựa như cái ngốc đại tỷ cùng bạo lực nữ đâu. Ai, không hiểu A không hiểu. Mai Lạc chỉ lo bẩn thỉu người khác, lại quên mất một câu kêu vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Nàng quanh thân bằng hưu kỳ thật liền phản ánh nàng chính mình tính cách yêu thích. Mai Lạc nhìn thấy bên này sự tình đều xử lý tốt, liền mang theo Thủy Nhu Nhu trở về tiếng thông giao cư, tìm gian phòng cho khách đem nàng dàn xếp hảo. Sau đó hai chị em mới đem trong khoảng thời gian này tới tình huống Hàn Nguyên một hồi. Đương Thủy Nhu Nhu nghe được Mai Lạc nói lên tụ độc trận thời điểm rất là giật mình. Mai Lạc, theo ta được biết, này tụ độc trận là số danh rõ ràng Ngũ độc Tà Lao Mã Hồn Thương thành danh tuyệt kỹ, đã ở trên giang hồ biến mất rất nhiều năm. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở Bắc Man Quốc chiến trường phía trên đâu? Ấn, ta cũng phải người ở tra chuyện này, Bắc Man Quốc lần này xuất trinh chủ xoáy là bọn họ Tam Hoàng tử Bắc Hỏi Hùng. Ta nghe A mặc nói hắn chính là lúc trước phái người ám hại quyết sát lệnh người nắm giữ người kia, cho nên hắn có thể có người giang hồ mạch cũng liền chẳng có gì lạ. Hiện tại chúng ta không biết cái này tụ độc trận rốt cuộc là ngũ độc tà vải dạy thủ công hạ, vẫn là hắn truyền nhân bày ra. Nếu là ngũ độc tà lao đầu phục Bắc man quốc hoặc là nói là bác hỏi hùng nói, chúng ta phiền toái liền lớn. Mai là cũng thực đau đầu vấn đề này, nhưng là hàn thành mặc bất hòa nàng nói chính mình lo lắng, nàng cũng liền làm bộ không biết không rõ, làm cho hắn thiếu một chút lo lắng. Hiện tại đối mặt chính mình khuê trung bạn tốt, nàng mới rốt cuộc có cơ hội đem chính mình bất an nói ra, cũng chờ mong Thủy Nhu Nhu có thể cho nàng điểm kiến nghị. Thủy Nhu Nhu cũng cảm giác sâu sắc bất an. Cái này ngũ độc tà lão năm đó ở trên giang hồ là người người cũng không dám treo chọc tà ác nhân vật, hắn không giống độc tôn tôn tiên nương như vậy người không phạm ta, ta không phạm người, ngược lại là cái chủ động trêu chọc thị phi người, chỉ cần hắn không cao hứng, chung quanh liền nhất định sẽ có người xui xẻo. Sau lại hắn càng là ác độc đến muốn cướp đoạt trẻ con cùng thiếu nữ luyện chế bí dược, trên giang hồ đối hắn căm thù đến tận xương thủy, liền phát ra anh hùng lệnh, hợp lực đánh chết hắn, cuối cùng đem hắn đánh rớt tới rồi một chỗ huyền ng Cho rằng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hơn nữa lúc sau trên giang hồ cũng không còn có xuất hiện quá hắn tung tích, đại gia mới yên lòng. Chính là hắn tụ độc trận như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Bắc Man Quốc đâu? Chẳng lẽ hắn không có chết? Nếu thật là nói vậy đã có thể gặp, trên giang hồ đã có thể lại muốn nhắc lên huyết vũ tinh phong. Thủy Nhu Nhu đối mai là thuyết minh chính mình suy đoán cùng lo lắng lúc sau, hai người đều lâm vào chính mình suy tư bên trong, cuối cùng nghiên cứu quyết định, từng người phân phó môn phái người trong tăng mạnh phòng bị. Hơn nữa tận khả năng mà liên lạc mặt khác môn phái, làm cho bọn họ cũng nhiều làm đề phòng. Chờ đến hàn thành mặc khi trở về, hai người lại đem những lời này cùng hắn đều nói. Mai lạc hiện tại cũng không rảnh lo tư tình như nữ, đại cục làm trọng, cho nên đối hàn thành mặc lời nói thấm thiếu mà nói, A mặc, ngươi đi cùng sư phụ ngươi đem chuyện này cũng nói một chút đi, xem hắn có thể có biện pháp nào không. Ta tưởng hắn hẳn là riêng bang nhân vật trọng yếu, thông chi đến hắn liền cùng cấp với thông tri đến riêng bang. Mọi người đều sớm làm phòng bị tương đối hảo. Cho dù người kia không phải ngũ độc tà lão nói hắn cũng khẳng định sẽ một ít âm độc kỹ xảo, nói không chừng sẽ đối giang hồ cùng bình thường dân chúng tạo thành cái dạng gì nguy hại đâu, đặc biệt là hắn hiện tại đầu phục Bắc Mang Quốc, đối với Long Vận Vương Triều chính là một cái thật lớn uy hiếp. Ta cũng sẽ nói cho trong cung đệ tử nắm chặt thời gian nhiều hơn luyện chế một ít phòng độc giải độc dược phẩm, cấp hàn gia quân các tướng sĩ đều trang bị thượng, chúng ta chính mình trong tay cũng đến ở lâu một ít Hàn thanh mặc cảm động mà nắm lấy Mai Lạc tay, cảm ơn ngươi, Lạc nhi. Ta đây liền đi thông chi sư phụ. Chuyện gì muốn cho ta biết ta? Mai Lạc vừa nghe, trong lòng thầm nghĩ, nhắc Tào Tháo Tào Thảo đến, chính là vì bao những người này đều có môn không đi ngược lại là thiên vị bỏ từng đâu. chương 126 sư phụ cứu cứu. Mặc kệ Mai Lạc như thế nào chửi thầm, này đó người giang hồ không yêu đi môn thói quen phỏng trừng đều là không đổi được, theo giọng nói. Hư vô tử như một trận gió giống nhau mà xuất hiện ở mọi người trước mặt, Thủy Nhu Nhu phản ứng là kịch liệt nhất, nàng nhìn xem hàn thành mặc nhìn nhìn lại hư vô tử, nhìn xem hư vô tử lại nhìn xem hàn thành mặc, nhược nhược hỏi Mai Lạc, cái này tiên phong đạo cốt tuấn giật vô biên tuổi trẻ nam tử là ngươi tướng công sư phó. ta không nghe lầm đi. Mai Lạc nhìn thấy có người cùng chính mình giống nhau đã chịu chấn động, trong lòng cân bằng nhiều, khiếp mắt nhỏ giọng đối nàng nói, ngươi không nghe lầm cũng không nhìn lầm, trước mặt vị này đạo trưởng đã 55 tuổi Gắt ngươi, thoạt nhìn rõ ràng chính là không đến 30 tuổi bộ ráng sao, so chiến vương lớn hơn không được bao nhiêu. Thùy nhu, nhu thật sự là không tiếp thu được cái này kích thích, kia gì, các ngươi khẳng định có chính sự muốn nói, ta một ngoại nhân liền không ở nơi này quấy rầy đi ra ngoài hít thở không khí đi à. Nói xong nàng liền lung lay mà đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ này kích thích thật sự rất đại đâu